Kết quả, kết quả liền thành hiện tại cái dạng này, hắn cả người đều bình yên vô sự vào này chỗ phía trước vẫn là hung địa địa phương. Bất quá hắn vừa tiến đến liền lại nhận thấy được không thích hợp, nơi này quá an tĩnh, an tĩnh đến làm người hốt hoảng, nghĩ đến phía trước bị chém thành tra các tu sĩ, hắn không dám lộn xộn. Nhìn phía trước rộng rãi đại khí vật kiến trúc, Tiểu Bụ bỗng có chút há hốc mồm, cho dù là Đường Kim Tu chân giới đệ nhất đại tông môn cũng xa xa không kịp cái này địa phương a. Thiên đầu, ta đây là tới địa phương nào a Chương 940, tâm huyết dâng trào. Có người vào được, chúng ta tốc độ muốn mau một ít, tốt nhất là không cho bọn họ phát hiện chúng ta đã tới nơi này. Mà ở tiểu béo đôn tiến vào này phương không gian thời điểm, Phượng Khuynh ca nhảy bén phát hiện, suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở liếu như Yến nói. Trên thực tế lấy bọn họ hai người thực lực, hoàn toàn không cần cố kỵ này đó, bất quá Phượng Khuynh ca vì tránh cho phiền toái Nhưng thật ra không nghĩ cùng mặt khác người chẳng mặt, rốt cuộc hắn lại không vui thu đồ đệ gì đó, nếu bị người cuốn lên đã có thể không hảo, cho nên vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Liệu như yên đối này cũng không có cái gì ý tưởng, nghe được Phượng Khuynh Ca nói như vậy, cũng chỉ là gật đầu nói, ơn, lấy che giấu hơi thở pháp bảo chúng ta liền đi thôi, nghĩ đến vi vi đã đem những cái đó dược liệu gì đến không sai biệt lắm. Này nếu là đổi thành ở minh giới. Liệu như yên tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ đạm miêu tả rời đi, thế nào cũng phải đem nơi này đầu bảo bối tất cả đều mang đi không thể, dù sao nàng cùng minh giới những người đó là một chút quan hệ cũng không có, nhưng nơi này rốt cuộc không phải minh giới, mà là địa cầu A. Nơi này là những cái đó đã từng rời đi đại tu sĩ nhóm cấp hậu bối bọn con cháu lưu lại truyền thừa, nàng nếu là đem mấy thứ này đều mang đi, vậy không tốt lắm, rốt cuộc đều là đồng bảo sao. Nàng sẽ không làm được như vậy tuyệt, dù sao vài thứ kia với nàng tới nói, lực hấp dẫn cũng không lớn. Đúng rồi, Phượng Quynh ca, nếu không, chúng ta cũng lộng một cái bí cảnh ra tới xem bọn họ tầm bảo. Nghĩ đến các nàng trừ bỏ đi minh giới, tạm thời còn không có phát hiện khác vị diện, liếu như yên đột nhiên ra tiếng hỏi, này nếu không lộng điểm nhi thú vị ra tới, sau này nhật tử liền quá đến liền quá không thú vị a. Còn có? thế tục có như vậy nhiều về hưu binh lính cùng với cô nhi gì đó, Liễu như yên cảm thấy đi, nàng tuy rằng không có quá lớn ra tâm, nhưng nàng lại có một viên ái quốc tâm nột, nếu chính mình nhàn chán, nhưng thật ra có thể cấp quốc gia bồi dưỡng một ít nhân tài, đúng không? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bồi dưỡng một cái cũng là bồi dưỡng, bồi dưỡng một đám vẫn là bồi dưỡng, tiêu phí thời gian cùng tinh lực kỳ thật đều không sai biệt lắm, dù sao cũng không cần nàng tự mình đi làm. Chỉ cần xây dựng một cái bí cảnh có thể, cái này bí cảnh, có thể là hỗn hợp, cũng có thể là tách ra, cụ thể như thế nào, xem tâm tình. Nghe được Liễu Như Yên đề nghị, Phượng Khuynh Ca có chút giật mình, chỉ nói, ngươi nói cái gì? Lộng cái bí cảnh ra tới làm người tâm bảo. Nàng đầu góc không hư đi. Nếu là bí cảnh, kia đặt ở bên trong đồ vật nhất định là không ít, mặc dù thế giới này tu sĩ cấp bậc cũng không cao, người cũng không nhiều lắm cần phải dùng vật tư cũng không ít đâu. Đúng vậy, ngươi xem à, chúng ta hiện tại trừ bỏ minh giới, tạm thời cũng không tìm được khác có thể đi địa phương ngoan nhi, mà thế tụ, bằng chúng ta thực lực, đi nơi nào đều có thể, nghĩ đến tuy rằng hẳn là có một ít hiểm địa, nhưng đối chúng ta tới nói hẳn là không có gì khó khăn, sau này còn có như vậy lớn lên thời gian, dù sao cũng phải tưởng điểm nhi sự tỉnh tống cổ thời gian đi. Trước kia đi, Nếu như yên liền cảm thấy nỗ lực kiếm tiền thực hảo, đem kiếm tới tiền quyền cấp quốc gia phát triển mạnh khoa học kỹ thuật gì đó là được, hơn nữa còn có thể đem đường đi đến mặt khác quốc gia người không đường có thể đi, bất quá này đó đều là yêu cầu thời gian, nàng hiện tại liền cảm thấy, chỉ cần tìm được đáng tin cậy người, nhưng cái đó sự tình đều đem không phải sự. Cứ như vậy, nàng cũng liền không có việc gì nhưng làm, dù sao phượng khuyên ca thực lực cũng ở nơi đó bãi. Không bằng đem hắn kéo tới cùng chính mình cùng nhau làm chuyện này nhi, bí cảnh gì đó, nàng cũng không có xây dựng quá, nhưng xem Phượng Khuynh ca bộ dáng hẳn là hiểu không ít, đem hắn kéo tới hẳn là không sai được. Ngươi không phải muốn đi chế tạo thương nghiệp đế quốc sao? Như thế nào nhanh như vậy liền phải sửa mục tiêu đâu, không chế tạo ngươi thương nghiệp đế quốc? Phượng Khuynh ca rất có chút bất đắc dĩ, cô nương này quá thiện biến, phía trước còn nói với hắn đi chế tạo thương nghiệp đế quốc đâu. Lúc này mới bao lâu thời gian liền lại biến mục tiêu. Liêu như yên chừng hắn một cái, chỉ nói, thương nghiệp đế quốc kia đương nhiên là muốn chế tạo, nhưng này cũng không gây trở ngại chúng ta lại lộng cái bí cảnh nha, dù sao bí cảnh xây dựng hảo khiến cho nó tự hành vận chuyển có thể. Nói nữa, đó là chế tạo thương nghiệp đế quốc cũng không cần tự tay làm lấy nha. Phượng Quynh Ca ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Nay một đời, Phượng huynh ca đại đa số thời điểm đều là dựa vào chính mình tới thu hoạch hết thảy chính mình muốn được đến, thật đúng là không có cùng trong trí nhớ như vậy, đem sự tình đều giao cho người khác đi làm. Hiện giờ xem ra, hắn nhưng thật ra hắn đã quên, rất nhiều chuyện không cần tự mình ra mặt đều có thể làm được thực hảo. Cho nên hắn gật gật đầu nói, "Hoành, vậy ngươi nói nói suy nghĩ của ngươi. Nếu nàng thích, hắn liền thỏa mãn nàng nguyện vọng có thể. Bất quá, hắn đến nghe một chút nàng ý tưởng." Sẽ giúp nàng hoàn thiện, không có kiếp trước ký ức nàng, phòng trừng tại đây phương diện đồ ăn đến không được. Phượng Khuynh ca như vậy vừa nói, liễu như yên liền tới rồi hứng thú, bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng hắn nói về về bí cảnh ý tưởng tới, cuối cùng lại bổ thêm một câu nói, lần này chúng ta nhiều trảo một ít yêu thú cùng thực vật đại yêu, đến lúc đó cũng có thể bỏ vào đi trở thành trạm kiểm soát, ngươi xem thế nào. Kỳ thật liễu như yên có cái này ý tưởng cũng chỉ là tâm huyết dâng trào. Nói ra cũng là nàng suy nghĩ, đương nhiên, có một ít cũng là căn cứ nàng tiếp trước sở xem nào đó tiểu thuyết chúng tới, hơn nữa này cho bí cảnh thực tế tình huống xuất phát, cố kỵ đến còn có thế tục người trong, cho nên kỳ thật khó khăn hàng rất nhiều. Nàng nói xong lúc sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như lại nói, đúng rồi, Phượng Quynh Ca, ngươi hàng nắm ngốc tại bộ đội, rất rõ ràng bọn họ yêu cầu cái dạng gì hoàn cảnh cùng tôi luận đi. Ngươi nhìn xem nên như thế nào đem chuyện này bổ sung hoàn thiện một chút, tổng không thể bạch hoa công phu. Tuy nói làm chuyện gì đều có khả năng thất bại, nhưng bí cảnh chuyện này liễu như yên lại không muốn thất bại, rốt cuộc đề cập đến đồ vật quá nhiều, nếu là thất bại nàng chính là sẽ thực thương tâm. Ngươi đều đem nói đến cái này phần lên đây, ta còn có thể nói cái gì đâu. Phượng Khuynh Ca có chút buồn bực nhìn thoáng qua liễu như yên, sau đó mới cười nói, ơn... Ta đây liền nói nói ý nghĩ của ta cùng một ít bổ sung. Hắn nói xong, liền bắt đầu nói về xây dựng bí cảnh một ít kinh nghiệm tới. Trên thực tế, kiếp trước hắn, lộng không biết nhiều ít bí cảnh ra tới. Kinh nghiệm phong phú đến không thể lại phong phú. Bởi vậy nói lên này đó tới, kia thật là toàn diện vô cùng. Đem liễu như yên đều cấp chấn trụ. Liễu như yên ở bên cạnh nghe thường thường gật đầu nhận đồng. Trong lòng lại cũng vì chính mình kéo lên vượng khuyên ca tỏ vẻ may mắn. xem đi. Hắn quả nhiên vẫn là đáng tin cậy, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, rất có tính khả thi nột, thật không biết hắn kia đầu góc lại như thế nào lớn lên, cư nhiên nghĩ đến như thế toàn diện, tấm tắc. Hai người nói chuyện công phu, cũng đem che giấu hơi thở pháp bảo cấp lấy ra tới, quay lại đến dược viên thời điểm, phát hiện vi vi đã sớm đã đem những cái đó dược liệu cấp rời đi, thậm chí còn nhiều gì một ít đến gieo trồng trong không gian đi, không có biện pháp, dược liệu quá nhiều. Vì Vì không nhịn xuống, cho nên nhìn đến chủ nhân nhà mình trở về thời điểm, Vì Vì có chút tiểu khẩn trương, sợ chủ nhân quen nó tự chủ trương, bất quá bởi Vì nghĩ đến muốn kiến cái tiểu bí cảnh ra tới, bởi vậy liếu như yên chẳng những không có trách nó, ngược lại khen khen nó, không có biện pháp, nghe Phượng Khuynh ca như vậy vừa nói, nàng cũng minh bạch, tiểu bí cảnh là thật yêu cầu rộng lượng và tư. Chương 941, có chút sâu xa. Tuy nói nàng trong không gian vật tư rất nhiều, nhưng là đâu, cũng không phải dùng chi bất tận lấy chi không kiệt. Dù sao về sau muốn lại sáng lập một cái tiểu bí cảnh, mấy thứ này cũng là dùng ở các tu sĩ trên người, nhiều. Lấy điểm nhi cũng không cái gọi là, chỉ cần không lãng phí liền hảo. Lúc này đây, liếu như yên trừ bỏ thu hoạch dược liệu, còn lại đảo cũng không có gì thu hoạch, chính là kia che giấu hơi thở pháp bảo cũng hoàn toàn không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 10 kiện. Đối liệu Như Yên kế tiếp phải làm sự tình tới nói, đó là hoàn toàn không đủ. Bất quá, tưởng tượng đến chính mình bên người liền có cái luyện khí đại sư ở, Liễu Như Yên cũng liền không cảm thấy có cái gì, dù sao chỉ cần nàng đem tài liệu chuẩn bị tốt, Phượng Khuynh ca liền có thể giúp nàng luyện chế, lại vô dụng nàng còn có thể đi không gian tìm một chút có hay không che giấu hơi thở pháp bảo, cho nên chảo lại nhiều thực vật đại yêu cũng chưa quan hệ. Ân có phải hay không không nên chỉ đem mục tiêu đặt ở thực vật trên người a kỳ thật các yêu thú cũng là không tồi đến nghĩ đến đây liếu như yên trong mắt xoay chuyển tuy nói này một đường đi tới cũng chưa phát hiện nhiều ít yêu thú bất quá ai cũng không thể nói nơi này không có yêu thú không phải nghĩ đến đây liếu như yên liền quay đầu hỏi vi vi vi a các ngươi nơi này có hay không yêu thú a trừ ra các ngươi này đó thực vật mặt khác yêu thú có lời nói Thực lực thế nào, đều phân bố ở đâu đâu. Vi Vi nữ vương nghe vậy sửng sốt, chủ nhân đây là, muốn chảo yêu thú sao? Kỳ thật những năm gần đây, yêu thú cùng chúng nó này đó thực vật vẫn luôn đều tường an không có việc gì, đến nỗi vì sao nhân loại tu sĩ tiến bí cảnh liền gặp được thực vật đại yêu tiểu yêu mà không phải yêu thú, kia cũng là có nguyên nhân. Nghĩ đến đây, nó chạy nhanh nói, chủ nhân, nơi này là có yêu thú. Bất quá chúng nó cũng không sinh hoạt ở cái này khu vực, chủ nhân nếu muốn đi tìm chúng nó, ta có thể vì chủ nhân dẫn đường, chúng nó thực lực phổ biến so với chúng ta cao, thả, chúng nó sức chiến đấu cũng rất mạnh. Tuy nói chúng nó thực vật cùng yêu thú nước giếng không phạm nước sông, nhưng kỳ thật vẫn là có không ít yêu thú khinh chúng nó này đó thực vật, bất quá các yêu thú phần lớn không đồng lòng, bởi vậy nhưng thật ra không đối thực vật đại yêu tiểu yêu nhóm tạo thành bao lớn thương tổn, mà lúc này đây... Chúng nó thực vật đại yêu bị bắt không ít, nếu là không đem yêu thú cũng chảo chút, nó thật đúng là lo lắng về sau đại yêu tiểu yêu nhóm ở chỗ này đầu tình cảnh. Vốn dĩ, vi vi nữ vương liền ở tự hỏi muốn hay không ở đi phía trước cấp chủ nhân nhà mình hóng gió, hiện tại hảo, không cần nó chúng gió, chủ nhân chính mình liền muốn đi tìm các yêu thú, này thật đúng là giải thực vật nhóm nguy cơ a cho nên nói, chủ nhân kỳ thật thật sự khá tốt. Phượng Khuynh ca ở một bên xem đến liên tục lắp đầu, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, cô nương này liền nhớ tới vừa ra là vừa ra, hào đi, chào yêu thú là vì chế tạo bí cảnh, đây là sự ra có nguyên nhân, cho nên đâu, bọn họ cũng chỉ có tiếp tục xuất phát bái. Đến nỗi cái này địa phương sao, bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Phượng Khuynh ca thực tự nhiên liền đem trận pháp cấm chế cấp giải, dù sao nơi này hắn yêu cầu đồ vật đều đã bị hắn cầm đi. Dư lại sẽ để lại cho những cái đó tu sĩ hảo, bất quá có thể hay không được đến vài thứ kia, đã có thể đến xem chính bọn họ tạo hóa. Nhưng thật ra cái kia tiểu bụ bấm, vận khí tựa hồ không sai, đi như vậy trường một đoạn đường cư nhiên đều còn không có quài rớt, nhìn đến tiểu bụ bấm, Phượng Khuynh ca đối phía sau liếu như yên nói, cái kia tiểu bụ bấm tựa hồ cùng ngươi phía trước nhận lấy những cái đó người hầu có chút quan hệ, ngươi muốn hay không cho hắn cái phương tiện. Ân. Tiểu bụ bấm. liễu Như Yên xem xét liếc mắt một cái Phượng Khuynh Ca, nàng căn bản là không biết cái gì Tiểu Béo Đôn. Rốt cuộc cái này bí cảnh cùng nàng quan hệ lại không lớn, nàng nhưng không có biện pháp giống Phượng Khuynh Ca như vậy cảm ứng được tiến vào người là bộ dáng gì, chỉ biết có người vào được, này vẫn là Phượng Khuynh Ca phía trước nói cho nàng đâu. Bất quả nếu Phượng Khuynh Ca nói tới đây tới, liễu Như Yên cũng lại hỏi, cái gì Tiểu Bụ bấm, ta cũng chỉ thu mạc huyền tông người nột. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói kia tiểu bụ bấm theo chân bọn họ có quan hệ. Không phải nói bọn họ đều bị diệt môn sao. Xem hắn tu luyện công pháp, thật đúng là mà quên tông người, thế nào, muốn hay không cho hắn hành cái phương tiện. Phượng Khuynh ca buồn cười, hắn là không vui thu người hầu, nhìn xem phía trước thu đó là cái thứ gì, vừa rời địa cầu liền không đem hắn nói thật sự. Còn có tiểu yên cũng là, thu kia người hầu thật đúng là, còn không có rời đi địa cầu. Chỉ là trở về người tu chân ẩn cư mà, này còn không có bao lâu đâu, liền không đem nàng lời nói đặt ở trong lòng. Như vậy người hầu gác ở trước kia, hắn trực tiếp đã kêu hắn hóa thành hơi bay, nơi nào còn có thể dung hắn tồn tại. Bất quá, này rốt cuộc không phải hắn người hầu, cho nên hắn không thể thế nàng đem sự tình làm. Dù sao tiểu yên tuy rằng thiện tâm, cũng có thể không phải kia lạn hảo tâm người, đảo cũng không sợ nàng có hại. Thật đúng là mà quên tông A. Không phải nói bọn họ dị tông Liễu như yên nghe vậy sửng sốt một chút Mà quên tông tông chủ Nhưng đều còn ở bên kia nhi khổ bức trồng trọt đâu Như thế nào bọn họ tông môn Còn có mặt khác người sống sót sao Nô no, Nếu là cái tiểu bụ bấm Nghĩ đến sức lực hẳn là không nhỏ mới là Lộng trở về hẳn là có chút tác dụng Nghĩ đến đây Liễu như yên gật đầu nói Vậy ngươi mang ta qua đi nhìn xem Đúng rồi Hiện tại nơi này trừ bỏ hắn Không những người khác tiến bảo sao. Nếu thật là nói như vậy, tiểu bụ bấm chỉ sợ không đơn giản đâu. Còn không phải sao, tuy nói cấm chế đã rất mỏng yếu, nhưng lại không ai nguyện ý lây tánh mạng tới mạo hiểm. Này tiểu bụ bấm can đảm không nhỏ, vận khí cũng không tồi. Phượng Khuynh ca gật gật đầu nói. Phượng Khuynh ca rất ít khen người, lúc này đây lại là khen tiểu bụ bấm. Liệu như yên tức khắc liền cảm thấy này tiểu bụ bấm hẳn là không đơn giản, bằng không. Phượng Khuynh ca sẽ khen hắn sao Nghĩ đến đây Liễu như yên khỏe miệng hơi cầu Chỉ nói Tiết thành Chúng ta qua đi xem hắn vận khí như thế nào cái hảo pháp Dù sao Liễu như yên đã nghĩ kỹ rồi Người này cùng Mạc Uyên Tông có cũ Mà chính mình hiện giờ lại là Mạc Uyên Tông mọi người chủ nhân Này tiểu bụ bấm cũng bỏ chạy không xong Nếu xem hắn thuận mắt Liền cho hắn khai cái phương tiện chi môn Nếu là không vừa mắt Khiến cho hắn ăn chút nhi đau khổ Dù sao chỉ cần bất tử liền hảo. Vi Vi nữ vương vẻ mặt ngộng bức nhìn chủ nhân nhà mình khoe miệng cười, nghĩ thầm kia tiểu bụ bấm nếu biểu hiện đến không tốt lời nói, phòng trừng mốt đau, nó nhưng không tin chảo chính mình khi một kia cảm tình sắc thái đều không mang theo chủ nhân sẽ thực sự có như vậy nhàn tâm đi xem náo nhiệt. Bất quá, nếu hắn biểu hiện đến tốt lời nói, không nói được còn có thể được đến một phen cơ duyên, không có biện pháp, đi theo chủ nhân người đoạn thời gian. Nó đã nhận rõ chính mình cùng chủ nhân chi gian trên lệnh, kia chính là nó nằm mơ cũng chưa nghĩ đến quá cảnh giới A. Mà lúc này tiểu bụ bấm, căn bản là không biết chính mình vô cùng có khả năng thay vạ đến nơi, đương nhiên cũng có khả năng vận may vào đầu. Chính hắn lăn lộn đến đi rồi không ngắn một đoạn đường, rất nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, hơi kém không đem hắn mạng nhỏ nhi cấp chơi không nhi. Giờ phút này, hắn chính lòng còn sợ hãi nhìn con đường phía trước, trong lòng có chút buồn bực. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì à, vì sao mua đi một bước đều như vậy nguy hiểm à, trừ bỏ không có lập tức đem người hố chết ở ngoài, hơi có vô ý mạng nhỏ nhi phải bắn ra, hắn hiện tại đi ra ngoài có được hay không? Chương 942, Đích Sát Gân Lớn di còn đừng nói, cái này tiểu bụ bấm tu vi cư nhiên không yếu ai. Ở phượng khuyên ca dẫn rất hạ, liếu như yên mấy người đứng cách tiểu bụ bấm không xa địa phương. Nhìn chính ngồi sổm trên mặt đất không biết là ở vẽ xoắn ốc Nhi vẫn là ở họa gì đó tiểu bụ bấm, liêu như yên có chút giật mình. Nàng tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra kia tiểu bụ bấm cốt linh, cùng nàng không sai biệt mấy, so với đang ở trong núi cho nàng trồng trọt mà quên tông vị kia tiểu công chúa còn muốn tiểu chút, nhưng là thực lực lại so với nàng cao vài cái cảnh giới. Như vậy thoạt nhìn, nay tiểu bụ bấm ở mà quên tông hẳn là không phải vô danh hạ người đi nhưng như thế nào hắn lúc ấy không đi theo tông chủ cùng nhau trốn đi đâu. Thật là kỳ quái à, nghĩ đến đây, liếu như yên dứt khoát trực tiếp đi đến hướng tiểu bụ bấm trước mặt, hỏi, tiểu bụ bấm, ngươi mà quên tông. Ngươi, ngươi là ai? Tiểu bụ bấm chính tự hỏi nên như thế nào tiếp tục đi xuống dưới đâu, đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm, dương mắt nhìn lại, lại phát hiện là một vị mỹ đến làm người có chút kinh hãi cô nương, bất quá nàng lời nói. Lại là kêu hắn trong lòng chấn động. Cô nương này là ai? Nàng như thế nào biết ta là Mạc Quyên Tông? Ta rõ ràng đem hơi thở che giấu rất khá, Một đường đi tới cũng chưa bị người phát hiện. Như thế nào nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Không đúng không đúng. Nàng là ai? Vì cái gì sẽ ở cái này địa phương? Nơi này chẳng lẽ không phải chỉ có một mình ta sao? Tiểu bụi bấm bị đột nhiên xuất hiện người làm cho sợ ngây người. Bất quá hắn phản ứng mau thật sự. Thập phần cảnh giác nhìn Liễu Như Yên, tay cũng lặng lẽ đặt ở bên hông, rất có một lời không hợp liền đấu võ bộ dáng. Xem đến Liễu Như Yên rất muốn cười, không nghĩ tới này tiểu bụ bấm tính cảnh giác còn rất cường. di, ngươi còn muốn động thủ A? Lá gan đích sắc không nhỏ A? Tiểu bụ bấm phản ứng thật là có chút ra ngoài Liễu Như Yên dự kiến, phải biết rằng, nàng hiện tại chính là mang theo cười nhạt A. Nếu là thay đổi giống nhau tu sĩ, phỏng chừng lúc này đều xem ngây người đi. Nhưng này tiểu bụ bấm lại không có. Không chỉ có như thế, hắn còn tính toán muốn cùng nàng động thủ đâu, tấm tắc, cho nên nói, Phượng Khuynh ca khen đến thật đúng là không sai, không thể không nói Phượng Khuynh ca ánh mắt thật là tốt, cư nhiên này đều nhìn ra được tới. Tiểu bụ bấm lại không có bị trước mắt cô nương này bộ dáng sợ mê hoặc, hắn còn có thâm cửu đại hận chưa báo, nếu cô nương này chính là diệt bọn hắn tông môn kẻ thù chi nhất, kia hắn nhất định phải nghĩ cách đem nàng giết chết. Bởi vậy, hắn trầm giọng hỏi, nói, người rốt cuộc là ai? Các người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cần thiết thăm dò đối phương bối cảnh, còn có, xác định nàng hay không là chính mình tông môn kẻ thù. Hắn xác thật muốn báo thù huyết hận không sai, nhưng hắn cũng không xúc động. Nói cách khác, này mấy tháng xuống dưới hắn cũng không có khả năng bình yên tồn tại. Phải biết rằng, những người đó cũng không có tìm được mạc quên tông bà bối, bởi vậy đối mạc quên tông người có thể nói là muốn đuổi tận giết tuyệt. Mà tiểu bộ vẫn vẫn luôn ngốc tại người tu chân ẩn cư mà lâu như vậy vẫn sống đến hảo hảo, này đủ để thuyết minh hắn thông minh cùng ẩn nhẫn. Thật là dung khí đáng khen nha, đáng tiếc chính là thực lực thấp điểm nhi, ngươi có thể sống đến bây giờ còn bất tử, thả còn vào này chỗ bảo địa thật đúng là kỳ tích a. Tiểu bộ bỗng ánh mắt có chút hung ác, nếu là người bình thường thấy có lẽ còn sẽ có chút sợ, bất quá ở Liễu Như Yên trong mắt lại còn chưa đủ xem nổi. Nàng thanh nhã có chút nhẹ, có chút đạm Nhưng nói lại cũng là sự thật, chẳng qua nghe vào tiểu bụ bấm lỗ thai đã có thể không như vậy dễ nghe, trực tiếp chừng mắt nàng tức giận nói, hỏi ngươi rốt cuộc là ai, lại không thành thật trả lời cũng đừng trách ta không khách khí. Còn có, thực lực của hắn nơi nào đấy? Thật muốn lại nói tiếp, cung cũng chỉ so với những cái đó đại tông phái thiên tài đệ tử kém như vậy một chút nhi mà thôi, hảo đi, đây đều là tông diệt lúc sau mới có chuyện này, nhưng hắn hiện tại thực lực xác thật không kém nha. Chỉ kém một bước, là có thể đạt tới kim đăng kỳ, phải biết rằng, bọn họ tông môn thiên tài tiểu công chúa thực lực nhưng đều không bằng hắn đâu, nhưng tiểu công chúa tu luyện sở cần tài nguyên lại là rộng lượng, ít nhất so với hắn loại này cha không thương mẹ không yêu ra hỏa tới nói, nhiều không biết nhiều ít lần. Cho nên nói, hắn có thể có hôm nay thực lực, kia tất cả đều là dựa vào chính mình thiên phú cùng nỗ lực, nhưng không giống người khác như vậy là dùng đan dược gì đó đôi ra tới thực lực. Cho nên, có thể đi đến này một bước, hắn đã thực không dễ dàng hảo không? Nhưng cô nương này nói đó là nói cái gì? Thực lực thấp? Phi, ngươi mới thực lực thấp đâu, ngươi cả nhà thực lực đều thấp. Tiểu Bụ bấm trong lòng không phục nghĩ, bất quá trên mặt lại là không hề dao động, không có biện pháp, hắn có thể sống đến bây giờ, dựa vào tất cả đều là kỹ thuật ừ. diễn, bằng không, hắn này mạng nhỏ nhì đã sớm không có nơi nào còn có thể tới nơi này tìm cơ duyên. Tiểu bụ bấm này can đảm thật đúng là không kém a. cư nhiên còn dám ở trong lòng mắng ta. Liêu như yên tuy nói nói cũng không tính toán dùng thuật độc tâm, nhưng ai làm tiểu bụ bấm thực lực quá kém, tuy nói hắn trên mặt biểu tình thực đúng chỗ, nhưng tâm lý vẫn cứ đang mắng nàng nha. Ta là nhà ngươi tông chủ đại nhân chủ nhân, ngươi nói ta là ai? Liêu như yên nhứng mày, lúc này đây là trực tiếp liền đem thân phận nói ra. Xong rồi lại nói, ngươi thật đúng là lợi hại a, nhà ngươi tông chủ cũng không dám mang ta, ngươi lại là ở trong lòng mắng. Tấm tắc, ngươi nói, ta đem ngươi giao cho nhà ngươi tông chủ như thế nào? Tông, tông chủ. Tiểu Bụ bỗng nghe vậy quả thực sợ ngây người, lại nói tiếp, tiểu Bụ bấm sở dĩ tránh được một kiếp, kia hoàn toàn là bởi vì phạm vào một cái đại sai lầm. Kia đoạn thời gian bị nhốt lại, bất quá cũng chính là ở cấm địa giữa, hắn mới được đến thuộc về hắn cơ duyên. Sau lại địch nhân đánh thượng tông môn thời điểm, cấm điệu trông coi người tất cả đều đi ra ngoài chiến đấu, hắn lúc ấy đang ở bế quang giữa, cũng không biết vì cái gì, những người đó cư nhiên cũng không có tìm được cấm điệu. Sau lại đài hắn tu luyện xong đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện tông môn đã bị người diệt. Nguyên bản tuy không nói khí phái, nhưng lại còn tính đại khí tông môn rách nát bất kham, thậm chí còn có một ít người canh giữ ở nơi đó. Mất công hắn tiểu tâm cẩn thận mới không bị những người đó phát hiện, sau lại lặng lẽ sờ sờ từ sau núi chạy ra tới. Chạy ra tới lúc sau, hắn vẫn luôn muốn biết chính mình tông môn rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì biến cố, chính là về bọn họ mà quên tông sự tình. cư nhiên cực nhỏ có người đàm luận, bởi vậy hắn thề, nhất định phải đem tông môn kẻ thù nhóm đều tìm ra, báo thủ. Nhưng mà hắn lại rất rõ ràng lấy hắn về điểm này nhi thực lực là không có khả năng, nay không. Nghe nói có như vậy bí cảnh ra tới, hắn trước tiên liền chạy tới tìm cơ duyên tới, chỉ là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở cái này địa phương cư nhiên có người tự xưng là bọn họ tông chủ chủ nhân. Tông chủ đại nhân kia chính là Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ A, sao có thể nhận người là chủ đâu, hảo đi, trước mặt cái này cô nương thực lực hắn nhìn không ra sâu cạn, nhưng chỉ bằng nàng so với chính mình sớm tiến này chỗ bảo địa, tiểu bụ bấm trong lòng liền rất rõ ràng thực lực của nàng hẳn là không yếu. Rốt cuộc, phía trước những cái đó bị hoanh thành cặn bã các tu sĩ vết xe đổ còn ở kia bãi đâu, chỉ là không biết nàng nói rốt cuộc là thật là giả, tông chủ như vậy tiêu ngạo người, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng nhận người là chủ đi. Chương 943 bị thôi. Tiểu bụ bấm định định tâm thần, đối cô nương này ôm có rất lớn hoài nghi, hỏi dò, ngươi, ngươi thật là nhà ta tông chủ chủ nhân. Ra đây ra tông chủ vì sao không có tới? Hắn hiện tại ở nơi nào? Trừ bỏ tông chủ, còn có mặt khác đồng môn cũng nhận ngươi là chủ sao? Tự nhiên, cùng các ngươi tông chủ cùng nhau, còn có mấy cái tiểu tu sĩ, thực lực nhưng thật ra so ngươi kém chút. Liêu như Yên cũng không có phủ nhận, dù sao mà nguyên tông cũng, cũng chỉ giữ lại mấy người kia, bọn họ tông chủ đều nhận chủ, bọn họ những người đó có nhận biết hay không, kỳ thật cũng chưa cái gì quan hệ. Liễu Như Yên biểu tình bình đạm thật sự, nửa điểm nhi cũng không giả, tiểu bụi bầm ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng biểu tình, lại phát hiện từ nàng trên mặt nhìn không tới nửa điểm nhi manh mối, trong lòng không đế, đại não bay nhanh chuyển động, y đồ phán đoán ra nàng lời nói thật giả. Hắn trầm mặc không nói gì, Liễu Như Yên lại không tính toán lại tiếp tục hào ở chỗ này, chỉ nói, "Được rồi, nếu gặp nhau, kia đó là có duyên, huống hồ xem ngươi cũng cũng không tệ lắm." Vậy Đưa ngươi điểm nhi tiểu ngoạn ý nhi bãi, bất quá, tiểu bụ bấm ngươi nhưng đừng dễ dàng đã chết à, nếu không, đồ vật đã có thể lãng phí đâu. Nay tiểu bụ bấm lá gan thực sự không nhỏ, đã thông minh lại nhạy bén, hơn nữa này diện mạo cũng rất thảo hỉ, cho nên a cho hắn điểm nhi cơ duyên cũng không phường, cho nên đầu ngón tay một chút, liền điểm ở hắn cái chán. Tiểu bụ bấm đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo mát lạnh đồ vật theo chính mình giữa mày bị mạnh mẽ nhét vào trong đầu. Sau đó, kia cô nương không biết từ nơi nào móc ra một con túi chữ vật ném lại đây, hắn mới vừa miễn cưỡng tiếp được chuẩn bị hỏi cái vấn đề đâu, liền phát hiện vừa mới cô nương không thấy. Này, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Tiểu bụi bấm bút chính mình đầu, khắp nơi nhìn nhìn, lại cái gì đều không có nhìn đến, cái gì xinh đẹp cô nương, cái gì tông chủ chủ nhân, hết thể đều không thấy, nếu không phải trong đầu nhiều đồ vật, trên tay còn cầm cái túi chữ vật. Hắn thật sẽ cảm thấy vừa mới hết thảy đều là ảo giác, chính là hiện thực nói cho hắn, đều không phải là như thế. Nhưng vào lúc này, một đạo nhanh như tia chớp màu trắng quang mang lại thẳng tắp bắn về phía hắn, chính tự hỏi tiểu đụ bấm căn bản liền không có phát hiện, bị tia màu trắng quang mang tạm trung hắn, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Này nói màu trắng quang mang không phải khác, đúng là về cái này truyền thừa nơi hành tẩu phương pháp. Phượng huynh ca đem chúng nó ngưng tụ ở bên nhau nhốt đánh vào kia tiểu bụi bấm trong thân thể. Nếu Tiểu Yên đều cho hắn truyền chút công pháp lại đưa tặng vài thứ, kia hắn cũng có thể đem nơi này hành tẩu phương pháp cho hắn. Bằng không, lấy thực lực của hắn muốn hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài, kia thật là không có khả năng. Dù sao lấy Tiểu Yên kia tính tình, tiểu tử này về sau phòng trừng cũng chỉ có thể nhận nàng là chủ, cho nên hắn cũng không để ý giúp hắn một phen. Làm xong này đó, Phượng Khuynh ca quay đầu nhìn thoáng qua liếu như yên, chỉ nói, chuyện nên làm chúng ta đều làm, chúng ta cũng đi thôi, cho ngươi trảo một ít yêu thú đi. Lúc này đây, Phượng Khuynh ca thu hoạch rất lớn, chỉ này một chuyến chuyển thừa nơi thu hoạch, liền không đến không này một chuyến, cho nên hắn hiện tại tâm tình thực hảo, không nghĩ tới chỉ là mang theo Tiểu Yên ra tới Lưu Loan Nhi, liền có như vậy đại thu hoạch, xem ra về sau đến nhiều mang nàng đi ra ngoài ngọn nhi. Liệu như yên cũng không biết nói phượng khuynh ca đều suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy nơi này sự tình sắc thật đã làm xong, cũng không cần thiết tiếp tục nốc, vẫn là đi ra ngoài chào yêu thú tương đối thực tế một chút, cũng liền gật đầu ứng, mang theo vi vi liền đi theo phượng khuynh ca lặng yên rời đi. Đến nơi phía sau sẽ phát sinh chút cái gì, nàng là không cái kia hứng thú biết đến, chỉ là, nàng không có hứng thú lại không đại biểu người khác không có, này không, liền ở màn đêm buông xuống thời điểm. Lại có kia hảo tâm kỳ trọng lại không quá sợ chết ra hỏa chuẩn bị nghĩ cách thử xem có thể hay không tiến cái này địa phương. Kết quả, cư nhiên phát hiện sự tình gì đều không có phát sinh liền đi vào, tức khắc cả kinh hét lên một tiếng, sau đó tự nhiên là hấp dẫn không ít các tu sĩ chú ý, phát hiện hắn thế nhưng lông tóc không tổn hao gì bước vào phía trước đem các tu sĩ doanh thành cặn bã địa phương, tức khắc đều sợ ngây người. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau. Các tu sĩ đã nhiên dành trước tiến vào truyền thừa nơi, chẳng qua, vào nơi lúc sau bọn họ mới phát hiện, nơi này đầu nguy cơ một chút cũng không thể so bên ngoài kém nha, hơi có vô ý, nhẹ thì quải thải, nặng thì bỏ mạng, nguy cơ thật mạnh bộ dáng, cùng bọn họ tưởng tượng giữa hoàn toàn bất đồng. Cùng lúc đó, những cái đó vẫn luôn xem chú các tu sĩ thực vật cũng bắt đầu truyền lại bên này tin tức, trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh đều động lên, đặc biệt là thực vật nhóm. So nhân loại các tu sĩ càng thêm kích động, rốt cuộc chúng nó ngốc tại cái này địa phương lâu như vậy, vẫn luôn đều ở nếm thử tiến vào nơi đó. Nhưng từng ấy năm tới nay, chúng nó trước nay liền chưa từng thành công quá, hiện giờ những nhân loại này tu sĩ tới, nơi đó cấm chế liền biến mất, như vậy tốt cơ hội, chúng nó mới sẽ không bỏ qua đâu. Kết quả là, lớn lớn bé bé thực vật các yêu tinh cũng bắt đầu rồi mạo hiểm chi lữ, thậm chí liền các yêu thú cũng có không ít biến ảo thành nhân hình tính toán chạy tới thăm thám hiểm đâu. Chỉ là thực đáng tiếc, chúng nó vận khí kém một chút nhì, còn không có đai chúng nó tiến vào kia chỗ địa phương, liền gặp được liễu như yên cái này bị thực vật nhóm gọi tiểu ma nữ cô nương. Vì thế chúng nó liền bị thôi, trực tiếp liền xông vào liễu như yên cùng Phượng Khuynh ca liên thủ bày ra bấy dập. Sau đó sao, bất luận chúng nó nguyện ý hay không, đều biến thành nhân ra yêu sủng, lại nói tiếp đều là nước mắt. Rõ ràng là đi tìm chúng nó cơ duyên, kết quả không thể hiểu được biến thành người khác yêu thú, thế giới này đối chúng nó quá không hữu hảo, chúng nó rất muốn khóc, chính là lại khóc không được. Bởi vì bí cảnh chi môn đã nhiên đóng cửa, liếu như yên ở bắt được cũng đủ nhiều yêu thú lúc sau, cũng liền không hề tiếp tục, dù sao cũng phải cấp này bí cảnh lưu lại một ít, miễn cho về sau tới bí cảnh tầm bảo các tu sĩ tay không mà về không phải. Bất quá, các nàng cũng không nhàn rỗi. Dù sao có kiến bí cảnh cấu tứ, cũng liền thừa dịp thời gian này hảo hảo quy hoạch lên, vì thế bị bắt lấy thực vật yêu tinh cùng các yêu thú kế tiếp một đoạn nhật tử qua đến liền rất bi thôi, tuyệt đại bộ phận đều bị liêu như yên lộng tiến không gian đi cấp loại dược liệu. Mà dư lại kia một bộ phận nhật tử cũng không hảo quá, chúng nó đều là bị phượng khuyên ca chọn chúng, chuẩn bị đem chúng nó bồi dưỡng một chút, về sau bí cảnh vật tư, tổng không thể cái gì đan dược pháp bảo đều phải các nàng hai cái động thủ bởi vậy đem một ít có tư chất bồi dưỡng một chút vẫn là có thể. Ở Phượng Khuynh Ca thủ hạ học tập, ngày ấy tử có thể nghĩ, có đôi khi liễu như yên đều có chút nhìn không được, bất quá nàng cũng biết, Phượng Khuynh Ca làm như vậy là giảm bớt các nàng sau này gánh nặng, bởi vậy cũng cũng không có nói cái gì, nàng lại không phải không biết tốt xấu người. Nàng là vui trợ giúp nhân loại tu sĩ tăng lên thực lực, cũng nguyện ý trợ giúp người thường tăng lên tự thân thực lực. Chính là cũng không đại biểu nàng liền phải bởi vì này đó mà làm chính mình mệt mỏi đến cùng con quay dường như, có thể có người đại lao, kia tự nhiên liền phải làm người đại lao lạc. Chương 944, Khiêu khích Đương bí cảnh chi môn lại lần nữa mở ra thời điểm, đã là một tháng lúc sau, tại đây một tháng, liệu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người Nhật tử quá thật sự phong phú, những cái đó bị Phượng Khuynh ca lưu lại thiên phú không tồi đại yêu tiểu yêu nhóm. Ở vô số dược liệu trồng chất dưới, đảo cung có thể luyện ra một ít phẩm chất không tồi đan dược tới. Không thể không nói, ở huấn luyện nhân tài này một khối thượng, Phượng Khuynh Ca là thật sự rất lợi hại, bất luận là huấn luyện binh lính bình thường, vẫn là ưu tú phi công, cũng hoặc là luyện đan luyện khí linh tinh người nhân tài, hắn huấn luyện lên đều là thuận buồm xuôi gió, tựa hồ liền không có hắn sẽ không bồi dưỡng chi thức. Nhìn Phượng Khuynh Ca kia thuần thục huấn luyện phương thức, liễu như yên liền có chút kỳ quái. Vì Mao luôn có một loại hắn không gì làm không được cảm giác. Loại cảm giác này không quá mỹ diệu, phải biết rằng, nàng chính là trọng sinh nhân sĩ A, nhưng ở Phượng Khuynh ca trước mặt, nàng giống như trừ bỏ tu vi còn hành ở ngoài, khác đều không thế nào hành. Mất công bí cảnh chi cửa mở, nếu không, liếu như yên cảm thấy chính mình lại tiếp tục ngốc tại nơi này sẽ ngốc tự bế, không có biện pháp, mỗi ngày cùng Phượng Khuynh ca như vậy yêu nghiệt sinh hoạt ở bên nhau. Nàng đều bị Phượng Khuynh ca so thành cặn bã, này lòng tự tin bị đả kích đến nàng đều không nghĩ nói chuyện. Bí cảnh chi cửa mở khải. Liệu như yên cùng Phượng Khuynh ca cũng hoàng kim tưởng vi mới ra bí cảnh, liền nghe được canh giữ ở bên ngoài nhi nguyên anh kỳ các tu sĩ kích động tiếng động, bọn họ đã ước chừng tại đây chờ đợi một tháng, cũng không biết tông môn các đệ tử đều ở bên trong có chút cái gì thu hoạch. Bất quá nhìn đến là mấy cái không quen biết tán tu lúc sau bọn họ liền không lại quá nhiều chú ý, thậm chí bọn họ liền vi vi làm một gốc cây thực vật đều không có nhìn ra tới, chỉ là vội vàng viết bọn họ liếc mắt một cái lúc sau liền không hề chú ý bọn họ, mà là đem ánh mắt đặt ở kia bí cảnh chi môn chỗ. Hy vọng dây tiếp theo chính mình tông môn đệ tử liền có thể từ giữa ra tới, nếu là bọn họ biết, bọn họ tiến vào bí cảnh các đệ tử tám phần mười đều cũng chưa về khi, cũng không biết sẽ có cái dạng nào biểu tình. Lúc này đây. Nhân loại tu sĩ tuy nói thu hoạch pha phòng, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Đặc biệt là, biết này chỗ bí cảnh người còn không ít, không ít các tán tu cũng tiến vào bí cảnh, đồng dạng tổn thất thẳng trọng, bằng không nói, chỉ sợ các tán tu liên hợp lại, đều có thể diệt một ít tông môn, cũng đem chi ba chiếm. Bất quá, lại có một người đang xem đến phượng khuynh ca cùng liễu như yên hai người khi, biểu tình có chút mặc danh, người này, không phải người khác. Đúng là huyện vũ môn môn chủ nạp lan hàng thần, lần này hắn sở dĩ tiến đến, là bởi vì trong môn có đại sự xảy ra, vì điều tra rõ kia chuyện, hắn ở trong môn điều tra hồi lâu, nhưng vẫn không có manh mối. Mà hiện tại nhìn đến hai người kia khi, trực giác cùng các nàng có quan hệ, bởi vậy, đều bất chấp đi xem chính mình môn phái đệ tử liền ba bước cũng làm hai bước đi đến hai người trước mặt, trên mặt treo lánh lệ tươi cười nhìn các nàng nói, hai vị đạo hưu thật là xảo a không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được nhị vị. Cảm nhận được từ trên người hắn phát ra chợt lóe rồi biến mất sắc ý, Liễu Như Yên nhướng mày, hướng Phượng Khuynh ca phía sau vừa đứng, đối Phượng Khuynh ca nói, "Phượng Khuynh ca, nhìn dáng vẻ, có người muốn tìm chúng ta phiền toái đâu, có phải hay không chúng ta quá ôn hòa chút, cho nhân gia tạo thành hảo khinh nào giác?" Cẩn thận ngẫm lại, thật là có này khả năng. Nhìn đến Liễu Như Yên theo bản năng hành động, Phượng Khuynh ca khẽ miệng hơi tiểu, tâm tình rất tốt. Nhưng thật ra ít nhiều trước mặt cái này nạp lan hàm thần, nếu như thế, hắn quyết định trong chốc lát đối hắn hơi chút ôn hòa một chút, càng tạ hắn trời xuôi đất khiến làm đối sự tình. Thân là nhất phái trưởng môn, nạp lan hàm thần trước nay liền không bị người như thế hạ quá mặt mũi hắn chủ động tiến lên cùng này hai người chào hỏi, nhưng này hai người lại hoàn toàn làm lơ hắn, quả thực chính là không đem hắn, không đem hắn huyên vũ môn để vào mắt. Tức giận đến hắn tâm can nhi đều có chút đau. Bất quá may mắn lúc này chú ý tới bên này tình huống người cũng không nhiều, bằng không, hắn này trưởng môn mặt muốn hướng nơi nào gác ca. Nghĩ đến vị kia, nạp lan hàm thần trong lòng nhiều chút tự tin, trên mặt thần sắc lạnh hơn, nhìn chằm chằm các nàng tức giận nói, nhị vị thật là hảo thủ đoạn nột. Chỉ là làm như vậy, có chút không ổn đi. Hảo thủ đoạn? Cái gì hảo thủ đoạn? Còn có, chúng ta bất quá là đi tranh bí cảnh, như thế nào liền không ổn. nga Người khác đi đến, chúng ta liền đi không được. Ngươi người này thật là hảo không đạo lý. Liệu như yên giả ngu giả ngơ, nàng đương nhiên biết nạp lan hàm thần nói chính là cái gì, bất quá, chuyện này nàng sẽ thừa nhận sao. Tự nhiên là sẽ không, bất quá, lại nói tiếp thật là có chút kỳ quài a. muốn nói nàng cùng Phượng Khuynh ca ngay lúc đó thủ đoạn hẳn là thần không biết quỷ không hay, vì cái gì cái này nạp lan hàm thần vừa thấy đến các nàng liền kết luận chuyện này cùng các nàng có quan hệ đâu. Còn có, người này thái độ nhưng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng nội, phía trước bởi vì không hiểu biết các nàng hai cái thực lực, cho nên mặc dù nàng đương trưởng phế đi hắn nữ nhi, hắn cũng không dám nói tản nhẫn lời nói, mà là mang theo người rời đi, như thế nào hôm nay lại chủ động chạy tới treo chọc các nàng A. Chẳng lẽ là có cái gì át chủ bài nơi tay, cho nên không sợ các nàng. Ha ha, nay thật đúng là có ý tứ cực kỳ, Mới từ bí cảnh ra tới liền gặp được đi lên tìm việc nhi, thật đương nàng không biết giận đúng không. Sớm biết rằng, liền không nên chỉ là phế đi nhà hắn kia tiêu ngạo nữ nhi, nô no, còn có, nàng rõ ràng lặng lẽ sửa chữa một chút cái kia nạp lan hàm tinh tư duy, thời gian dài như vậy đi qua, tương tới huyện vũ môn hẳn là thực loạn mới đúng đi, vì sao người này còn có thời gian tới tìm nàng phiền phải đâu. Thật là quá kỳ quái. Không biết nạp lan trưởng môn có gì chỉ bảo. Nếu không có việc gì, ta hai người chính là muốn đi trước rời đi. Phượng Khuynh ca tự nhiên cũng nhìn ra vị này trưởng môn tựa hồ là có cái gì dựa vào, bởi vậy không có sợ hãi ngăn cản bọn họ hai người, bất quá, hắn sẽ để ý sao? Hiển nhiên là sẽ không. Hừ, chỉ bảo không dám nhận, liền muốn hỏi một chút, nhị vị vì sao muốn hủy diệt ta huyện vũ Môn? Nạp Lan hàm thần trong mắt mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính nghi, nếu có thể. Hắn hiện tại liền hận không thể đem này hai người cầm tu lên, thẩm vấn những cái đó bị bọn họ đánh cắp Huyễn vũ môn chi vật đều bị bọn họ giấu ở nơi nào. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt không tự chủ được ở liệu như yên hai người trên tay đảo quanh nhi, có thể dùng một lần dọn không hắn Huyễn vũ môn bảo khố, này hai người nhất định là có siêu đại chữ đặc nhẫn hoặc là vòng tay. Nói cách khác, bọn họ tuyệt kế không có khả năng lặng yên không một tiếng động đem Huyễn vũ môn bảo bối đều đánh cắp. Tưởng tượng đến chính mình ở trong tông môn bị lao tổ tông đồ hập xuống mắng, nạp lan hàm thần liền thập phần muốn đem đầu sỏ gây tội bắt giữ, làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất quá, hắn trong khoảng thời gian này tìm biến ẩn cư mà cũng không có tìm này hai người, chính đủ rũ đâu, lại không nghĩ ở chỗ này đụng phải bọn họ, kêu lúc này đây, nơi nào còn có thể làm cho bọn họ chạy mất đạo lý. Liêu như yên âm thầm mắt trợn trắng nhi, lão nhân này là thiếu tâm nhãn nhi đi, hủy hắn tông môn chuyện này, hắn cư nhiên cũng có thể trước mặt mọi người nói ra. Tấm tắc, nếu chính ngươi đều không màng các ngươi huyện vũ môn mặt, ta đây liền càng không cần khách khí. Trường 945, không biết cái gọi là. Cho nên, liếu như yên thập phần kinh ngạc nói, nạp lan trường môn, ngươi nói cái gì, các ngươi huyện vũ môn bị hủy. Thiên nột, đây là chuyện khi nào nhi a, Chúng ta mới từ bí cảnh ra tới. Cái gì cũng không biết, nếu không, ngươi cho chúng ta hảo hảo nói nói. Nói tới đây, nàng tựa hồ nhận thấy được chính mình nói có chút quá mức, chạy nhanh che miệng lại nói, kia gì, nạp lan trưởng môn, ta chỉ là quá kinh ngạc, cho nên thanh âm liền lớn điểm nhi, ngươi nhưng đừng trách móc à, bất quá, ngươi nói các ngươi môn phái bị hủy là chuyện gì xảy ra nhi a? Trời mới biết, liệu như yên thanh âm có bao nhiêu đại, Mặc dù những cái đó nguyên anh kỳ các tu sĩ lực chú ý phần lớn đều đặt ở bí cảnh chi trên cửa, chính là nàng này một tiếng huyên vũ môn bị hủy nói cũng là một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, đem tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ các tu sĩ lực chú ý đều cấp hấp dẫn lại đây. Lại xem nàng một bước, thật là ngượng ngùng a ta không nên thanh âm như vậy đại bộ dáng tức khác khiến cho mặt khác nguyên anh các tu sĩ bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa, không có biện pháp. Huyện vũ môn cũng là truyền thừa mấy trăm năm môn phái, hiện giờ kinh nghe bị hủy, nơi đó còn bình tĩnh đến xuống dưới nha. Nạp lan trưởng môn tới vài thiên, vẫn luôn cũng không gặp hắn có cái gì ủ rũ thân sắc, nàng kia chẳng lẽ là ở nói bừa đi. Cũng có cùng huyện vũ môn giao hảo nguyên anh tu sĩ nhìn nhìn nạp lan hàm thần, nói. Nhưng lập tức đã bị người phủ định, đừng nhìn hiện giờ tông môn cùng tông môn chi gian hòa hợp em thấm, kỳ thật, ngầm cạnh tranh kịch liệt đâu, này không. Lúc trước đi theo nạp lan băng cùng nhau đi ra ngoài, kết quả lại an mệ thanh dương môn cùng lôi dương môn người đã có thể nhận đồng. Chỉ nói, ngươi không thấy được kia nạp lan trưởng môn xanh mét sắc mặt sao, muốn ta nói, phòng trừng là huyện vũ trong môn ra chuyện gì như đi, bằng không, hắn một trưởng môn không có việc gì chạy nơi này tới làm gì. Lại không phải không có mang đội trưởng lão, chỉ sợ này huyện vũ môn thật đúng là sẽ ra chuyện như đi. Còn không phải sao? Vị kia nạp lan ra thiên tài đều bị người cấp phế đi, hiện giờ thiên tài biến phế tài, này huyện vũ môn tương lai đã có thể, tấm tác người nói chuyện, là thanh dương môn một vị trưởng lão, lúc trước kia sự kiện gì, bọn họ toàn bộ thanh dương môn nhưng đều là đem sự tình trải qua đã điều tra xong. Nếu không phải vị kia trưởng lão đi đến mò, ai hiểu được hắn huyện vũ môn có thể hay không làm chút đối bọn họ thanh dương môn thiếu chủ bất lợi sự tình a? tưởng tượng đến cái này. Môn trung, cao tầng đều bị may mắn, ngược lại, lại là đem vị kia gây chuyện thị phi nạp lan đại tiểu thư hận đến ngứa răng. Ngươi nói ngươi một ngày mới đại tiểu thư, làm gì một hai phải cùng hai cái nhìn không ra thực lực người phân cao thấp đâu. Liên vi biểu hiện mỹ mạo của ngươi, hoặc là nói triển lãm ngươi mị lực, khiến cho ta thanh dương môn thiếu chủ đi cho ngươi đương tay đấm. Cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại mặt, thử, mất công hiện giờ thành phế vật, bằng không nột. Trời mới biết về sau nhà bọn họ thiếu chủ có thể hay không bởi vì nàng mà ăn lớn hơn nữa mệt. Lúc này đây, cũng coi như là có hại trường giao hấn. Nói vậy về sau thiếu chủ ra cửa bên ngoài, kia tính tình phỏng trừng cũng sẽ thu liếm chút. Kia cái này Huyễn vũ môn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Thật là kỳ quái a, như vậy đại cái tông môn, như thế nào liền hủy đâu. Cũng có người kỳ quái Huyễn vũ môn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, rốt cuộc cái kia đại cái môn phái cũng không có khả năng nói ra sự liền có chuyện a lúc này liền có người tiếp nhận câu chuyện nói ai biết được các ngươi chẳng lẽ là đã quên phía trước mặc quên tông sao kia khá vậy không phải tiểu môn tiểu phái kết quả đâu còn không phải nói xong chứng liền xong đời hiện giờ chúng xem toàn bộ người tu chân ẩn cư mà nơi nào còn có mặc quên tông người người này nói đảo cũng không sai nhưng kia không phải bởi vì truyền thuyết mặc quên tông có cái gì bảo bối sao Bằng không, như vậy đại cái tông môn, sao có thể nói diệt liền diệt đâu, lại nói tiếp, tham dự chuyện này môn phái cũng không ít, đại gia cũng đều trong lòng hiểu rõ, hiện giờ nói đến có ý tứ sao. Người nọ tự hồ cũng tự biết nói lỡ, nghĩ nghĩ lại vội nói, các ngươi có hay không cảm thấy, kia hai tu sĩ nhìn không quen mặt nột, kim đan kỳ đỉnh tu vi, xem ra bọn họ lúc này đây nhất định phải đi huyễn vũ môn đi một chuyến, chỉ là, biết rõ không địch lại nạp lan trường môn. Các nàng lại sao như thế kiêu ngạo? Cũng không phải là kiêu ngạo sao? Hai cái kim đan tu sĩ mà thôi. Ở bọn họ này đó Nguyên Anh Kỳ trước mặt cư nhiên không có nửa điểm nhi cung kính chi ý, thực sự làm người thực khó chịu, chẳng sợ bọn họ đã là kim đan kỳ đỉnh lại như thế nào. Không chừng cả đời đều không thể đột phá đến Nguyên Anh Kỳ đâu. Mấy vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ nghe vậy thật đúng là chú ý tới kia hai người, phát hiện đều không phải bọn họ nhận thức người. Càng không phải bọn họ môn hạ đệ tử, đó là tán tu liên minh nguyên anh kỳ tu sĩ cũng lắc đầu tỏ vẻ cũng không nhận thức bọn họ. Mọi người tức khắc liền kỳ, có như vậy tu vi lại không người nhận biết, này hai người rốt cuộc cái gì lai lịch. Hừ, ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy chớ trách lao phu vô lễ. Nạp lan hàm thần thấy này hai người giả ngu giả ngơ hồ lộng chính mình, còn đem hắn huyện vũ môn sự tình nháo đến mọi người đều biết. Giản thật đều phải tức chết rồi, tức khắc cũng không chuẩn bị lại cùng này hai người nói thêm cái gì, trực tiếp đánh cái thủ thế, chính mình còn lại là bất động thanh sắc sau này lui lại lui. Ngáy mắt, một cổ cường đại lại âm hàn hơi thở liền xuất hiện ở trung quanh, sợ tới mức phụ cận vài tên nguyên anh kỳ đại tu sĩ sắc mặt đều thay đổi, liên tục lui về phía sau, một bên lui một bên kinh hãi, cường đại như vậy hơi thở, tựa hồ là đại thừa kỳ tu sĩ hơi thở, chỉ là huyền vũ môn nơi nào tới đại thừa kỳ cao thủ, đặc biệt là mấy đại tông môn nguyên anh kỳ đại tu sĩ, ở cảm nhận được này cổ hơi thở là lúc, trước tiên đó là hướng chính mình môn phái phát đi đưa tin, lặng yên đem tình huống nơi này hội báo đi lên, đến nỗi phía trên sẽ như thế nào quyết đoán liền không phải bọn họ có thể quản sự tình. Ai nha, này hơi thở hảo cường đại A, thật là làm người sợ hãi đâu. Liêu như yên xem xét liếc mắt một cái đã lui đến thật xa huyện vũ môn trưởng môn, hướng hắn phiên cái đại bạch mắt nhì, trong miệng nói sợ hòa, trên mặt lại là một chút cũng không đem người để vào mắt bộ dáng Nhìn khiến cho người cảm thấy gan đau, đặc biệt là vị này ra tới đại thừa kỳ tu sĩ, chẳng lẽ hắn phát ra hơi thở không đủ cường đại sao. Không có khả năng à, nhìn xem những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ, liền rất có ánh mắt thối lui đi, cũng không dám ngốc đến thân cận quá. Nhưng cách hắn gần nhất này hai tiểu kim đan là cái cái quỷ gì tình huống. Các nàng hiện tại không phải hẳn là bị chính mình cường đại khí tràng cấp hấp bách đến trực tiếp quỷ dạp xuống đất sao. Nhưng bọn họ hiện tại chẳng những em đẹp đứng ở chỗ này, còn mở miệng trâm trọc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hừ! Không nghĩ tới các ngươi hai cái nho nhỏ kim đan kỳ, đảo cũng có chút đạo hạnh, cũng khó trách các ngươi dám đến ta huyện vũ môn dương oai. Bất quá hôm nay các ngươi hai cái một cái đều đừng nghĩ chạy. Một đạo âm nhu thanh âm biến ảo không chừng ở chung quanh vang lên, nghe tới có chút mờ mịt, làm người nghe không ra người khác rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ là, này đối người thường hữu hiệu nhất chiều, đối với liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh Ca tới nói, thật sự quá tiểu nhi khoa, cho nên Phượng Khuynh Ca quay đầu lại nhìn liễu Như Yên nói, chúng ta là bồi hắn chơi ngoạn nhi, vẫn là tốc chiến tốc thắng sau đó chạy lấy người. Trường 946, muốn tiêu diệt khẩu A. Chúng ta thời gian cũng đủ, không bằng bồi hắn chơi ngọt nhi. Người này phía trước chúng ta đi huyễn vũ môn thời điểm không ở, cũng không biết là nơi nào chạy ra, thoạt nhìn thực lực còn có thể, chính là trên người hắn hơi thở có chút kỳ quái A, như thế nào có chút âm trầm trầm Liêu như yên nhưng thật ra cũng cái gọi là, dù sao bên ngoài sự tình đều là an bài hảo, một chốc cũng không kém bọn họ trở về. Có rất nhiều thời gian cùng những người này ngọt nhì, chỉ là đi, này tu sĩ trên người hơi thở đó là thật sự có chút quái dị, minh giới những người đó trên người hơi thở đều so với hắn trên người dương quang. Hơn nữa thực lực của hắn cũng rất kỳ quái, nhìn cùng đại thừa kỳ không sai biệt lắm, nhưng phát ra âm hàn chi khí lại lược hiện cường đại, thật là kỳ quái tu sĩ a liếu như yên nói, mày cũng nhíu lại, nghĩ nghĩ lại đối phượng khuyên ca nói, tiểu tâm chút ra, tiểu tâm lật thuyền trong mương Lật thuyền trong mương. Phượng Khuynh ca nghe vậy nhìn thoáng qua Liễu như yên, chỉ thấy nàng đầy mặt đều là lo lắng chi sắc, không khỏi cười, xem xét liếc mắt một cái tản ra âm hàn chi khí tiểu lão đầu nhi, không cho là đúng nói, muốn cho ta lật thuyền, bằng hắn còn không thể. Liễu như yên nhìn không ra hắn quái gì chỗ, Phượng Khuynh ca lại xem đến rất rõ ràng, bất quá chính là lây dính chút quỷ giới quỷ khí thôi, loại người này không người quỷ không quỷ ra hỏa chẳng sợ tu vi tới rồi độ kiếp kỳ cũng không tính cái gì, đương nhiên, đối với thực lực so với hắn thấp người tới nói, kia nhưng chính là ác mộng. Phượng Khuynh ca nói xong, lại đối liệu như yên nói, ngươi lui ra phía sau chút đi, miễn cho chiến đấu lên để cập đến ngươi, ơn, nếu ngươi ngại nhảm chán nói, cũng có thể đi đem kia nạp lan hàm thần chục tới, miễn cho hắn ở phía sau biên nhi lại ngẹn ra cái gì ý đồ sâu tới. Nơi này nguyên anh kỳ tu sĩ không ít, bọn họ trên người phong ấn còn không có cởi bỏ nếu Lan Hàm Thần đem sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ đều lừa dối lại đây tới cũng sẽ đối bọn họ tạo thành một tí xíu bối rối đương nhiên cũng chỉ là một chút bối rối mà thôi phiền toái đều không tính là nhưng là hắn từ trước đến nay không thích không xác định tính nhân tố cho nên mặc dù thời gian sung túc hắn cũng không nghĩ lãng phí ở chỗ này bất quá cái này quái dị tu sĩ đích xác yêu cầu hảo hảo tra một tra vừa mới mới đưa mình giới thông đạo cấp điển lại không nghĩ nơi này lại toát ra cái quỷ giới tới à, này thật đúng là làm người có chút ngoài ý môn à hắc, kia hành ngươi chỉ lo đối phó hắn phía sau liền giao cho ta đi xem xét trong bất chi bất giác đã lui đến sắp nhìn không tới người nạp lan hàm thần liếc mắt một cái liễu như yên sảng khoái gật gật đầu như vậy một cái tiểu nhân vật bắt lấy hắn bất quá là mấy giây chung chuyện này cho nên Phượng Khuynh ca hoàn toàn không cần lo lắng, giao cho nàng có thể, ngược lại là cái kia đại thừa kỳ tu sĩ có chút làm người cân nhắc không ra, nhưng xem Phượng Khuynh ca cũng không có để vào mắt bộ dáng, nàng cũng liền mặc kệ, dù sao chính hắn trong lòng hiểu rõ, không cần phải nàng nói thêm cái gì. Hừ, hai cái không biết trời cao đất dày hậu sinh, cứ nhiên tưởng dựa vào kẻ hèn kim đan kỳ tu vi khiêu chiến ta đại thừa kỳ tu sĩ uy nghiêm, ha ha, chịu chết đi. Huyến vũ môn vị kia quái dị đại thừa kỳ tu sĩ nhìn này hai người nửa điểm nhi không đem hắn để vào mắt, trong lòng cái kia khi a so nạp lan hàm thần hảo không bao nhiêu. Hắn nói, trên tay liền ngưng tụ tối đen như mực như mực đồ vật thẳng tắp đánh hướng Phượng Quynh Ca, này nhất chiêu uy lực thập phần cường đại, toàn bộ không trung đều theo này một kích mà ảm đạm xuống dưới, kia cường đại uy áp khiến cho những cái đó ly đến thật xa các tu sĩ đều không chịu nổi, mỗi người sắc mặt trắng bệnh kia, kia tựa hồ là quỷ khí. Huyện vũ môn khi nào có quỷ tu. Ở đây người, cũng không được đầy đủ đều như liễu như yên giống nhau. Đối tu chân giới tình huống biết chi rất ít, ít nhất, liền có người nhận ra huyện vũ môn vị này. Đại tu sĩ sở sử chiêu số là cái gì lai lịch. Đứng ở hắn người bên cạnh vừa nghe, không tự chủ được nếu mày, quỷ tu loại đồ vật này, bởi vì có tổn hại âm nước, bởi vậy rất sớm cũng đã bị cấm. Lúc trước Huyền vũ môn còn bởi vì duy trì cấm tu tập cái này mà được đến các đại môn phái tán thành. Chính là hiện giờ xem ra, bọn họ kia nơi nào là duy trì, rõ ràng chính là không đem kia lệnh cấm để vào mắt ta. Nhìn xem, nhân gia môn phái quỷ tu hiện giờ đều là đại thừa kỳ tu vi, đây là tu luyện nhiều ít năm, lại bị thương nhiều ít sinh mới luyện ra tới A. Tưởng tượng này một cái tu sĩ sau lưng đều là dựa vào vô số người mệnh khởi động tới. Có ánh mắt Nguyên Anh Kỳ các tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một khổ khí lạnh, thoát nhìn, hắn là không đưa bọn họ này đó Nguyên Anh Kỳ tu sĩ để vào mắt ta thế nào, bọn họ huyên vũ môn đây là, có gì tâm? Lại xem vị kia ra tay, một chút cũng không cố kỵ đến bọn họ những người này, chúng các tu sĩ lại nơi nào còn có không rõ đâu. Không nói được, bọn họ hôm nay đều đến hết thể bệnh tang tại đây. kia hiện tại, Bọn họ rốt cuộc là muốn lưu lại tiếp tục quan sát, vẫn là, nhân lúc còn sớm rời đi. Kỳ thật, này cũng không phải một cái lựa chọn đề, rốt cuộc, bí cảnh chi môn chính mở ra, bọn họ là ở chỗ này chờ bọn họ trong môn phái các đệ tử ra tới, nếu bọn họ này đó nguyên anh, kỳ tu sĩ đều chạy, kia các đệ tử ra tới còn có đường sống sao. Rõ ràng chính là, bọn họ không thể chạy, bọn họ cần thiết nghĩ cách sống sót, không chỉ có như thế. Bọn họ còn muốn bảo toàn tồn tại từ bí cảnh ra tới các đệ tử, lúc này đây, bọn họ mang về tới về bí cảnh tin tức thập phần quan trọng, bọn họ cần thiết muốn đem chi nắm giữ ở chính mình môn phái trong tay. Chúng ta hướng bí cảnh chi môn chỗ lui lại, nhất định không thể làm hắn có cơ hội thương tổn chúng ta môn trung đệ tử. Chư vị, nói vậy đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, hôm nay, chúng ta rất có khả năng sẽ bỏ mạng tại đây, bởi vậy... Hy vọng chư vị đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn. Này nói chuyện người đó là tử Hà Tông một vị nguyên anh đỉnh trưởng lão. giờ này khắc này, hắn biết rõ một chút chính là, bọn họ nếu không đồng lòng đối kháng vị kia, đại hắn thu thập kia hai tiểu kim đan. Bước tiếp theo, đó là thu thập bọn họ này đó gặp được huyện vũ môn bí mật người. Tông trưởng lão yên tâm, chúng ta đều minh bạch, nhất định đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn, ta nơi này có một cái phòng ngự kết giới. Sơn bọn họ hiện tại đang ở chiến đấu, chúng ta chạy nhanh thả ra, chờ các đệ tử ra tới lúc sau, chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Hiện tại không phải tàng tư thời điểm, mọi người đều thực minh bạch hiện tại tình thế, liền có kia trưởng lao đem chính mình áp đáy hòm bảo bối đều đem ra. Phải biết rằng, cái này kết giới vẫn là hắn tuổi trẻ thời điểm, đến một chỗ bí cảnh được đến đâu, nhiều năm như vậy hắn cũng chưa bỏ được dùng. Chính là hiện tại. Hắn lại là không thể không nhịn đau lấy ra tới dùng hiện tại là, bảo mệnh tương đối quan trọng. Nhưng mà, còn không đợi hắn kích hoạt kết giới, liền nghe được bên cạnh một tiếng kinh hô nói, thiên nột, là lao phu hoa mắt sao, kia tiểu kim đan, thế nhưng đón đỡ huyên vũ môn đại thừa kỳ nhất chiêu. Nói tới đây, hắn dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, lại thấy huyên vũ môn vị kia đại thừa kỳ vừa mới kia còn nồng nước đến cùng mực nước giống nhau cường đại vô cùng nhất chiêu. Đã là biến mất với vô hình, mà kia tiểu kim đan, cư nhiên em đẹp đứng ở nơi đó, đánh rắm không có. Chương 947, không thể tin được. Này, này, này một chúng nguyên anh kỳ các tu sĩ xem đến đều tròn váng, này đặc miêu rốt cuộc là cái gì tình huống A, biết được huyện vũ môn có quỷ tu cũng đã làm cho bọn họ thực giật mình, nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện, kia có cái gì mà giật mình, ngươi gặp qua ngạnh kháng đại thừa kỳ tu sĩ tiểu kim đan sao. Nếu là một phút phía trước, có người nói cho bọn họ, Kim Đan Kỳ tu sĩ có thể ngạnh kháng đại thừa kỳ tu sĩ, bọn họ thế nào cũng phải phun chết bọn họ không thể, còn đặc miêu Kim Đan Kỳ ngạnh kháng đại thừa kỳ đâu, ngươi làm một Kim Đan Kỳ tới kháng một kháng bọn họ Nguyên Anh Kỳ thử xem. Một giây giết chết hắn được chứ? Chính là hiện tại. Chúng Nguyên Anh Kỳ các tu sĩ không khỏi nuốt nuốt nước miếng, này cũng quá dọa người, cái này tiểu Kim Đan, hắn là muốn nghịch thiên A. Chính là, sao có thể đâu? Kim Đan kỳ tu sĩ lại lợi hại, cũng không nghe nói có thể cách nhiều như vậy đại cảnh giới đối địch a. Ngươi muốn nói kia Thiên Phú dị vỏ người tài ba, còn có khả năng cách một hai cái cảnh giới phản sát, chính là, bọn họ đây là cách nhiều ít cái lớn lớn bé bé cảnh giới a. Kia chính là Kim Đan đỉnh đối đại thừa kỳ a. Quả thực không dám tưởng tượng, này nếu là đổi thành bọn họ bản thân đối thượng kia Kim Đan tu sĩ, Chỉ sợ hiện tại mạng nhỏ nhi cũng chưa đi. Đúng rồi, kia hai tiểu kim đan rốt cuộc là từ đâu chui ra tới a Như thế nào cứ như vậy lợi hại đâu? mà nhất không dám tin tưởng, lại là giống như một con gà con nhi dường như bị liễu như yên sách ở trong tay nạp lan hàng thần. Lúc trước đối thượng hai người kia thời điểm, hắn liền biết, các nàng thực lực hẳn là ở chính mình phía trên, nhưng vừa mới nhìn đến bọn họ là kim đan kỳ tu vi. Hắn có một loại mắt mưu bị lửa cảm giác Cho nên ở hắn nhìn đến liệu như yên chiều hắn đi tới thời điểm Căn bản là không trở thành một hồi sự Hắn cảm thấy Phía trước bọn họ sở dĩ biểu hiện đến như vậy bình tĩnh cùng lợi hại Nhất định là bởi vì bọn họ trên người có cái gì pháp bảo Mà hiện tại Bọn họ đi bí cảnh một chuyến liền tính kia pháp bảo còn có thừa ôn Nhưng hiện tại cũng nên không có gì uy lực Chính là này một cái chớp mắt Hắn rốt cuộc thấy rõ hiện thực này đặc miêu nơi nào là Kim Dan Kỳ Tu Vi A, đó là nhà hắn đại thừa kỳ lão tổ, tốc độ cũng không nàng mau a, này không, bất quá là dây lát công phu, chính mình thậm chí đều không có tới kịp phản ứng, đã bị người trở thành gà con nhi dường như sách lên tới, mà nhà mình lão tổ kia nhìn như uy lực vô cùng một kích, lại là tiếng sấm mưa to điểm nhi tiểu, đánh vào nhân gia trên người đó là nửa điểm nhi sự tình cũng không có sớm biết rằng lão tổ như vậy không đáng tin cậy, hắn nào dám mang theo lão tổ ra tới nơi này à? Hảo sinh nốc tại huyên vũ môn không phải khá tốt sao? giờ này khắc này, nạp lan hàm thần đó là thật hối hận, hối hận lão tổ trở về lúc sau, hắn liền cảm thấy huyên vũ môn có chỗ dựa, lại thêm lão tổ nói, nhân hắn tu luyện đặc thù tính, yêu cầu càng nhiều nguyên anh đại bổ, hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy đi, tới nơi này là nhất thích hợp bất quá. đầu tiên Nơi này nguyên anh kỳ không ít, nhưng cũng cũng không có nhiều đến làm người sợ hãi. Tiếp theo, bởi vì không phải ở trong tông môn, cho nên bọn họ là không có trận pháp bảo hộ, cho nên đâu, đối phó lên liền rất dễ dàng, sở dĩ cũng không có gần nhất liền động thủ, kia hoàn toàn là không đưa bọn họ để vào mắt. Chính là hiện tại, hắn hối hận, sớm biết rằng, hắn nên khuyên lão tổ sớm chút động thủ, nhưng lão tổ phi nói phải chờ tới bên trong các đệ tử ra tới lúc sau. Nhìn bọn họ từng bước từng bước chết ở những cái đó các tu sĩ trước mặt, làm cho bọn họ tuyệt vọng bất lực lại thê thảm chết đi mới có thể đối hắn tu luyện khởi đến lớn hơn nữa tác dụng. Như vậy gần nhất, nói không chừng bọn họ liền sẽ không gặp được này hai cái tai họa Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm, chỉ hy vọng lão tổ có thể cấp lực điểm nhi, nói cách khác, hắn cùng lão tổ, thậm chí bọn họ huyện vũ môn chỉ sợ đều phải song đời A. Ngươi còn hy vọng ngươi môn phái vị kia ra tay đem chúng ta xử lý đâu. Liễu như yên xem xét liếc mắt một cái trong tay lão đầu Nhi, khinh phiêu phiêu hỏi, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, hắn trông cậy vào vị kia xử lý bọn họ giải cứu hắn đâu. Hừ, yêu nữ, ngươi đừng đắc ý, lập tức, ngươi vị kia thân mật sẽ chết. Hơn nữa hắn sẽ bị chết thực thảm, nhất định sẽ. Lao tổ thực lực bãi tại nơi đó, đó là trong môn phái kia vài vị có dị tâm ra hỏa, đều bị Lão Tổ tìm ra thu thập, thu thập này hai người hẳn là sẽ không có vấn đề, chỉ cần chính mình bất tử, tin tưởng Lão Tổ nhất định có thể cứu chính mình. Hán tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không phải rất có tự tin. Rốt cuộc, vừa mới Lão Tổ kia nhất chiêu uy lực, là cá nhân đều cảm thụ được đến, nhưng mà kết quả lại là nhân gia lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, đừng nói đã chết, đó là bị thương đều không có. Cái này làm cho đối lao tổ tràn ngập tin tưởng hắn, sao mà chịu nổi a? Chỉ là tại đây yêu nữ trước mặt, hắn lại là nửa điểm nhi đều sẽ không nhận thua. Rốt cuộc, hắn chính là đường đường một môn chi trường môn, sao có thể ở một cái tiểu yêu nữ trước mặt rụt rẻ đâu. Lúc này hắn đã sớm đã quên chính mình phía trước thoái nhượng. Vi vi, đem hắn phế đi bãi. Liêu như yên nghe vậy, đều lười đến xem này chết sĩ diện khổ thân huyện vũ môn trường môn trực tiếp ném cho đi theo nàng phía sau Vi Vi Vi Vi tùy tay liền nhận lấy Thanh âm vui sướng nói Được rồi chủ nhân Kế tiếp liền xem ta đi Bảo quản làm hắn muốn sống không được Muốn chết không xong Đây chính là nàng nhất am hiểu Sở trường nhất việc đâu Phía trước ở bí cảnh Từ nhận chủ lúc sau Liền không lại đối nhân loại tu sĩ động qua tay Hiện tại thật vất vả bắt được đến Cái nguyên anh kỳ tu sĩ Nó khả năng hảo hảo chơi ngọn nhi không thể đem người cấp độ chết, đồng thời, cũng không thể làm hắn quá hảo quá, chủ nhân chính là nói, muốn phế đi hắn đâu. Chuyện này không có khả năng. Huyến vũ môn lão tổ dơ tay nhìn nhìn chính mình tay, ánh mắt có chút lập lòe, chính hắn lực công kích chính hắn rõ ràng thật sự, nhưng mà hiện tại, hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình vừa mới là vận dụng linh lực không nhẹ. nói cách khác, đối diện cái kia tiểu kim đan sao có thể còn bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Hắn còn không có nghĩ ra này hết thể đến tuột cùng là làm sao vậy, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến một đạo màu bạc quang mang thẳng tắp hướng tới hắn công tới, hắn không chút nghĩ ngợi liền ngưng tụ lại một đạo phòng ngự bình chắn qua đi. Mãn cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng chặn lại tiểu kim đan một kích, nhưng mà, ngay sau đó một trận kịch liệt đau đớn làm hắn thanh tỉnh nhận thức đến, chính mình nghĩ đến quá đơn giản, túi đầu, liền phát hiện chính mình bụng có một đạo cực thon dài lại thâm nhập miệng vết thương. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng bị thương, đặc biệt là chuyển thành quỷ tu lúc sau càng là như thế, trước nay đều chỉ có hắn thương người khác, muốn người khác mệnh, nhưng lúc này đây, tình huống lại tựa hồ phản lại đây, mà càng làm cho hắn không thể tin được chính là, cái này thương người của hắn, thế nhưng chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Ngươi, ngươi sao có thể thương đến ta? Ngươi là ai? Huyền Vũ môn lão tổ rất khó tin tưởng chính mình bị một cái tiểu kim đan cấp bị thương. Nhưng là không tin nữa, miệng vết thương ở kia bãi đầu, hắn không thể không tin tưởng, nhưng hắn vẫn là không dám bãi tin hỏi ra tới. Phượng Khuynh ca khinh miệt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, một cái chẳng ra cái gì cả quỷ tu mà thôi, cho rằng chính mình liền thiên hạ vô địch. Ngày thơ, chương 948, không thể tưởng tượng. Hắn tiếng nói vừa dứt, trên tay lại một cái quang mang đánh đi ra ngoài, cứ như vậy mặt hàng, Phượng Khuynh ca là thật không để vào mắt. Cho nên đối phương công kích thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật đối hắn nửa điểm nhi uy hiếp cũng không. Này một kích đánh đến vừa nhanh vừa chuẩn, bởi vì khoảng cách cũng gần, huyện vũ môn lão tổ còn không có phản ứng lại đây, ngực liền thật mạnh ăn một kích, lúc này đây chính là vững chắc ăn một cái, vì thế cả người đều bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào một cây trên đại thụ, sau đó cạch một chút ngã xuống. Này biến cố đem ở đây tất cả mọi người xem ngây người, ông trời à! hay là thế giới này đều huyền huyễn sao? Như thế nào này hai cái kim đan kỳ tu sĩ như thế không ấn lẽ thưởng ra bài a? Vốn dĩ kia Cô nương đem Viễn Vũ môn trưởng môn dễ dàng chế trụ cũng đã ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn, nhưng như vậy bọn họ còn không tỉnh điểm nhi tâm, cư nhiên liền đại thừa kỳ tu sĩ cũng không có nửa điểm nhi đánh trả chi lực. Này, này vẫn là bọn họ theo như lời, không đổi chậm rãi ngọn nhi. Này nếu là thay đổi bọn họ. Chỉ sợ đã bị đại thừa kỳ tu sĩ ngược đến không có đánh trả chi lực đi. Đặc biệt là vị kia mới vừa đem kết giới lấy ra tới, còn không có kích hoạt nguyên anh tu sĩ. Giờ phút này đều đã kinh ngạc đến không khép miệng được bà. Nương, hắn chính là thật vất vả mới hạ quyết tâm, nhịn đau đem ngoạn ý nhi này lấy ra tới dùng. Chính là hiện tại, kia thật đúng là nửa điểm nhi biểu hiện cơ hội cũng chưa cho hắn nha. Này còn có để người quá. Tưởng tượng đến chính mình đau lòng nửa ngày, kết quả đâu. Căn bản là chưa cho hắn dùng võ nơi, này thật đúng là, ngẫm lại đã têu nhân sinh khi a. Lão đầu nhi che lại chính mình ngực, trong tay kết giới là thả lại đi cũng không phải, không bỏ trở về cũng không phải, thật là hận không thể đem cái kia hỏng rồi chính mình chuyện này tiểu kim đan cấp xé, nhưng mà hắn cũng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, thật làm hắn đi lên xé, hắn dám sao? Tự nhiên là không dám, kia chính là hai chiêu liền đem đại thừa kỳ tu sĩ cấp chế phục quái thai a. Ai? Hắn thật dài thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, mới nói, chư, chư vị đạo hữu, hiện tại chúng ta hẳn là an toàn đi Vị kia tiểu Hắn muốn di tưởng nói tiểu kim đan, nhưng khỏe mắt dư quang nhìn đến người nọ cư nhiên trực tiếp liền đem huyễn vũ môn láo tổ cấp sách lên Tức khắc liền sửa lại khẩu nói, vị kia đạo hữu đã đem huyễn vũ môn vị kia cấp chế phục, ta này kết giới, cũng liền dùng không thượng, ha ha Nói xong lời cuối cùng Hắn cười gượng một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, bị hắn nói vị kia quay đầu cười như không cười nhìn hắn một cái, sau đó liền xách theo huyện vũ môn vị kia hướng vị kia nữ tu bên kia mà đi. Đặc miêu, mất công lão phu cũng không có nói hắn nói bậy, bằng không ai hiểu được kia quái thai có thể hay không đối phó ta a. Ai, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Trăm ngàn năm tới, hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua như thế ly kỳ sự tình a. Rõ ràng bất quá là kim đan kỳ mà thôi, sức chiến đấu đến nỗi như vậy khủng bố sao. Tới, chúng ta hảo hảo thẩm thẩm hắn, trên người hắn quỷ khí rất có chút dị thường, không giống bình thường được đến, ta cảm giác được bên trong nồng đậm vàng khí. Phượng Khuynh Ca mang theo huyện vũ môn lão tổ hành đến Liễu như yên trước mặt, nhìn đang bị vi vi tra tấn huyện vũ môn môn chủ, mới đối Liễu như yên nhàn nhạt nói. Quỷ khí, này nhìn cũng không giống A. Liễu như yên có chút nghi hoặc. Phải biết rằng, nàng trước kia đã có thể tao ngộ âm hàn chi khí đâu, kia một lần chính là hơi kém muốn nàng mạng nhỏ nhi, này âm hàn chi khí cùng quỷ khí, hẳn là không sai biệt lắm tồn tại đi. Nhưng Phượng Khuynh ca lại nói người này trên người quỷ khí không bình thường, này lại là chuyện gì xảy ra nhi. Cảm giác thật là hảo kỳ quay a, quỷ khí hay là còn phân rất nhiều loại, còn có hắn nói hoán khí, lại là chuyện gì xảy ra nhi. Nhìn đến liệu như yên đầy mặt nghi hoặc, Phượng Khuynh ca vô vô chính mình đầu, hắn như thế nào liền đã quên, tiểu yên cũng không phải là đã từng tiểu yên, nàng hiện giờ đối với phương diện này nhận chi kỳ thật là rất ít, trừ bỏ đi một chuyến minh giới ở ngoài, này vẫn là lần đầu tới người tu chân ẩn cư mà, tiếp xúc những người này đâu. Cho nên hắn rỗi tay sờ sờ liếu như yên đầu, cười nhạt nói, xem ta, nhưng thật ra đã quên ngươi không biết cái này, quỷ khí đâu, đó là quỷ giới người tu hành dùng để tu hành đồ vật. Này ở quỷ giới thực bình thường Nhưng ở chúng ta nhân giới liền không như vậy bình thường Tu tập cái này Có tổn hại âm đức. Nhưng là lão nhân này trên người hơi thở lại thập phần quái dị Nhìn không giống như là thuần túy quỷ khí Hơn nữa hắn này trong hơi thở còn mang theo nồng đậm văn khí Này oán khi đến từ người sắp chết Nghĩ đến Hắn định là uổng giết không ít người Hơn nữa ở nhân gia trước khi chết còn hung hăng tra tấn một phen Bằng không tuyệt không sẽ như thế Nói cách khác Hắn chẳng những giết lung tung rất nhiều người, hơn nữa vẫn là dùng cái loại này thực tàn nhẫn phương thức giết hại rất nhiều người. Liêu như yên mở to hai mắt, có chút không cũng tin tưởng, nàng như vậy cao thực lực cũng chưa giết qua vài người, giết người cũng đều là nên sát người, chính là lao nhân này cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Nghe được nàng lời này Phượng Khuynh ca lại lắc lắc đầu nói, cũng không nhất định, năm đó đánh giặc thời điểm đã chết như vậy nhiều người, không nói được là những người đó mang đến bất quá ở chúng ta không có thẩm song hắn phía trước chúng ta suy đoán đều làm không được chuẩn kia còn muốn như thế nào thẩm a trực tiếp lục soát hồn bái đối với người như vậy liếu như yên kia thật là một chút hảo cảm đều không có cảm thấy thẩm hắn có thể so lục soát hồn phiền với nhiều không bằng lục soát hồn tới thông khoái còn nữa nói lục soát hồn nói hắn cũng chưa cái gì có thể giấu giếm nhưng thẩm liền không giống nhau hắn có lẽ sẽ giấu giếm rất nhiều chuyện cho nên nàng không phải thực minh bạch Phượng Khuynh ca tại sao lại như vậy nói, dứt khoát trực tiếp một chút không hảo sao. Phượng Khuynh ca vô ngữ, nói không chừng lão già này còn có tư tăng đâu, nàng liền từ bỏ sao. Bọn họ chính là muốn kiến bí cảnh A, liền huyện vũ môn về điểm này nhi đổ vật nơi nào đủ. Nhưng này lao đông tây đã có thể không giống nhau, đại thừa kỳ tu vi, phía trước lại không ở huyện vũ môn, nói vậy định là có chính mình đơn độc hạ ổ. Ai biết nơi đó có hay không cái gì bảo bối a? Hắn vừa mới xách người lại đây thời điểm cũng đã xem qua, người này trên tay cũng cũng chỉ có một cái một ngàn mét vuông tả hưu nhận chữ vật, bên trong đồ vật cũng không phải thực phong phú, cho nên trước thẩm thẩm hắn cũng không tận sâu a. Nhưng liễu như yên khẽ ngược, hoàn toàn không có lĩnh hội đến hắn ý tứ. Đến chuyện này a vẫn là đến chính hắn tới, nghĩ đến đây phượng khinh ca cũng không cùng liễu như yên nhiều lời. Tiếp liền bắt đầu thẩm khởi này đại thừa kỳ tu sĩ tới. Nói đi, ngươi này tu luyện là chuyện gì xảy ra nhi, còn có, nơi ở của ngươi ở nơi nào, đem ngươi biết đến đều nói ra, nếu không nói, ngươi kết cục chỉ biết so với hắn thảm hại hơn. Phượng Khuynh ca thanh âm lãnh thật sự, hắn nói còn chỉ chỉ đang bị vi vi tra tấn nạp lan hàm thần. Giờ phút này, nạp lan hàm thành mặt trắng bệnh đến không hề huyết sắc, trên người hơi thở cũng là thẳng tắp giảm xuống. Kia suy yếu bộ dáng giống như tùy thời đều sẽ quải rất giống nhau, giờ này khắc này hắn thậm chí liền cầu cứu nói cũng chưa biện pháp hô lên tới, trời mới biết hắn rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì. Chương 949, tồn tại hy vọng. Bị bắt lấy kia một khắc, Huyền Vũ môn lão tổ liền biết chính mình hôm nay tài, hắn nghĩ tới tự bạo, nhưng hắn lại luyến tiếc chết, hắn thật vất vả mới nghĩ cách giữ được mệnh nếu cứ như vậy mất đi, hắn thực không cam lòng. Hắn ý đồ phản kháng. Nhưng mà trước mắt người này lại căn bản chưa cho hắn nửa điểm nhi cơ hội, hắn thậm chí cũng không biết hắn là khi nào dùng cái gì phương pháp đem hắn quanh thân quỷ khí cấp đánh tan. Hiện tại hắn, đó là có cái kia dung khí tự bạo, cũng chưa cái kia năng lực, cái này nhận chi thật sự thực làm hắn sợ hãi, thực hoảng sợ. Lại nhìn đến hắn huyễn vũ môn trưởng môn hiện tại thảm dạng tử, hắn là thật sự sợ, lau một phen khỏe miệng máu tươi, hắn mới trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi tuyệt đối không chỉ là kim đan tu sĩ, hay là, chính ngươi là đem thực lực của chính mình phong ấn đến cái này cảnh giới đi bí cảnh. Ta nói lao đầu nhi, ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không chật? Hiện tại là ngươi hỏi chúng ta thời điểm sao? Ngươi hiện tại hẳn là quan tâm quan tâm chính mình, nếu không nghĩ cùng hắn giống nhau, phải hảo hảo trả lời vấn đề, nếu không, chúng ta cũng không thể bảo đảm sẽ đối với ngươi ôn nu Nga. Đối với loại này không đem mạng người đương hồi sự như người, liếu như yên tính tình đã có thể không thế nào hảo, xem người này còn có công phu hỏi bọn hắn này đó, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tức giận nói, nói xong xem hắn chiều chính mình xem ra, còn hướng hắn vây vây nắm tay, rất có một lời không hợp liền một quyền huy đi lên bộ dáng Xem đến phượng khuyên ca muốn cười lại không dám cười ra tới, chỉ là khỏe miệng hơi câu, không giấu vết đem nàng kéo đến chính mình phía sau một đôi lạnh như băng xương đôi mắt nhìn chằm chằm Viễn Vũ môn lão tổ, ánh mắt kia thập phần không tốt. Thằng đem Viễn Vũ môn lão tổ xem đến sinh sôi đánh cái dùng mình. Hừ, các ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng biết bất luận cái gì sự tình. Viễn Vũ môn lão tổ tuy nói có chút sợ chết, nhưng hắn cảm thấy đi, này hai người nếu không có trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế, kia khẳng định là luyến tiếp giết chết hắn, cho nên hắn xem như không có sợ hãi. Chỉ tiếc hắn tưởng sai rồi, hắn vừa dứt lời. Trên bụng liền thật mạnh ăn một quyền, đánh hắn tự nhiên là phượng quinh ca, hắn nhưng không kiên nhẫn nói với hắn quá nói nhảm nhiều, đánh xong lúc sau, hắn như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau nói, ngươi nếu là tưởng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Ta đã sớm nói sao, nên lục xoát hồn, ngươi quản hắn có thể hay không biến thành ngu ngốc đâu. liễu như yên lúc này cũng ló đầu ra. Xem xét liếc mắt một cái đau đến thân mình đều cuộn tròn ở bên nhau lão đầu nhi, cười khanh khách nói. Ác ma, ác ma. Hai người kia đặc miêu đều là ác ma a. lão đầu nhi lúc này đây là thật đáng buồn. Này hai người thật sự quá không ấn lẽ thường ra bài. Một cái không nói một lời liền động thủ. Một cái động bất động chính là lục xoát hồn lục xoát hồn. Ơn. Lục xoát hồn. Dạ như này hai người thật là kim đan kỳ tu si nói kia bọn họ thức hải hẳn là cũng sẽ không quá cường đi. Dạ như chính mình vẫn luôn kiên trì không nói, chờ bọn họ linh hồn tới rồi chính mình thức hải, chính mình lại đưa bọn họ tiêu diệt rất có hay không như vậy khả năng đâu. Lão đầu nhi vừa mới bắt đầu còn cảm thấy lục soát hồn rất tác động, chính là hiện tại, hắn lại thấy được duy nhất có thể giết chết trước mắt này hai người hy vọng, kia đó là ở thức hải tiêu diệt này hai người. Hoặc là, hắn trực tiếp công kích thần thức công kích bọn họ. Tưởng tượng đến cái này, Lão đầu nhi nguyên bản tái nhợt mặt tức khắc liền kích động đến mang theo chút đỏ ửng, ánh mắt quỷ dị nhìn thoáng qua liếu như yên, nếu không phải này tiểu nha đầu nhắc nhở hắn, hắn hiện tại còn như đợi làm thịt dê con đâu, vậy phát hảo cảm tạ một chút nàng đi. Rõ ràng cảm giác được đối diện hai người kia thực lực hẳn là không giống thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu, chính là huyện vũ môn Lão đầu nhi hiện tại cũng chỉ có thể liều một lần, nay không, trực tiếp liền triển khai thần thức công kích. Hơn nữa công kích đối tượng vẫn là Liễu Như Yên, ai làm nàng thoạt nhìn tương đối dễ khi dễ đâu. Liễu Như Yên nằm mơ đều không có nghĩ đến, trước mặt này tiểu lão đầu nhi cư nhiên sẽ đến chiêu thức ấy, bất quá cũng không cái gọi là, dù sao nàng thần thức cường đến có chút dọa người, đó là phân cách không sai biệt lắm một nửa nhi đi ra ngoài luyện thành phân thân, hiện giờ cũng đã là tu luyện tròn vẹn. Cho nên, lão nhân này thần thức một đầu đâm tiến vào. Hoàn toàn chính là một giọt thủy sông vào biển rộng giữa, một chút bọt sóng đều không có kích khởi tới, liền bị liệu như yên cấp phát hiện, nhìn đến lão nhân này cư nhiên chạy tiến chính mình thức hải tới, liệu như yên tức khắc liền cười. Mà tiến vào đến liệu như yên thức hải lão đầu nhi lại trợn tròn mắt, này, này này, sao có thể đâu. Đập vào mắt chứng kiến, toàn là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, mà biển rộng phía trên đám mây. Là một cái cùng bên ngoài kia tiểu nha đầu lớn lên giống nhau như đúc linh hồn thể. Một người thức hải sao có thể cường thành cái dạng này đâu. Nhìn nhìn lại chính mình có chút hư hảo thân hình, lão đầu nhi đều mau khóc, hắn tự biết không tốt, bởi vậy liền nghĩ lập tức thối lui, nhưng mà nhân gia sẽ cho hắn cơ hội này sao. Hiện nhiên là sẽ không, này không, liếu như yên trực tiếp liền đem chính mình thức hải cấp phong tỏa, linh hồn thể tay nhỏ ngưng kết một cái dấu tay trực tiếp liền đem lão Đầu Nhi linh hồn thể cấp phong ở đường trường, sau đó mới chậm rãi bay tới trước mặt hắn, khinh thường nhìn hắn nói: "Tấm tắc, lão Đầu Nhi, mệt ngươi vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ đâu, này thần thức như thế nào cứ như vậy nhục đâu? Ngưng kết cái thân thể cư nhiên đều chỉ là cái hư ảo, thật là cái cặn bã." "Phốc cặn bã. Mẹ nó ngươi đi ra ngoài ngoại giới lại tìm cái ta như vậy cặn bã tới ta tính ngươi thắng có được hay không?" "Miêu Hiện giờ tu chân giới, có thể đột phá Nguyên Anh tới huyện thần kỳ cũng đã thực không tồi hào đi. Giống ta như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, thần thức còn như thế ngưng thật tu sĩ, nhậm ngươi tìm biến chính xác người tu chân ẩn cư mà cũng lại tìm không ra cái thứ hai đi. Còn đặc miêu ghét bỏ láo tử là cái cặn bã. Hắn rất muốn phu này tiểu nha đầu vẻ mặt, đáng tiếc hắn thần thức hiện tại là liền động cũng vô pháp nhi động, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên lại lần nữa tự tìm tự lộ. Hắn liền thật sự rất muốn khóc, hắn này rốt cuộc là đổ cái gì múc nha, bất quá là nghĩ ra được săn chút toán khí thôi, như thế nào liền gặp được này hai cái ác ma đâu? Hiện tại, ta nên làm cái gì bây giờ? lão đầu nhi rất muốn vô ngữ vọng trời xanh, đáng tiếc, nơi này thiên đều không phải hắn có thể xem, hắn hiện tại chỉ có thể vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tiếp thu trước mặt tiểu nha đầu đối hắn khinh thường cùng coi khinh. uy, lão đầu nhi! Ngươi nếu là thành thành thật thật trả lời vấn đề, ta liền thả ngươi đi ra ngoài như thế nào? Liệu như yên nhìn sắc mặt dại ra lão đầu nhi, thật không có nửa điểm nhi không đành lòng. Dù sao mặc dù đem hắn thả ra đi, hôm nay hắn cũng là không có đường sống. Đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Nàng có như vậy hảo tâm. Lão nhân nghe được tiểu nha đầu nói, trong mắt nhưng thật ra xoay chuyển, nhưng lại vẫn là không nói gì. Hắn không quá tin tưởng này tiểu nha đầu. Gì, ngươi còn không nói lời nào? Hành nga, một khi đã như vậy, ta đây trực tiếp lục soát hồn đi, liền ngươi này phá thần thức, bổn cô nương một giây là có thể thu phục. Thấy lão nhân này một chút nhãn lực thấy nhi cũng không có, Liễu Như Yên cũng là không có nhẫn mại, quyết định lục soát hồn tính. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nàng lại thu được Phượng Khuynh ca chuyên âm. Chương 950, dự cảm bất hảo. Dẫn hắn đi ra ngoài lục soát hồn. Làm mặt khác các tu sĩ đều xem hắn đều làm chút cái gì chuyện tốt. Đây là phượng khuyên ca nhìn thấy Liễu như yên biểu tình hơi hơi có chút không thích hợp lúc sau, chạy nhanh đối nàng truyền âm nói. Liễu như yên nghe vậy sừng sốt, ngẫm lại cũng đúng, làm mọi người đều nhìn xem này lao đông tây đều làm chút cái gì thương thiên hại lý sự tình, sau đó lại làm cho bọn họ đi thu thập huyện vũ môn đi, kể từ đó, nhưng thật ra giúp bọn hắn tỉnh công phu. Dù sao Huyên Vũ môn đổ vật sớm đã bị các nàng thu đi rồi. Tư cẩm này liếu như yên tâm niệm vừa động, trực tiếp liền mang theo Lão Đông Tây linh hồn ra chính mình thức hải. Sau đó nhìn ly đến rất xa Nguyên Anh kỳ các tu sĩ có chút bất đắc dĩ đối phượng khuyên ca nói, bọn họ ly đến như vậy xa, làm cho bọn họ mặt lục soát hồn hữu dụng sao? Ta tới, lục soát hồn thời điểm thuận tiện liền đem hắn hành động chiếu phim ra tới. Lục soát hồn thuật. Phượng Khuynh Ca là ngoạn nhi thật sự lưu, chẳng qua ở hắn thức tỉnh trước kia, cũng không biết cái này thôi, bằng không, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, lại sao có thể hơi kém làm chính mình quải rớt. Bất quá hắn thật đúng là muốn cảm tạ kia một lần chín chết vô sinh, nhưng thật ra làm hắn thức tỉnh rồi ký ức, bằng không, hiện giờ chỉ sợ cũng còn không có đứng ở liễu như yên trước mặt tự tin, rốt cuộc, tu sĩ cùng người thường chi gian tranh lệch đích sắc quá lớn chút. Liêu như yên tự nhiên không biết Phượng Khuynh ca ý tưởng, chỉ là nghi hoặc nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, trước kia hắn nhưng chưa làm qua lục soát hồn chuyện này a lần trước ở huyện vũ môn sửa chữa những người đó ký ức chính là nàng động tay, Phượng Khuynh ca liền đứng ở một bên xem diễn, hóa ra hắn sẽ a Trong lòng lâm thầm mắt trận trắng nhi, ngươi nói một chút người, rõ ràng liền sẽ, lại ở một bên xem diễn, như vậy thật sự hảo sao. Thật là đến, hừ, bất quá. Nàng đến muốn nhìn phượng khuyên ca sẽ như thế nào làm Vừa định ở đây Liền phát hiện không trùng đột nhiên xuất hiện Một bức thật lớn hình ảnh Liền cùng này niên đại lộ thiên điện ảnh không sai biệt lắm Bất quá họa chất lại là so lộ thiên điện ảnh hảo đến nhiều Chẳng qua Hình ảnh tình cảnh lại là có chút người làm khó có thể tiếp nhận rồi Đặc biệt là chạm đến rất xa nguyên anh kỳ các tu sĩ Càng là vẻ mặt kinh hởi nhìn giữa không trùng Thật sự không thể tin được Làm ra này đó tàn nhẫn sự tình người, thế nhưng sẽ là huyện vũ môn tu sĩ, đặc biệt là, kia một đoàn có thể nói chuyện hôi khí là cái quỷ gì đồ vật. Chính là kia đoàn hôi khí đem huyện vũ môn tu sĩ biến thành hiện giờ cái dạng này, kia rốt cuộc là cái gì? Hắn thật là đáng chết. Nhìn đến đường đường Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ huyện vũ môn láo tổ chạy đến thế tục đi giết hại những cái đó người thường, hắn thật thật đáng chết. Lúc ấy bọn họ... Rõ ràng hẳn là ở chợ giúp quốc gia giết địch mới là, chính là hắn. Hắn cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, địch hữu chẳng phân biệt. Đúng vậy, thật là đáng chết, nhưng khi đó vì cái gì liền không có người phát hiện đâu. Này lão thất phu thật là quá âm hiểm ngoan độc cùng tàn nhẫn chút. Nhưng thật ra làm hắn an ổn sống trăm năm, còn làm thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc đến đại thừa kỳ. Người này nói chuyện, trong lòng lại có chút hắn ý. Dạ như ngày nghỉ này huyện vũ môn lao thất phu không có gặp này hai cái yêu nghiệt giống nhau tu sĩ, kia hôm nay bọn họ tánh mạng khó giữ được không nói đến, phỏng trừng còn sẽ bị chết thực thê thảm, nếu không phải này lao thất phu muốn nhìn đến bọn họ tuyệt vọng mà chết, phỏng trừng bọn họ đã sớm mất mạng. Ngắm lại bọn họ tông môn, đó là cường đại nhất tam tông, cũng không có đại thừa kỳ tu sĩ, nhiều lắm cũng chính là luyện hư cảnh hậu kỳ, muốn đột phá đại thừa, nói dễ hơn làm. Giống bọn họ loại này tạm ở nguyên anh kỳ thượng trăm năm tu sĩ kỳ thật cũng không ở số ít. Có lẽ bọn họ suốt cuộc đời đều đột phá không được nguyên anh kỳ, chỉ có trơ mắt nhìn thọ mệnh đến cùng, nhìn chính mình tử vong, như vậy chân tướng thực tàn nhẫn, nhưng là, lại cũng thực công bằng, những cái đó thế tục người, còn không phải là cái dạng này sao. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình cũng sẽ như thế tục người như vậy vô lực nhìn chính mình đi tìm chết, bọn họ liền cảm thấy thực vô lực. Rõ ràng bọn họ tu chân chính là vì cùng trời tranh mệnh, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại vận mệnh, loại này vô lực sẽ làm người trở nên thực cước đoan, liền tỷ như trước mắt cái này lao thất phu. Tuy nói huyễn vũ môn này lão đông tây làm được những cái đó sự tình làm rất nhiều người phản cảm, nhưng có chút người nhìn lại là rất tâm động, này một loại người, tự nhiên chính là thọ mệnh sắp đến người, chẳng qua, bọn họ cũng không dám làm cho nhiều người như vậy mặt biểu hiện ra ngoài. Vì thế cũng sôi nổi đi theo thảo phạt huyện vũ môn lao tổ, nhưng này trong lòng sao, lại có chút buồn bực, vì sao như vậy cơ duyên bọn họ liền không có gặp gỡ Còn có, kia hai cái tu vi kỳ dị tu sĩ làm cũng quá mức, làm cho nhiều người như vậy mặt lục xoát hồn, này không phải ma tu mới có thủ đoạn sao. Tưởng tượng đến cái này, bọn họ liền cảm thấy không dễ chịu nhi, rất muốn đương trường nói ra chuyện này tới, nhưng lại vẫn là không dám, rốt cuộc. Bọn họ sức chiến đấu bãi tại nơi đó đâu, đại thừa kỳ tu sĩ cũng chưa bị bọn họ để vào mắt, bọn họ này đó Nguyên Anh, kỳ tu vi liền càng chưa bị bọn họ để vào mắt. Nếu không nói, bọn họ cũng không dám đương trường liền dùng ra này mà tu thủ đoạn tới, lại nói tiếp, lục xoát hồn thuật đã sớm thất truyền, hai người kia lại là từ nơi nào tập tới đâu. Nghĩ đến này, chúng các tu sĩ tâm cũng có chút lửa nóng, này nếu là chính mình học được. Đinh chỉ đình chỉ không thể lại tiếp tục suy nghĩ, ma tu thủ đoạn, bọn họ này đó chính phái nhân sĩ như thế nào có thể nghĩ đi học đâu Này nếu như bị người biết, còn không được bị trở thành ma tu cấp thu thập A. Không phải mỗi người đều cùng kia hai người dường như, thực lực siêu cường, căn bản là không để bụng bọn họ này đó tu sĩ cái nhìn. liễu như yên bốn dĩ cũng không không quá để ý người này bị cảnh, nhưng là đương nàng nhìn đến kia một đoàn hôi khí thời điểm liền ngạc nhiên phát hiện kia cư nhiên là nàng đã từng ở trong sơn động tiêu diệt cái kia đồ vật chỉ là cái kia đồ vật không phải kêu hắn tiêu diệt sao như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu không không đúng này không phải nàng diệt kia một cái liếu như yên ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm kia đoàn màu xám hơi thở này một đoàn hơi thở xa xôi so nàng gặp được cái kia cường đại hơn nữa thời gian cũng không giống nhau Này Lao Đông Tây gặp được kia đoàn hơi thở thời điểm là ở vài thập niên trước. Mà nàng, là mấy năm trước gặp được, cho nên chúng nó cũng không phải một đoàn. Chỉ là, cái này làm cho Liếu Như Yên rất có chút nghi hoặc, thứ này thoạt nhìn, rất khó tiêu diệt bộ dáng, Chính mình lúc trước tiêu diệt kia một đoàn, là thật bị giết rất sao. Nghĩ đến này, nàng trong lòng cư nhiên có chút bất an. Tu sĩ cảm ứng thông thường đều là thực linh. Phía trước liễu Như Yên trước nay liền không có quá như vậy cảm giác, chỉ có nhà mình đệ đệ bị dương gạo kê cướp đi kia một lần có chút hơi bất an cảm, mà lúc này đây, cái loại này bất an lại phá lệ nùng liệt. Phượng Khuynh ca, ta có loại không tốt lắm dự cảm, giống như có cái gì cùng ta có quan hệ thân nhân đang ở tao ngộ cái gì bất chắc, không được, ta phải về nhà nhìn xem. liễu Như Yên vội vàng cùng Phượng Khuynh ca nói, nói xong, Liên lại hướng chính tra tấn nạp lan hàm thần Vi Vi nói, Vi Vi, chúng ta cần thiết lập tức hồi thế tục giới. Chỉ là lúc này, Phượng Khuynh ca lại là một phen giữ chặt nàng nói, nơi này lập tức liền hảo, ta cùng với ngươi cùng nhau đi. Chương 951, Diệt bất diệt. Phượng Khuynh ca nói xong, trực tiếp nhanh hơn lục xoát hồn tốc độ, đến nơi có thể hay không đối hắn đại nào tạo thành cái gì không thể xóa nhòa vĩnh cửu tính tương tổn. Này căn bản là không ở Phượng Khuynh Ca suy xét trong phạm vi, rốt cuộc, hắn loại này tàn nhẫn người, như thế nào đối đãi đều là không quá. Cho nên bất quá một lát, Phượng Khuynh Ca liền tìm tòi hoàn thành, sau đó, hắn lấy hồn hậu thanh âm đối ở đây sở hữu nguyên anh kỳ các tu sĩ si nói, Chư vị, lão nhân này tàn nhẫn thành tánh, hôm nay các ngươi cũng đều thấy được, hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng, cho nên huyện vũ môn sự tình liền giao từ chư vị, chư vị. Không ý kiến đi. Có ý kiến chúng ta có thể nói sao? Phượng huynh ca thanh âm liền phảng phất ở bọn họ bên tai vang lên, như vậy năng lực, nơi nào là nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ có thể làm được. Cho nên bọn họ đó là có ý kiến, cũng không thể nói a. Chỉ là, bọn họ này ý niệm mới vừa khởi, liền nhìn đến người nọ trực tiếp một phen liền đem vị kia toàn thân kinh mạch cấp đan điền đều cấp đánh nát, sau đó giống như vẫn chết củ giống nhau đem hắn còn tại trên mặt đất. Xem cũng không thấy liếc mắt một cái liền lôi kéo hắn bên cạnh cô nương lói người. Bọn họ kia, đó là Thuấn Di A Ở đây mọi người đều có thể nói là này, người tu chân ẩn cư trong đất tương đối có kiến thức người, Thuấn Di chuyện này nhi đi, bọn họ là gặp qua, chính là, không hề linh khi giao động Thuấn Di bọn họ lại không có gặp qua. Người như vậy, mất công bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là nhỏ nhỏ kim đàn tu sĩ đâu. Có thể làm được lặng yên không một tiếng động tuấn di rời đi người, thực lực ít nhất cũng là đại thừa kỳ trở lên đi, bọn họ những người này trong tông môn thực lực mạnh nhất tiền bối đều không thể làm được này trình độ đâu. Phía trước lấy ra kết giới nguyên anh kỳ lão giả nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan hỏi, cho nên chúng ta hiện tại nên như thế nào đối Huyền Vũ môn? Chẳng lẽ muốn đi đưa bọn họ cấp diệt? Tuy nói Huyền Vũ môn lão thất phu vừa mới mục đích thực minh xác, là muốn giết kia hai tiểu Ngã, thần bí cao thủ lúc sau lại thu thập bọn họ những người này, chính là, hắn rốt cuộc không có làm thành không phải. Còn có, làm như vậy tàn nhẫn sự tình chỉ là hắn một người, cùng toàn bộ huyện vũ môn tựa hồ cũng không có nhiều ít quan hệ, chỉ là, cái này trưởng môn làm cũng không quá xứng trước, cư nhiên đem nhà mình vị này lão tổ thả ra thai hòa người, người như vậy đương trưởng môn, sợ là không ổn, không bằng, cho hắn thu thập. Bằng không đâu liên này lao thất phu làm sự tình, hắn toàn bộ huyện vũ môn cho hắn trôn cùng đều không đủ. Ngọc Lâm Tông Nguyên Anh tu sĩ tức giận nhìn hắn một cái, lại nói, vị kia nói ngươi nghe không hiểu a? Liên tính chúng ta có tâm buông tha huyện vũ môn, chỉ sợ chuyện này cũng không dễ dàng như vậy chấm dứt. Vừa nói đến cái này, hắn liền rất buồn bực, đây là thực lực không bằng người nghẹn quất chỗ. Nếu là bọn họ Tông Môn có so với kia hai người còn lợi hại người, bọn họ hiện giờ tình cảnh nơi nào sẽ như vậy. Lại nói tiếp, bọn họ những người này, nhưng tất cả đều là có tên có họ nhân vật, chính là đối mặt kia hai người thời điểm, lại là một cái không tử cũng không dám nói, hảo đi, nhân gia cũng chưa cho bọn họ nói chuyện cơ hội, chỉ là tượng trưng tính hỏi bọn họ một tiếng, liền rời đi. Chính là, bọn họ thật có thể không đem hắn nói để ở trong lòng sao. Mấu chốt nhất chính là, nhân gia thủ đoạn căn bản đùn đùn không dứt, còn có kia một tay lạng yên không một tiếng động thuấn di chi thuật quỷ hiểu được bọn họ khi nào liền lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt đâu. Nay huyên vũ môn ngày thường liền rất kiêu ngạo, nói vậy bọn họ đã làm thương thiên hại lý sự tình không phải ít, hiện giờ nhìn nhìn lại vị này phong cách hành sự, là có thể biết hắn huyên vũ môn tình huống ta xem nột, không bằng trực tiếp tận diệt để tránh tương lai đổ tăng sự tình. Có tu sĩ lại nói ra trên thực tế ở hiện nay người tu chân ẩn cư trong đất diệt môn chuyện này là cực nhỏ đương nhiên Mà quên môn diệt môn sự kiện bởi vì cũng không phải như vậy đơn giản, bởi vậy chuyện này không thể tính ở bên nhau, cho nên nhiều năm như vậy, người tu chân môn phái vẫn luôn là những cái đó. Đương nhiên, cũng có tự nhiên mà vậy tiêu vong môn phái, giống cái loại này tự nhiên tiêu vong môn phái liền không ở diệt môn chi liệt, hiện giờ muốn đem toàn bộ huyện vũ môn cấp tiêu diệt nói, ở đây đông đảo các tu sĩ vẫn là có chút phạm nói thầm, nếu là diệt đến không hoàn toàn. Ai biết về sau có thể hay không có cá lọt lưới tới trả thù bọn họ a. Đáng tiếc bọn họ không biết, Huyễn Vũ Môn hiện giờ cũng, cũng chỉ dư lại một cái vỏ rỗng, mạnh nhất chiến lực đó là vị này Đại thừa kỳ lão tổ, bất quá hiện tại hắn đã là trở thành phế nhân, mà trưởng môn cũng cùng hắn kia lão tổ giống nhau chết cẩu giống nhau ngã trên mặt đất. Như thế, nhưng thật ra có thể một lưới bắt hết. Huyễn Vũ Môn thiên tài lớn nhỏ cô không lâu trước đây đã bị kia nhị vị cấp phế đi. Nhưng vào lúc này, lôi dương môn nguyên anh kỳ tu sĩ lại là đột nhiên đem chuyện này run lên ra tới. Nguyên nhân vô hắn, hắn cũng là vừa rồi mới biết được, phía trước huyện vũ môn trưởng môn là chuẩn bị đem hắn lôi dương môn thiếu chủ phế đi. Bất quá bởi vì thanh dương môn trưởng lao đi đến kịp thời, cho nên bọn họ chưa kịp, sau lại cũng liền không dám lại có động tác. Rốt cuộc, lúc trước thanh dương môn trưởng lao chính là xem qua bọn họ, bọn họ tuy nói bị thương, nhưng vẫn chưa bị phế. Nếu là lôi dương môn đi tiếp người thời điểm, người bị phế đi, kia định là sẽ cùng huyễn vũ môn không chết không ngừng. Hắn sở dĩ biết chuyện này, hoàn toàn là bởi vì bọn họ lôi dương môn thiếu chủ lúc ấy tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng bởi vì hắn thần thức không giống thường nhân, bởi vậy còn có chút thanh tỉnh, đó là dành mạch nghe được nạp lan hàm thần tính toán. Nay không, trải qua gần tháng trị liệu, người rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, trước tiên đó là đem chính mình biết đến tình huống nói cho cha hắn. Hắn cha thân là lôi dương môn môn chủ, cũng là vừa rồi nhận được vị này trưởng lao chuyển quay lại đi tin tức. Hai tương đối so với sau, so, tức khác liền đốn, hảo ngươi cái huyên bụ môn, lúc trước muốn đem nhà ta nhi tử biến thành phế vật, hiện giờ lại xuất động tu vi như vậy cao người tưởng diệt ta lôi dương môn nguyên anh tu sĩ, nếu là không nghĩ biện pháp ngưng tụ nhân tâm, kia lúc này đây bọn họ môn phái đệ tử chỉ sợ không một người còn sống. Lúc này đây, Lôi dương môn chính là phái không ít đệ tử đi bí cảnh, nếu là toàn bộ đều quải rất còn phải không đến về bí cảnh nửa điểm nhi hữu dụng tin tức, kia còn phải. Như vậy tổn thất bọn họ là vô pháp thừa nhận, bởi vậy, trực tiếp liền đem vừa mới từ nhi từ nơi nào được đến tin tức truyền qua đi. Chẳng qua, lôi dương môn trưởng môn như thế nào đều không có nghĩ đến, tại như vậy đoạn thời gian, bên kia tình huống liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vừa mới còn ở vì tánh mạng mà lo lắng chúng tu sĩ, hiện tại nhọc lòng lại là diệt bất diệt huyện vũ môn. Sau đó, hắn tin tức truyền qua đi, hảo sao, vừa nói ra tới, trực tiếp liền khiến cho rất lớn oanh động, rốt cuộc, cùng ngày huyện vũ môn ra vị thiên tài thiếu nữ, kia cũng là đại đại phong cảnh một phen, rất nhiều người đều có chút lo lắng tương lai bị sẽ trả thù Chính là hiện tại, nếu này hết thể đều là thật sự, như vậy, huyện vũ môn lớn nhất thai hỏa ngầm đem không còn nữa tồn tại a. bởi vậy, có người liền ra tiếng hỏi, đây chính là thật sự sao? Vị kia thiên tài đại tiểu thư hẳn là bị huyện vũ môn bảo hộ rất khá mới đúng vậy, như thế nào sẽ làm người cấp phế đi đâu? Trường 952, rời đi. Không sai, chuyện này ta có thể chứng, lúc trước chính là vị kia thiên tài đại tiểu thư chọc tới vừa mới vị kia cô nương, hơn nữa năm lần bảy lượt khiêu khích với người. Kết quả chọc đến nhân ra không mau, liền đem nàng hoàn toàn phế đi, sau này lại vô tu luyện khả năng. Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền có thanh dương môn trưởng lao đứng ra nói, hắn nói lại nói, đó là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa điểm nhi giả dối, hiện giờ vị kia nạp lan đại tiểu thư chỉ là một cái phế nhân, còn nữa nói, mặc dù nàng vẫn cư thiên phú chắc tuyệt, nhưng này nửa đường chết non thiên tài cũng không ít đâu. Trên thực tế... Hắn cũng là vừa rồi mới nghe được lôi dương môn trưởng lao cho hắn truyền âm, nói là phía trước nạp lan hàm thần là chuẩn bị phế đi bọn họ hai môn hai vị thiên tài đệ tử. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc ấy hắn đi khi, nạp lan hàm thần bộ dáng lúc ấy hắn liền cảm thấy bọn họ biểu tình có chút quái dị chẳng qua vẫn luôn không nghĩ ra được quái ở nơi nào. Hiện tại vừa nghe lôi dương môn trưởng lao theo như lời, hắn mới ngực chật lạnh, còn không phải sao, lúc ấy kia hai vị phỏng trường vừa mới rời đi. Mà nạp lan hàm thần nhìn đến nhà mình thiên tài nữ nhi phế đi, phỏng chừng là muốn đem lúc ấy ở đây các đệ tử nhóm đều cấp phế đi đi. Chẳng qua lúc ấy bọn họ hẳn là còn không có tới kịp ra tay, hắn liền xuất hiện, cho nên bọn họ liền sai mất cơ hội này, hắn chỉ là không biết, lại nguyên lai lôi dương môn vị kia thiên tài thức hải rất có chút quái, lúc ấy cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức, cho nên đưa bọn họ tính toán nghe được rõ ràng. Nếu là lúc ấy hắn liền biết chuyện này, Phòng trừng hiện tại hai tông đã sớm đã hợp tác lên chuẩn bị đi đối phó huyện vũ môn đi, bất quá, không quan hệ, nhìn xem, chuyện xấu làm nhiều, tổng hội có người thu thập bọn họ, này không, hiện giờ tìm bọn họ phiền vãi người không phải tới sao. Ác hơn chính là, chính bọn họ chỉ ra tay phế đi huyện vũ môn mạnh nhất chiến lực, sau đó liền đem huyện vũ môn ném cho ở đây sở hữu các tu sĩ, Giả như bọn họ không đi tìm huyện vũ môn phiền toái, như vậy. Mọi người đều sẽ lo lắng về sau bọn họ có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà hiện tại, hắn cùng lôi dương môn trưởng lão lại đem huyện vũ môn vị kia thiên tài sự tình tuân ra tới, mọi người nỗi lo về sau phòng trường cũng liền không nhiều lắm. Đến lúc đó, mượn dùng toàn bộ tu chân giới người trả thù huyện vũ môn, cũng coi như là không làm thất vọng nhà mình hơi kém bị phế thiên tài đi. Trên thực tế, Thanh Dương môn cùng Lôi Dương môn cùng Huyền Vũ môn quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm, chỉ là lúc này đây Huyền Vũ môn thật là làm được quá mức, đặc biệt là vị kia thiên tài đại tiểu thư càng là làm cho bọn họ hai môn đệ tử thường xuyên đối địch lên. Hiện giờ bởi vì kia sự kiện bọn họ lại là đạt thành hợp tác. Nguyên bản tu chân giới ẩn cư mà có năm môn tam tông, hiện giờ chỉ còn lại có bốn môn tam tông. Nếu là đem Huyền Vũ môn cung cấp dĩ nói, liền chỉ còn lại có tam môn tam tông. Tu chân rơi thế giới vốn là thực tàn khốc, tài nguyên cũng hoàn toàn không như vậy phong phú, thiếu một cái tu sĩ, kia còn lại người liền có thể nhiều đến một phần. Đặc biệt là tán tu liên minh các tu sĩ, bọn họ so này đó tông môn càng thêm hy vọng tiêu diệt huyện vũ môn, nguyên nhân rất đơn giản, diệt huyện vũ môn, tán tu liên minh liền có thể đem chi về vì mình có, bởi vậy, bọn họ bất động thanh sắc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, muốn nhân cơ hội bắt lấy huyện vũ môn nơi dừng chân. Thanh Dương trưởng Lao nói không sai, còn nữa nói, này huyện vũ môn liền kêu ngạo hương ngại quán, động bất động liền chèn ép cái này chèn ép cái kia, rất giống bọn họ mới là tu chân giới lão Đại Dường Như, như vậy môn phái không thu thập không đủ để bình quảng đại các tu sĩ lửa giận a. Lúc này, tán tu liên minh nguyên anh tu sĩ cũng đứng dậy nhận đồng nói, dù sao chỉ cần xử lý huyện vũ môn, với bọn họ tán tu liên minh tới nói đều là có trăm lợi mà không một làm hại, nơi dừng chân sự tình. Đến lúc đó âm thầm mưu hoa vẫn là vô cùng có khả năng trở thành bọn họ tán tu liên minh. Trên thực tế, ở đây chư vị tán thành tiêu diệt huyện vũ môn tu sĩ rất nhiều, chỉ là lại có cực nhỏ bộ phận cũng không nguyện ý, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không quá dám đem lời này nói ra, bọn họ lại không nốc, hiện tại thực rõ ràng chính là kia hai cái kẻ thần bí là muốn chỉnh huyện vũ môn, nếu bọn họ chạy ra phản bác, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đi cho nên cứ việc trong lòng cũng không như thế nào tán đồng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng. Đương nhiên, người khác hỏi tới thời điểm, bọn họ cũng cũng không có minh xác tỏ thái độ. Đương nhiên, này một loại người cũng không phải rất nhiều là được. Nhưng Diệt Tông dù sao cũng là đại sự nhi, ở đây chư vị phần lớn đều chỉ là trong môn phái trưởng Lão mà thôi, chân chính có thể làm quyết định người còn ở trong Tông Môn Đâu. Bởi vậy, Mọi người đành phải đem nơi này phát sinh sự tình một năm một mười phản hồi hồi tông môn, đến nỗi tông môn như thế nào làm quyết định, bọn họ tỏ vẻ, đều có trưởng môn quyết định. Mà liệu như yên giờ phút này lại nóng lòng về nhà, nàng không biết trong nhà rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ là tim đập đến có chút lợi hại, hình như có cực không tốt sự tình đang ở phát sinh. Tiểu Yên, ngươi đừng quá lo lắng, lần này, người nhà của ngươi hẳn là hữu kinh vô hiểm. Phượng Khuynh Ca vừa mới liền đã véo chỉ tính quá, tiểu yên người nhà đích xác sẽ tao ngộ một ít nguy hiểm, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, cho nên kỳ thật cũng không cần quá sốt ruột. Ân, nhưng ngàn vạn đường đem hắn trở thành thần côn, hắn tuy rằng biết bói toán, nhưng cực nhỏ ra tay, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, cái này kỹ năng đều không có như thế nào triển lộ ra tới, bằng không nói, hắn cũng không có khả năng cho chính mình lưu như vậy nhiều đường lui. Hiện tại vì Liễu Như Yên trong lòng bất an mà ra tay tính thế gian điểm này nhi chuyện này, kia thật là đại tài tiểu dụng, chỉ là hắn vui, những người khác cũng lấy hắn không có biện pháp, hảo đi, trừ bỏ chính hắn biết chuyện này ở ngoài, thật đúng là không có người biết, cho nên, hắn luôn vai. Liễu Như Yên sắc mặt không quá đẹp, nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói nói cái gì, hiện tại, hắn có chút ghét bỏ tu chân giới ẩn cư mà quá lớn chút. Cái kia xuất khẩu ly các nàng quá xa chút, lãng phí nàng không ít thời gian, nàng hiện tại liền hy vọng chính mình tiếp theo nháy mắt là có thể xuất hiện ở nhà. Tiểu yên ra đây là ra chuyện gì? Trong không gian, Tam Tiểu chỉ đang chuẩn bị xem các chủ nhân đại phát thần đi đâu, kết quả chủ nhân đột nhiên ngay lập tức rời đi, đem kia một sạp chuyện này tùy ý vẫn cho ở đây các tu sĩ, đây là gì tình huống a? Phượng Tiểu Chín liền khó hiểu lắc lắc đầu, kỳ quái hỏi. Lục Nhi đi theo chủ nhân nhà mình nhất lâu, vừa thấy chủ nhân sắc mặt không tốt, trong đầu liền có chút ý tưởng, hiện tại nghe được Phượng Tiểu Chín chủ nhân nói lúc sau, khẳng định gật gật đầu nói, hẳn là nhà ta chủ nhân người nhà xảy ra chuyện gì, bị nhà ta chủ nhân cảm ứng được. Người nào dám đối với chủ nhân người nhà động thủ A? Bọn họ là ăn gan hùn mật gấu sao? Tuyết Oanh tuy nói vừa tới không lâu, nhưng nó cũng biết chủ nhân nhà mình đối nàng người nhà là có bao nhiêu nhìn chúng không cấm thế những cái đó đánh chủ nhân nhà mình người nhà chủ ý người bi ai 3 giây đồng hồ. Không biết, hy vọng bọn họ không cần làm được quá phận đi, nói cách khác lục nhi lắc lắc lá con, cũng không có đem bên ngoài hình ảnh thu hồi tới, nó cũng khá tò mò là người nào dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Trường 953, Cái quỷ gì đồ vật? Hôm nay, liễu kiến quân giống như thường lui tới giống nhau, mang theo đệ đệ đi tiểu sơn quốc làm việc. Thuận tiện chuẩn bị mang điểm nhi món ăn hoang dã nhi về nhà, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, còn chưa tới tiểu sân quốc, hắn liền nhạy bén phát hiện một ít dị thường, lúc này đây dị thường cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau. Không biết sao, hắn trong lòng không tự chủ được phát lệnh, giống như có cái gì thập phần không tốt sự tình sắp phát sinh giống nhau, vì thế hắn nhanh chóng quyết định, trực tiếp liền kéo lại chính vui sướng đi phía trước đi tiểu đệ. Nhị ca, xảy ra chuyện gì? Diệp Tân Trúc cảm giác tuy không giống Kaka như vậy nhạy bén, nhưng hắn lại rất giỏi về quan sát, thấy Kaka đột nhiên giữ chặt chính mình, tức khắc liền minh bạch vô cùng có khả năng đã xảy ra sự tình gì, bởi vậy, hắn nói chuyện thanh âm đều trở nên cực tiểu, sợ kinh động, cái gì giống nhau. Liêu Kiến Quân so cái không cần nói chuyện thủ thế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó, có một cổ lệnh Liêu Kiến Quân thập phần tim đập nhanh cảm giác, ở không biết rõ ràng tình huống phía trước hắn không hy vọng quấy nhiếu nơi đó người nào đó hoặc vật. Thời gian một phút một giây quá khứ, liêu kiến quân cái chán lại bắt đầu chảy ra trong suốt mồ hôi, áp lực, là càng lúc càng lớn, đây chính là chưa bao giờ từng có tình huống, trước kia mặc dù gặp được cái gì nguy hiểm, hắn cũng là có thể nhìn ra đối phương rốt cuộc là gì đó, nhưng mà nay, hắn nửa điểm nhi manh mối đều nhìn không ra tới. Đối với không biết đồ vật, mọi người thường thường là sợ hãi, Liêu kiến quân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng là bởi vì đệ đệ cũng ở, cho nên hắn cũng không có đem chi biểu hiện ra ngoài, toàn bộ không gian đều bởi vì không biết tên nguyên nhân yên tĩnh một mảnh, tựa hồ liền phong đều vòng đến rất xa. Tiểu Trúc, ngươi đi về trước, đưa một giọt mồ hôi châu từ cái chán chậm rãi trượt xuống rơi xuống trên mặt đất thời điểm, liêu kiến quân nhỏ rộng đã mở miệng, nguyên bản hắn tưởng tĩnh phanh lại, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, đối phương thập phần rào hoạt. Hắn bất động đối phương cũng bất động. Nếu chỉ có hắn một người, đối đối thủ như vậy hắn còn có thể buông ra tay chân đánh một hồi. Chính là, đệ đệ cũng ở chỗ này, hắn không dám đổ đối phương là có nhân tính, cho nên hắn không thể mạo cái kia hiểm. Chỉ có làm đệ đệ đi trước rời đi, hy vọng có thể thuận lợi. Chỉ là, Diệp Tân Trúc lại cũng không phải tham sống sợ chết hài tử, nghe được ca ca nói lúc sau. Đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền nhỏ giọng nói, ca. Ngươi đừng động ta, chú ý địch nhân tình huống là được, ta sẽ không có việc gì, yên tâm, ta khẳng định sẽ không kéo ca chân sau. Không được, lần này ngươi không thể tùy hứng, ngươi cần thiết đi. Đối với này quỷ dị hơi thở, Liếu Kiến Quân là phá lệ nhạy bén, hắn là thật không muốn đệ đệ đi theo chính mình mạo hiểm như vậy, cứ việc hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ gặp được chuyện như vậy, nhưng hắn trực giác chuyện này là hướng về phía hắn tới. Nhưng kỳ thật, hắn cảm giác cũng không quá chuẩn. Đối phương đều không phải là hướng về phía hắn tới, mà là hướng về phía bọn họ liêu ra tới. Nó chính là quan sát hồi lâu mới phát hiện, kia cổ làm hắn kinh hãi hơi thở không còn nữa. Lúc này mới chạy ra tính toán trả thù một chút đối phương người nhà. Hiện tại nó nêu ra tay, kia tất nhiên là không thể đem người thả chạy, cho nên bọn họ muốn chạy, kia thật đúng là nằm mơ. Bất quá, xem kia ngu xuẩn huynh đệ hai ở nơi đó quy mao lẫn nhau đẩy tới đẩy đi, nó liền cảm thấy thật cao hứng cao hứng rất nhiều lại là âm chắc chắc nói các ngươi ai đều đi không được nó thanh âm tựa ở bốn phương tám hướng hơn nữa núi rừng tiếng vang càng là truyền ra rất xa rất xa bộ dáng khiến cho toàn bộ núi rừng đều tràn ngập một loại quỷ dị âm trầm hơi thở nếu là lá gan tiểu nhân chỉ sợ liền thanh âm này đều có thể đem người sợ tới mức không được chỉ là liễu kiến quân cùng diệp tân trúc hai anh em rốt cuộc là luyện qua võ người lá gan vẫn là rất đại diệp tân trúc đặc biệt như thế. Hắn tuổi tác không lớn, đúng là cả gan làm loạn thời điểm, ngày thường ở nhà hắn là già trẻ, ai đều nhường hắn, nhưng ai cũng có thể quản hắn. Chính là hiện tại, ca ca cũng muốn cho hắn trước rời đi, chính là hắn liền không muốn rời đi, vừa mới bắt đầu hắn xác thật không có phát hiện cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn biết rõ nhận thấy được, ngày xưa trong rừng vui sướng không khí đã không có, điểu tiếng kêu đã không có, liền bên thai phong đều yên lặng. Cho nên hắn thực minh bạch bọn họ nhất định là gặp chuyện này, không nói được vẫn là chuyện xưa cái loại này thực thần quái sự tình đâu, cho nên lúc này, hắn là tuyệt đối không có khả năng một người đi, đặc biệt là đang nghe đến cái kêu âm chắc chắc thanh âm lúc sau, hắn càng là không tính toán rời đi. Ca, ngươi cũng nghe thấy, nhân gia nhắm vào chính là chúng ta hai anh em, cũng không phải là ngươi một người, cho nên đừng gọi ta đi, dù sao ngươi kêu ta đi ta cũng là sẽ không đi. Lần này, Diệp Tân Trúc càng là không có sợ hãi, xem sao, nhân gia cũng không tính toán thả hắn đi, hắn còn đi gì nha. Nói nữa, chân lớn lên ở trên người hắn, hắn không đi ca cũng không có khả năng đối hắn thế nào, ca còn muốn tập trung tinh thần đối phó cái kia không biết ra hỏa đâu. Tưởng tượng đến kia không biết ra hỏa, Diệp Tân Trúc liền khí không đánh vừa ra tới, tức giận nói, vì, ngươi này tàng đầu tàng đuôi ra hỏa, có loại ngươi ra tới à. Núp ở phía sau biên nhi giả thần giả quỷ tính thứ gì. Diệp Tân Trúc tuổi còn nhỏ, tuy nói từ nhỏ liền tương đối thông thuệ, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn học đồ vật thực mau, hắn đương nhiên là sẽ không người đàn bà đánh đá chửi đồng, nhưng là chửi bậy hắn vẫn là sẽ, đây đều là các hàng xóm láng giềng ngày thường cãi nhau khi nghe tới, bất quá hắn ngày thường ở nhà thời gian cũng không nhiều, cho nên học được cũng không tính nhiều. Liêu kiến quân kêu nhà mình đệ đệ làm cho có chút giở khóc giở cười, đứa nhỏ này, khi nào như vậy ra, kêu hắn đi hắn không đi, ngược lại còn khai khởi mang tới, bất quá như vậy cũng không tồi, kêu kia quỷ đồ vật giả thần giả quỷ hù dọa bọn họ, mang một mang hết giận cũng thành. Nghĩ đến đây, liêu kiến quân cũng không tính toán quản đệ đệ, chỉ là vẫn cứ tập trung tinh thần cảm thụ được bốn phía vi diệu biến hóa, hắn năm thức thực ngày bén, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái người biết võ mà thôi đều không phải là tu sĩ, bởi vậy hắn thiệt tình không có nhìn đến một đoàn hôi khí ngoạn ý nhi lặng yên không một tiếng động hướng về phía bọn họ mà đến. Nhưng thật ra Diệp Tân trúc lại là có chút tuệ căn, nhìn đến một đoàn màu xám cùng xà giống nhau đồ vật đang ở nhanh chóng chiều bọn họ bên này di động lại đây, tức khắc cả kinh nói: "Ca, ngươi mau xem kia đoàn hôi khí, ngươi nhận thức đó là thứ gì không?" Hắn nói: "Còn chỉ chỉ kia đoàn hôi khí" Bất quá bởi vì kia hôi khí di động tốc độ cực nhanh, bởi vậy cũng chính là hắn nói chuyện công phu, thứ đồ kia liền sắp hành đến bọn họ trước mặt, liêu kiến quân vừa thấy, không nói hai lời trực tiếp chính là một quyền đoành qua đi. Hắn tuy rằng luyện chính là cổ võ, nhưng hắn ẩm thực lại là không lầm, bên trong đều là ẩn chứa linh khí, cho nên hắn là luyện ra khí kình, này một quyền đánh tiếp, mãnh liệt khí kình liền đi theo đánh đi ra ngoài, thẳng tắp hoanh ở kia đoàn hôi khí phía trên. Sương sám hiển nhiên cũng không có dự đoán được một cái nho nhỏ thiếu niên lang cũng có thể có như vậy uy thế, bởi vậy đều không có ngăn cản một chút, nó tự cao chính mình là khí thể trạng, căn bản không sợ phản phu tục tử võ công, chỉ là ăn này thật mạnh một quyền lúc sau, nó mới hiểu được chính mình vẫn là xem thường tiểu tử này. Chương 954, Phản kích Nếu ngươi chỉ có thực lực này, như vậy, ta chỉ có thể nói xin lỗi, các ngươi mệnh, hôm nay liền đem về ta. Tin tưởng các ngươi có thể giúp ta đột phá trước mắt khốn cảnh. kia đoàn màu xám khí thể đột nhiên biến ảo thành một khuôn mặt, nếu liễu như yên ở chỗ này, nhất định có thể nhớ tới hắn là ai. Chỉ tiếp, giờ phút này liễu như yên cũng không ở, ở, chỉ là liễu kiến quân cùng Diệp Tân chúc hai cái luyện cổ võ tiểu gia hỏa, bọn họ cũng không biết nói cái gì người tu tiên, càng là không biết này đoàn màu xám khí thể rốt cuộc là thứ gì, chỉ là đối trước mắt thứ này phá lệ cảnh giác mà thôi. Liêu kiến quân có chút giật mình, nay một quyền hắn chính là dùng chín thành chín sức lực, vì chính là lấy lôi không kịp tấn nhĩ lực lượng đem này không biết địch nhân tiêu diệt rớt, chính là hiện tại, kia quỷ đồ vật lại là hoàn hảo không tổn hao gì ngốc tại nơi đó, thả còn Huyễn hoa ra người mặt lạnh lánh nhìn bọn họ. Tiểu Trúc, trong chốc lát thấy tình thế không đối với ngươi liền chạy, gia hỏa này khó đối phó. Một kích giới, liêu kiến quân đối địch nhân cùng thực lực của chính mình đều có một cái tân nhận chi. Trên thực tế, hắn luyện võ những năm gần đây, thật đúng là liền không gặp được mấy cái địch nhân, đối địch kinh nghiệm, trước kia chỉ có thể xem như giống nhau. Bất quá, an tết thời điểm, hắn lại ở cái kia kỳ quái địa phương ngây người không ít thời gian, ngốc tại nơi đó khi, hắn cơ hồ đều là ở đối chiến giữa vừa qua, cho nên mặc dù là đối diện địch nhân thực thần bí khó lường, hắn cũng cũng không có nản lòng, ngược lại dặn dò đệ đệ nói. Liêu kiến quân kỳ thật cũng không biết. Hắn ở nơi đó luyện tập thời điểm, nhà hắn tiểu đệ kỳ thật cũng ở nơi đó luyện tập, chẳng qua, bọn họ cho nhau cũng không biết đối phương đang ở trải qua chính mình trải qua sự tình. Ta đã biết ca. Diệp Tân Trúc ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại nửa điểm nhi cũng không có lùi bước ý tưởng, hắn cũng nhìn ra được tới lúc này đây địch nhân thực không bình thường, trước kia ca cùng những cái đó lũ ra thu thời điểm chiến đấu, chỉ cần hắn nghiêm túc, một giây là có thể thu thập. Chính là trước mặt này đoàn sương sáng thoạt nhìn lại làng nửa điểm nhi tổn thương đều không có, tình huống như vậy, bọn họ ca hai thật đúng là lần đầu gặp được, muốn nói hắn không sợ hắn cũng là không có khả năng, nhưng là, hắn lại không thể đem nhà mình ca ca bỏ xuống chính mình chạy trốn. Các ngươi không chạy thoát được đâu, ta sớm đã phong tỏa cái này khu vực, hôm nay các ngươi cần thiết chết. Sương sáng nghiến răng nghiến lợi nói, nó hận ột, nếu không phải bọn họ tỉ tỉ. Hiện giờ hắn chỉ sợ đã sớm trà trộn vào người tu chân ẩn cư mà, đã có thể bởi vì cái kia nha đầu thối hủy hoại nó thân thể, làm hại nó trốn đông trốn tây, cả ngày lo lắng hái hùng, thời gian dài như vậy đi qua, mới khôi phục thành cái dạng này. Bất quá không quan hệ, chỉ cần đem này hai cái trong thân thể ẩn chứa thập phần nồng đậm linh khí ra hỏa cắn nuốt rất nói, nó nhất định có thể đột phá trước mắt cảnh giới, đến lúc đó lại đi chọn cái tư chất hảo nhân loại đoạt xá lúc sau liền có thể đi người tu chân ẩn cư địa. Nó nghĩ đến rất tốt đẹp, mà trên thực tế cũng đích xác như thế, ai làm Liêu Kiến Quân cùng Diệp Tân Trúc trong thân thể đích xác gần chứa thập phần khổng lồ linh lực đâu. Như vậy linh lực người bình thường là nhìn không ra tới, nhưng nó lại có thể cảm ứng đến danh mạch. Trên thực tế, trừ bỏ này hai tên gia hỏa, nó còn tưởng sấn đêm đi mặt khác mấy cái địa phương. Đem kia vài cổ linh khí nồng đậm người đều cấp cắn nuốt rớt, chẳng qua, cắn nuốt nhân loại lúc sau nó yêu cầu tiêu hóa, cho nên nó chỉ có thể từ từ tới, không thể quá suất ruột, nếu không sẽ tiêu hóa bất lương. Liêu kiến quân đến thứ này nói, mày theo bản năng liền nhận lại, nghi hoặc nói, ngươi nhận thức chúng ta. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì muốn cùng chúng ta băn khoăn? Nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta căn bản là chưa từng gặp qua ngươi. Vô duyên vô cớ, thứ này liền chạy tới tìm bọn họ hai anh em đen đuổi. Liêu kiến quân cảm thấy thứ này hành vi thập phần kỳ quái, cho nên liền như vậy hỏi ra tới. Đương nhiên, hắn sở dĩ như vậy hỏi, còn có một nguyên nhân chính là tưởng kéo dài thời gian. Màu sám khí đoàn tụ hồ đã có hồi lâu đều không có cùng người ta nói nói chuyện. Bởi vậy, nghe được liêu kiến quân nói lúc sau, nhưng thật ra rất có hứng thú xem bọn họ cả hai liếc mắt một cái. Bất quá lại không có lập tức trả lời bọn họ nói, mà là trực tiếp biến ảo thành hai căn dây thường liền phải đem hai người bó trụ. Nó chuẩn bị trước đem hai người chế trụ, sau đó một bên cắn nuốt bọn họ, một bên nói cho bọn họ nguyên nhân, đến lúc đó làm cho bọn họ đi hận bọn hắn tỉ tỉ, như vậy có thể cho bọn họ sinh ra nồng đậm ván khí. Ván khí kia chính là so linh khí càng làm cho nó thích đồ vật đâu. Nó nghĩ đến thập phần tốt đẹp, dù sao ở nó xem ra. Này hai người tập về điểm này như thế tục võ nghệ kia thật là nhược đến bạo, đối nó căn bản là sinh ra không được cái gì uy hiếp, bởi vậy nó không chút nào để ý này hai người cảm xúc, chuẩn bị trước chói lại nói. Diệp Tân Trúc nhìn kia rối lại đây xúc vừa, đôi mắt nhíu lại, tình huống như vậy, rất có chút giống vượng Đại ca theo như lời thần quái sự kiện, mà đối phó thần quái sự kiện địch nhân khi, bọn họ công phu tuy rằng có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng là tác dụng lại không quá lớn. Đặc biệt, nếu đối phương là thực lực thập phần cường đại thần quái sinh vật nói, bọn họ vũ lực kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng, cho nên lúc ấy hắn liền quấn lấy Phượng Đại ca hỏi cái này hỏi kia, cuối cùng Phượng Đại ca không kiên nhẫn trả lời liền ném cho hắn một cái đồ vật, nói là nếu có một ngày gặp được như vậy sinh vật khi, liền có thể lợi dụng nó tới đối địch. Lúc ấy hắn còn khá tò mò hỏi quá Phượng Đại ca, đó là thứ gì, nhưng Phượng Đại ca cũng không có trả lời hắn, rất cao lãnh đi rồi. Hy vọng vượng Đại ca không có khoác lác gà, Diệp Tân Trúc ấn vượng Đại ca giáo phương pháp, lạng yên khởi động kia bảo bối. Huynh đệ hai người đều không phải ngồi chờ chết người, Diệp Tân Trúc là lạng yên khởi động vượng Khuynh ca cho hắn bảo bối, mà liêu kiến quân đâu, còn lại là huy nổi lên chính mình nắm tay. Lúc này đây, hắn lực lượng cũng không cường, nhưng là sở bao hàm năng lượng lại rất sung túc, tỉ tỉ nói qua, đối phó không biết địch nhân khi, phải hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế. Hắn ưu thế đó là có thể đem năng lượng khống chế thập phần tinh tế Huynh đệ hai người đồng thời phát động công kích, nhưng xem ở màu xám khí thể trong mắt lại là không cho là đúng. Nó thậm chí suy nghĩ, cái kia nha đầu thối chính mình như vậy lợi hại, như thế nào nàng bồi dưỡng ra tới bọn đệ đệ lại như vậy như đâu. Bất quá cũng là, ở nó trong mắt cặn bát đều không tính là võ nghệ, tại thế tục bên trong lại vẫn là thực không tồi, ít nhất liền bọn họ ca hai như vậy. Lấy một địch mười không nói chơi, bất quá sao, hôm nay bọn họ đều đem trở thành chính mình tu luyện trên đường dưỡng phân. Nhưng mà liền ở nó huyền hóa ra đi xúc tua sắp bó trụ này huynh đệ hai người khi, bên trái một đạo chói mắt bạch bạch quang liền thẳng tắp đánh ở nó xúc tua phía trên, mà bên phải lại là một đoàn nùng liệt năng lượng thẳng tắp va chạm đi lên, kia huyền hóa ra đi dâu nháy mắt liền hóa thành một bãi vết nước rơi xuống trên mặt đất. Tùy theo mà đến đó là một cổ xuyên tim đau đớn. Thẳng đau đến chỉnh đoàn màu xám khí thể ở khắp nơi tán loạn, xem đến huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết trước mắt là cái tình huống như thế nào. Ca, ngoạn ý nhi này là bị thương đi. Diệp Tân Trúc nhìn kia khắp nơi tán loạn màu xám khí thể, có chút không xác định hỏi nhà mình ca ca. Chương 955, một kích. Liêu kiến quân gật gật đầu, nhưng lại không phải thực khẳng định nói, thoạt nhìn là cái dạng này, cũng không biết nó thương thế như thế nào. Có hay không thương đến nó yếu hại, ngoạn ý nhi này thoạt nhìn rất ta hồ, này nếu là thay đổi trước kia, ta khẳng định sẽ không tin tưởng trên thế giới này còn có ngoạn ý nhi này. Bởi vì ở phá cái gì bốn a của a, cho nên hiện giờ các lão nhân, ngẫu nhiên nói điểm nhi tương đối phong kiến nói đều phải cẩn thận chút, liền càng miễn bàn bọn họ này đồng lứa người trẻ tuổi, tuy rằng bọn họ sở học võ công cũng không tầm thường, nhưng này, nhưng truyền tự tỷ tỷ. Tỷ tỷ tuy rằng thân bí, Nhưng lúc trước lại cũng là bộ đội người trong, gặp được sự tình tuy nhiều, nhưng lại cũng không cùng bọn họ nói khởi quá trên thế giới này còn có như vậy một ít đồ vật tồn tại, chỉ làm cho bọn họ không thể lộn xộn vũ lực, không thể gây chuyện nhi, bất quá cũng gọi bọn hắn không phải sợ chuyện này là được rồi. Nhưng là hôm nay gặp được này tà hồ ngoạn ý nhi, lại là làm cho bọn họ có loại không quá tốt đẹp ý tưởng, bởi vậy liêu kiến quân xong nói, tiểu trúc, Chú ý kia đoàn màu xám khí thể, ai biết nó có thể hay không là trang. Liêu kiến quân chính mình năng lực chính mình rõ ràng, nếu là đối phó người thường, chẳng sợ chính là trong quân hảo thủ, giống lần trước như vậy, hắn đều có thể lấy một địch mười, nhưng là đối này tà hồ ngoạn ý nhi, hắn lại không có quá cường tin tức, chủ yếu là nó quá tà tính, thả, hắn cũng không hiểu biết thứ đồ kia. ân, ca, chính ngươi cũng tiểu tâm chút. Tỷ phía trước không phải có cho chúng ta một ít đồ vật sao, ca ngươi cũng đừng thu chứ, lấy ra tới đi, có lẽ có thể khởi điểm nhi tác dụng. Diệp Tân Trúc đầu góc xoay chuyển mau, nghĩ đến vượng đại ca cho hắn đồ vật có thể công kích, kia tỷ tỷ cấp đồ vật đâu? Dù sao mấy năm nay, tỷ tỷ trừ bỏ cho bọn hắn mua không ít món đồ chơi ở ngoài, còn cho bọn hắn một ít tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, Diệp Tân Trúc liền cảm thấy đi, vài thứ kia không chuẩn cũng là thứ tốt, bằng không. Vì cái gì cấp thời điểm tỷ tỷ sẽ gọi bọn hắn muốn tùy thân mang theo, không cần tùy ý hái xuống A. Liêu kiến quân nghe đệ đệ người cùng cái tiểu đại nhân nhi dường như lời nói, không cấm bật cười, chỉ nói, tỷ cấp đồ vật, ta đều tùy thân mang theo đâu, nhưng thật ra ngươi, ngươi trên tay vừa mới phát ra công kích chính là thứ gì? Tỷ cấp tiểu ngoạn ý nhi phát huy ra tới sao? Hắn như thế nào không biết tỷ cấp đồ vật còn có này tác dụng? Liêu kiến quân một mặt cảnh giác nhìn khắp nơi tán loạn màu xám khí thể, một bên nhỏ giọng hỏi đệ đệ, nếu thật là như vậy, kia chính mình trên người nhưng còn có hai ba kiện tỉ cấp tiểu ngoạn ý như đâu. Đây là ta cuốn lấy phượng đại ca muốn tới, tỉ cấp vài thứ kia ta cũng hảo hảo mang theo đâu, ca, chú ý, kia màu xám khí thể có tân biến hóa. Diệp Tân Trúc một bên cùng nhà mình nhị ca nói chuyện, một bên cũng là gắt gao nhìn chăm chú vào kia đoàn màu xám khí thể rất là mắt sắc phát hiện nó có tân biến hóa. Tức khắc liền đề cao cảnh giác, cũng nhanh chóng nhắc nhở nhà mình kaka. nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng ở nói thầm, thứ đồ kia rốt cuộc là thứ gì, rõ ràng chỉ là một đoàn khí thể mà thôi, vì cái gì còn có thể nói chuyện. Hơn nữa, nghe nói ý tứ trong lời nói, giống như nhận được bọn họ giống nhau. Màu xám khí thể tuy rằng chỉ là một đoàn khí thể, nhưng nó kỳ thật cũng là có thực chất. Bởi vậy tuy rằng cơ bản miễn dịch bình thường công kích, nhưng đối với pháp thuật công kích lại vẫn là chỉ có thể sinh sôi chịu, vừa mới hơi kém cho hắn tạo thành bị thương nặng, đó là kia vật nhỏ trong tay ngoạn ý nhi. Kia rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là cái kia nha đầu thúi phiến tử cho nàng bọn đệ đệ dùng để phòng thân pháp khí hoặc là pháp bảo gì đó? Màu xám khí thể đối với phương đông các tu sĩ hiểu biết chỉ có thể tính giống nhau, rất nhiều đồ vật đều là đã từng tự mang bởi vậy có chút lấy không chuẩn nhưng lấy không chuẩn về lấy không chuẩn lúc này đây nó lại là cần thiết muốn cho hai người kia chết bởi vậy nó âm khí dày đặc nói các ngươi hai cái hôm nay cần thiết chết cũng dám bị thương bản tôn ta nhất định phải đem các ngươi linh hồn câu ra tới hung hăng tra tấn mưa lận nhất định phải cho các ngươi bị chết rất khó xem phi ngươi đều muốn đánh giết chúng ta còn không cho chúng ta đánh trả a cái gì rách nát ngoạn ý nhi à Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ hù dọa ngươi tiểu gia ta, ta nhưng không sợ ngươi. Diệp Tân Trúc nghe vậy bữu môi, thứ đồ kia mắng chửi người cũng quá không có tân ý, không ngoài chính là muốn cho bọn họ cái chết ở chỗ này sao. Chỉ là, rốt cuộc ai chết còn không nhất định đâu, hừ. Theo bản năng nắm chặt trong tay tiểu ngoạn ý nhi, Diệp Tân Trúc lại cũng không có đại ý, rốt cuộc, đối diện đồ vật cũng không phải người nột. Liêu kiến quân có chút bất đắc dĩ. Tiểu đệ này là gan chính là quá lớn chút, hắn nói như vậy, không phải chọc giận kia đổ vật sao. Bất quá, bất quá tưởng tượng đến tiểu đệ cư nhiên dám quấn lấy phượng đại ca muốn đổ vật, hắn cũng coi như là chịu phục, nhưng thật ra cũng không có hối hận chính mình lúc ấy không quấn lấy muốn đổ vật. Dù sao đệ đệ có cũng là giống nhau, hắn nghĩ, lại đống nhiên nhìn đến kia màu xám khí thể đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, sau đó hung hăng hướng tới chính mình liền chịu lại đây, tức khắc mày nhăn lại theo bản năng vươn tay đi đón đỡ, nhưng mà kia màu xám khí thể lại rất dễ dàng xuyên qua hắn tay, lại biến thành thực chất, hung hăng quất đánh ở hắn trên người. Tức khắc, một cổ mãnh liệt đau ý liền thổi quét toàn thân, nếu không phải phía trước ở cái kia kỳ quái địa phương huấn luyện đã lâu, bị đánh cũng ăn đã lâu nói, chỉ lần này, liêu kiến quân phòng trừng chính mình liền sẽ nhân không chịu nổi kia đau đớn mà mất đi sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại, hắn ánh mắt một ngưng, Tay phải lại tựa vừa rồi như vậy bay nhanh chém ra nắm tay, thẳng tắp đánh về phía còn không có tới kịp tản ra màu xám khí thể, tức khắc liền đem chi đánh tan, chỉ là làm liêu kiến quân tiếc nuối chính là, hắn cũng không có phát hiện kia màu xám khí thể có bị thương dấu hiệu. Màu xám khí thể hiện tại cũng là quả hồng trọn mềm nhất, liêu kiến quân trong tay cũng không có kia kiện có thể phát ra bạch quang thương đến nó ngoạn ý nhi, cho nên nó quyết định trước đem thiếu niên này thu phục sau đó lại lấy thiếu niên này vì tấm mộc đi đối phó cái kia tiểu hoa nhi. Nó ý tưởng thực hảo, nếu sự tình đều giống nó trong tưởng tượng như vậy phát triển nói, kế sách cũng là nhất định có thể thành công, chỉ là nó không nghĩ tới, kia thiếu niên rõ ràng thực lực giống nhau, lại rất có thể kháng tấu, cư nhiên ngạnh sinh sinh bị chính mình một kích còn có phản kích dư lực. Ca, ngươi thế nào? Nhìn đến tình huống này, Diệp Tân Trúc biến sắc, Hùng tận trừng mắt màu xám khí thể lại không dám đi kiểm tra nhà mình ca ca trên người thương thế, bởi vì hắn không biết thứ đồ kia lại sẽ khi nào lại đột nhiên tập kích mà đến. Kia một kích thẳng tắp chịu ở liếu kiến quân ngực phía trên, đem liếu kiến quân quần áo đều rút ra thật sâu dấu vết, bất quá kỳ quái chính là, kia quần áo lại không có hư, chỉ là hiện tại lại không có người nhận thấy được điểm này. Ta không có việc gì, không cần phải xen vào ta, tiểu trúc, ngươi bảo vệ tốt chính mình kia vật nhỏ ngàn vạn không thể rời khỏi người minh bạch sao. Liêu kiến quân che lại ngực, nơi đó có chút buồn đau, đều là kia một kích hậu quả, không thể không nói, kia quỷ đồ vật lực công kích cao đến có chút dò người, hơn nữa công kích phương thức cũng rất kỳ quái. Nghĩ đến đây, hắn lại chạy nhanh nói, Tiểu Trúc, kia đồ vật có thể hư hóa, ngươi ngàn vạn phải để ý. Trường 956, vì cái gì? Có thể hư hóa. Diệp Tân Trúc nghe được giữa mày nhảy dựng Thoạt nhìn, bọn họ ca hai hôm nay đối thượng kia quỷ dị đồ vật sẽ có hại khả năng tính rất lớn a bọn họ cần thiết tìm được thứ đồ kia sơ hở hoặc là nói nhược điểm mới thành, nói cách khác, có hại vĩnh viễn là bọn họ ca hai. Chỉ là, ngọn ý nhi này rốt cuộc có cái gì sơ hở hoặc nhược điểm đâu. Diệp Tân Trúc tuy rằng thông thuệ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái vài tuổi hải tử, lại là đối mặt loại này không biết đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn. Đó là thật không biết nên như thế nào tìm kiếm đối thủ nhược điểm. Chỉ là âm thầm quan sát đến, vẫn luôn cảnh giác nhìn kia đoàn màu xám khí thể, bất quá, kia màu xám hơi thở hiện tại lại là phiêu ở khá xa địa phương, làm người hoàn toàn không có động thủ cơ hội, chỉ cần bọn họ vừa động, nó liền có thể nhanh chóng chia lịa, sau đó lại lấy lôi đỉnh chi thế phản kích. Kể từ đó, đối màu xám khí thể tới nói đó là chuyện tốt, Vô cùng có khả năng đem này hai cái tiểu gia hỏa một lưới bắt hết. Cho nên hiện tại Diệp Tân Trúc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cũng không dám ly nhị ca quá xa, hắn không hy vọng nhị ca lại đến công kích. Màu xám khí thể nhìn kia hai tiểu tử lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình liền không tiếng động cười, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, cũng muốn cùng ta đấu tranh. Quả thực chê cười, thay đổi các ngươi tỉ tỉ tới còn kém không nhiều lắm. Chỉ tiếc ca, nàng không ở. Đương nhiên, nếu nàng ở nói, nó cũng không dám toát ra tới tìm chết, bằng không, nó cũng không có khả năng sấn nàng không ở thời điểm mới đối nàng người nhà ra tay, nếu có thể tự mình tiêu diệt chính mình kẻ thù, nó cần gì phải trốn trốn tránh tránh nhiều năm như vậy đâu. Ca, ngươi nói thứ đồ kia sơ hở hoặc là nói nhược điểm là cái gì? Chính mình quan sát không ra kia đồ vật nhược điểm, diệp tân trúc nghĩ nghĩ, liền hỏi nhị ca. Nhị ca chính nhị bắt kinh võ nghệ so với hắn cường, nhãn lực kính nhi cũng nên so với hắn cường mới là. Liêu kiến quân lắc đầu, chỉ nói, quan sát nửa ngày, không thấy ra nó có cái gì nhược điểm, ngược lại phát hiện nó công kích thực quỷ dị, kỳ thật hư chi, hư tác thật chi, đối thủ như vậy, nếu không thể đem chi nhất đánh đánh gục nói, sẽ thập phần khó chơi. Hừ, thiên chân, còn muốn đem ta đánh bại. Màu xám khí thể trong lòng cười lạnh một tiếng. Thừa dịp hai người bọn họ nói chuyện không đường, trực tiếp lại là một kích, thẳng tắp hướng tới cái kia đương ca ca chịu qua đi, lần đầu tiên bởi vì không có đoán trước đến hắn kháng đả kích năng lực như vậy cường, nhân không không có trước tiên làm hắn mất đi sức chiến đấu cũng đã làm nó thực buồn bực, hiện tại sao, hát hát, nó cũng sẽ không lại cho hắn đứng cơ hội. Này một kích tốc độ kỳ mau, thả lực công kích cực cường, cơ hội là ở liễu kiến quân phản ứng lại đây kia một cái trước mắt liền thẳng tắp đánh về phía hắn đầu, phía trước công kích làm màu xám khí thể ý thức được. Kia thiếu niên xuyên y phục có chút cổ quái, bởi vậy lúc này đây nó thay đổi địa phương. Chỉ nghe bang đến một tiếng, kia một kích liền thẳng tắp đánh vào liễu kiến quân trên đầu. Nếu không phải liễu kiến quân phản ứng mau, cực khi tránh đi huyệt thái dương, chỉ này một kích phòng trường là có thể muốn hắn nửa cái mạng. nhị ca, này một kích tới thập phần đột nhiên lại nhanh chóng. Mau đến cơ hồ làm Diệp Tân Trúc đều không có phản ứng lại đây, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, kêu màu xám khí thể đã là lặng yên rút đi, trong tay hắn tiểu ngoạn ý nhi phát ra đi công kích cũng chỉ là đánh tới nó một chút biên mà thôi. Nhìn đến nhà mình nhị ca khỏe miệng tràn ra tới máu tươi, Diệp Tân Trúc đôi mắt đều đỏ, ở nhà, nhị ca cùng hắn cảm tình tốt nhất, từ nhỏ chính là nhị ca mang theo hắn ngoạn nhi, hiện giờ nhị ca ở chính mình trước mặt bị đánh đến hộp máu nhưng chính mình lại lấy địch nhân nửa điểm nhi biện pháp cũng không có. Loại này vô lực cảm giác làm Diệp Tân Trúc tiểu đầu đinh cảm giác được thực yêu thương, có chút thống hận chính mình quá tiểu, học nghệ không tinh rõ ràng trong tay có thể có thương tích đến kia quỷ dị đồ vật ngoạn ý nhi, lại căn bản không có biện pháp cấp đối phương tạo thành bị thương nặng, làm sao bây giờ? Ta muốn giết ngươi. Diệp Tân Trúc ngồi sổm trên mặt đất, dối tay cấp nhà mình nhị ca xoa xoa khỏe miệng máu tươi, hốc mắt lại là hừng hừng nháy mắt đứng lên, giơ trong tay vũ khí chuẩn bị nhắm phía kia màu xám khí thể. Bất quá chân lại bị nhà mình nhị ca ôm lấy, liêu kiến quân từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá như vậy thường. Tuy là phía trước ở cái kia kỳ quái địa phương huấn luyện không ngắn nhật tử, kháng đả kích năng lực không yếu, nhưng loại này chí mạng một kích vẫn là cho hắn tạo thành thật lớn thương tổn. Hiện tại, hắn tuyệt kế không thể làm đệ đệ thượng cái kia tà hồ đồ vật đường. Cho nên chỉ có thể theo bản năng ôm lấy nhà mình đệ đệ chân, không cho hắn qua đi, trong miệng cũng gian nan nói, tiểu, tiểu trúc, không cần, không cần đi, nguy, nguy hiểm. Nhị ca, huynh đệ hai cái cùng nhau ở trong núi ra ra vào vào nhiều năm như vậy, diệp tân trúc trước nay liền chưa thấy qua nhà mình nhị ca chịu quá như vậy trọng thương, hốc mắt chung, đại viên đại viên nước mắt nhi tích xuống dưới, ngựa khí tương đương khổ sở nói. Chính là nhị ca ngươi đổ máu, ngươi bị thương. Hừ, tới A, ngươi tới giết ta A. Liêu kiến quân còn muốn nói cái gì, nhưng là, màu xám khí thể lại sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Trực tiếp liền bắt đầu khiêu khích lên, một cái vài tuổi hải tử thôi, chỉ cần nó ra mặt một ít, nghĩ đến hắn liền sẽ thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần hắn rời đi kia thiếu niên bên người, nó sẽ trực tiếp đem kêu bó lên uy hiếp này tiểu thí hải nhi. Đến lúc đó kia có thể thương đến nó đồ vật cũng liền không có đất dụng võ. Tưởng tượng ở đây, màu xám khí thể tâm tình liền hoàn toàn hảo. Ngươi đáng chết. Diệp Tân Trúc đích sắc còn chỉ là cái tiểu đậu đinh. Nghe được màu xám khí thể nói như vậy, hắn liền giận sôi máu. giơ trong tay đồ vật liền chiều nó đánh qua đi. Chẳng qua, bởi vì khoảng cách vấn đề cũng không có đánh trúng, Tức giận đến hắn rất muốn mắng chửi người. Lại quay đầu đối nhà mình ca ca nói, nhị ca, ngươi buông tay ta muốn đi giết nó. Chỉ là, mặc hắn nói như thế nào, liêu kiến quân đều cũng không có bông tay, hắn tuổi tác tuy rằng cũng không lớn, nhưng là hắn thực minh bạch, bọn họ lúc này đây tình huống rất nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn, tiểu đệ không thể qua đi, nếu không, bọn họ phỏng trừng sẽ bị chết thực thẳng, chỉ là hắn giờ phút này lại bị bị thương nặng, sức lực vốn là không lớn, mặc dù là dùng ra cả người sức lực, nhưng ở nhà mình đệ đệ dây rùa chung cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Diệp Tân Trúc cảm giác là nhạy bén, vừa thấy nhà mình nhị ca sức lực càng ngày càng nhỏ, đau lòng đến không được, nhị ca ở hắn trước mặt nhưng vẫn luôn đều rất lợi hại, liền ở phía trước chút thời điểm, hắn còn rất lợi hại bắt được hảo chút người xấu đâu, chính là hiện tại, nhị ca lại suy yếu ké ngã trên đất. Đều do kia quỷ dị màu xám khí thể. Diệp Tân Trúc quay đầu, nhìn về phía phiêu ở giữa không trung, cách hắn rất xa màu xám khí thể. Trong ánh mắt đều tựa phun hỏa giống nhau, nếu ánh mắt có thể giết người nói, phòng trừng màu xám khí thể đều bị Diệp Tân Trúc giết chết quá thật nhiều lần. Đáng tiếc, Diệp Tân Trúc không hắn tỉ như vậy lợi hại, hắn ánh mắt không thể giết người, cho nên hắn kia phẫn nộ ánh mắt căn bản là chưa cho màu xám khí thể tạo thành nửa điểm nhi thương tổn. Các ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ta vì cái gì sẽ đến đối phó các ngươi sao? Lúc này màu xám khí thể thấy chính mình thành công đem một người bị thương lại vô nửa điểm nhi sức phản kháng, cũng chỉ dư lại một cái tiểu đầu đinh, liền mở miệng. Chương 957, đi hận nàng đi. Nói tới đây, màu xám khí thể đột nhiên liền huyện hóa ra một chương dị thường giữ tận mặt, đối với Diệp Tân Trúc gầm chắc chắc quát, này nhưng đều là các ngươi kia hảo tỷ tỷ công lao a Nếu không có nàng hủy hoại ta căn cơ, hủy hoại ta đạo hạnh, hiện giờ ta, Lại sao có thể tới tìm các ngươi tính số đâu? Cho nên các ngươi hiện tại sở trải qua hết thảy, đều là bởi vì các ngươi tỉ tỉ, các ngươi muốn hận, liền đi hận nàng đi. Dứt lời, màu xám khí thể liền thừa dịp kia tiểu đậu đinh nhất thời không dám tin tưởng khi, xúc tua hung hăng đánh về phía cổ tay của hắn. Này một kích đánh chúng, cái kia đối nó sinh ra uy hiếp ngoạn ý nhi đã có thể không hề là uy hiếp đâu. Bởi vậy, nó này một kích là lại mau lại tàn nhẫn. Mà Diệp Tân Chúc giờ phút này lại bởi vì nghe được nó nói lúc sau, thập phần khiếp sợ, bởi vậy chờ hắn phản ứng lại đây khi, kia xúc tua liền đã chịu ở cổ tay của hắn nhi thượng. Nay một kích, thật là vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, đau đến Diệp Tân Chúc thiếu chút nữa nhi liền đem trong tay đồ vật cấp ném, nhưng là hắn cũng không có, bởi vì hắn biết, có thứ này ở, chính mình mới có thể có sống sót hy vọng, nhị ca hiện tại đã không có sức phản kháng, hắn không thể cũng như vậy. Băng không bọn họ huynh đệ hai cái hôm nay mệnh phỏng trường phải chặt đứt ở chỗ này tưởng tượng đến cái này hắn liền có vô cùng dũng khí trở tay liền dùng trong tay vũ khí đánh trả này một phản đánh cũng là vừa nhanh vừa chuẩn màu xám khí thể hiển nhiên là không nghĩ tới này thí hải nhi cư nhiên như vậy khiến được bởi vậy thật đúng là đã bị hắn phản kích cấp đánh chúng bất quá nó phản ứng cũng thập phần nhanh chóng không đợi tiểu thí hải nhi đệ nhị đánh liền rút lui chỉ là Lại một lần có hại lại làm nó có vẻ thực tức giận, lần đầu xem thường hắn ca, lúc này đây cư nhiên lại xem thường hắn, hử, quả nhiên, nhân loại liền không phải thứ tốt, đặc biệt là cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử bọn đệ đệ. Dưới tình huống như thế hắn cư nhiên còn muốn phản kích, hắn rốt cuộc còn có phải hay không cái hải tử a Mẹ nó, này hai anh em cho nó cảm giác đều mau đuổi kịp cái kia nha đầu thối phiến tử, bất quá thật tương đối lên bọn họ lại so với cái kia tiểu nha đầu kém cỏi nhiều. Lúc trước kia nha đầu thối hủy nó căn cơ đạo hạnh thời điểm. Tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng ra tay lại không có lưu tình. Nếu không phải bởi vì lúc trước nàng kinh nghiệm chiến đấu thiếu, phòng chứng nó lúc ấy liền sẽ thần hồn câu diệt. Nơi nào còn có thể làm nó chôn chôn tránh tránh đã nhiều năm lại chạy về tới tìm nàng người nhà tính số đâu. Liệu như yên cũng không biết, chính mình đưa cho bọn đệ đệ phòng ngự pháp bảo cư nhiên không có có tác dụng. Nàng Phong Ngự Pháp Bảo nhằm vào chính là linh khí công kích, mà này đoàn màu xám khí thể công kích lại rất quỷ dị, nó vẫn chưa vận dụng linh khí mà là đoàn khí cùng quỷ khí. Bởi vậy, Liêu Kiến Quân Cùng Diệp Tân Trúc trên người hộ thân Pháp Bảo cư nhiên trừ bỏ quần áo, khác đều không có khởi đến tác dụng. Bằng không nói, Liêu Kiến Quân Cùng Diệp Tân Trúc hiện tại cũng không có khả năng bị màu xám khí thể bước đến trình độ này. Giờ phút này. Diệp Tân Trúc chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn liền cùng bị rắn độc cắn một ngụm dường như, đau đến có chút chết lặng, đều mau chảo không được trong tay vũ khí, chỉ là tưởng tượng đến nếu chính mình không kiên trì đi xuống, chờ đợi chính mình hai anh em đó là tử vong sau. Diệp Tân Trúc liền cắn kiên trì, cũng nhanh chóng thay đổi một bàn tay. Vừa mới nghe được nó nói này hết thể đều là tỉ tỉ tạo thành, Diệp Tân Trúc nội tâm là khiếp sợ, bởi vậy mới thất thần, nhưng cũng bị kia quỷ dị ngoạn ý nhi cấp đánh tỉnh mặc kệ này hết thể có phải hay không tỉ tỷ tạo thành hắn hiện tại đều không thể thất thần hắn cần thiết tập trung tinh thần đối phó trước mắt cái này địch nhân màu xám khí thể nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình này một kích lại là đem đối diện tiểu hài nhi cấp đánh tỉnh nếu là nó biết đến lời nói phỏng trừng sẽ buồn bực đến muốn chết nhưng nó hiện tại không biết cho nên nó lại tiếp tục mở miệng chuẩn bị khơi mào tiểu thí hài nhi đối hắn tỉ tỷ bất mãn sau đó sao hoặc là đem trong tay hắn vũ khí mở ra, hoặc là liền dẫn hắn rời đi mặt khác cái kia tiểu tử, sau đó đem kia tiểu tử bắt lấy tới uy hiếp tiểu thí hải nhi đem trong tay vũ khí vứt bỏ, nó mấy năm nay trốn trôn tránh tránh nhật tử thiệt tình quá đến không tốt lắm. Trước đó vài ngày vốn dĩ xem trọng một cái ký túc thể, mắt thấy liền phải thành công, kết quả đột nhiên toát ra tới một cái lao đầu nhì đem nó đánh ly thể, thật đúng là tức chết nó, đặc biệt là... Lão nhân kia nhi cư nhiên vẫn là kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử người. Đương nó biết điểm này lúc sau, e ngại lão nhân kia nhi thực lực cũng liền không dám tiếp tục ngốc tại bên kia, bất quá làm nó cao hứng đó là, kia nha đầu chết tiệt kia hơi thở biến mất, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bởi vậy hắn quan sát một đoạn thời gian sau, liền có hôm nay này vừa ra. Vốn dĩ, ở nó xem ra, thu thập hai cái kẻ hèn phàm nhân là sẽ không hoa nó bao lâu thời gian nhiều ít tinh lực. Chính là đâu, này hai tiểu hài nhi cũng là quái thai, cư nhiên dựa vào phàm nhân thân thể cho nó tạo thành nhất định tương tổn, kể từ đó, nhưng thật ra cho nó bằng thêm rất nhiều phiền toái. Bất quá, cũng không hơn, nó tin tưởng bằng chính mình miệng lưỡi, nhất định có thể đem kia tiểu thí hài nhi thu thập rớt, thật sự không được, vậy trực tiếp mạnh bảo hảo. Chỉ là, lệnh nó kỳ quái, lúc này đây vô luận nó nói cái gì, kia tiểu thí hài nhi đều chỉ là đối nó trợn mắt giận nhìn nửa điểm nhi cũng không có vừa rồi xung đột này lại là cái tình huống như thế nào màu xám khí thể cảm thấy chính mình nước miếng đều nói làm nhưng tiêu tiểu thí hài nhi coi như không nghe thấy dường như chuyên chú nhìn chằm chằm nó cái gì cũng không làm liền chính mình kia đã tím thanh sưng đỏ tay đều mặc kệ chỉ lấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó giống như tùy thời đều ở tìm cơ hội đi lên cho nó một kích dường như em đi các ngươi hai cái tiểu tử thối có phải hay không ý định tưởng cùng ta tiếp tục háo đi xuống? Vẫn là, các ngươi ở kéo dài thời gian. Ta nói cho các ngươi, này hết thảy đều là vô dụng, các ngươi hôm nay cần thiết chết. Nếu không phải xem bọn họ hai người khí huyết thập phần sung túc, trong cơ thể linh lực cũng thực nồng đậm, nó mới sẽ không như vậy ôn nhu đối đãi bọn họ đâu. Nhưng hiện tại kia tiểu thí hài nhi liền một bức ta không mắc lừa biểu tình nhìn nó, cũng thật kêu nó bực bội. Hay là, Này tiểu thí hài nhi nhìn ra chính mình ý đồ. Không nên a hắn mới vài tuổi, còn chỉ là cái hài tử, sao có thể như vậy yêu nghiệt đâu. Nhưng nếu không phải, kia hiện tại này hết thể lại thuyết minh cái gì đâu. Liêu kiến quân yên lặng vận chuyển nội công tâm pháp nhanh chóng khôi phục chính mình trên người thương thế, trên đầu độn đau làm hắn có chút không thích hướng, may mắn tránh khỏi yếu hại. Bằng không, hắn lúc này chỉ sợ đã là hôn mê bất tỉnh, kia màu sáng khí thể thực sự lợi hại chỉ là hai chiêu công phu chính mình liền biến thành như vậy đình chỉ đình chỉ hảo hảo nỗ lực khôi phục vạn không thể miên man suy nghĩ ý thức được chính mình ở thất thần liêu kiến quân chạy nhanh làm chính mình thu hồi tâm thần vận chuyển công pháp tận khả năng nhiều khôi phục chính mình thương thế mà diệp tân trúc lại là khinh miệt nhìn kia màu xám khí thể có chút hung tợn nói ngươi liền thu hồi ngươi kia một bộ lung tung rối loạn đồ vật đi tiểu gia ta mới sẽ không mắc mưu đâu hừ Ngươi có bản lĩnh lại xem đánh tiểu gia nha, xem tiểu gia không đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Trường 958, không chuẩn bung ra. Hừ, còn tuổi nhỏ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, nếu không phải ngươi trong tay có thứ đồ kia, đã sớm bị ta giết chết. Phí nửa ngày môi lưới, lại là nửa điểm nhi tác dụng đều không có khởi đến, màu xám khí thể thật là tức giận đến phổi đều sắp tạc, đương nhiên nếu nó có lời nói. Cho nên hiện tại nó là bị tức giận đến có chút nói không lựa lời, đương nhiên, nó nói cũng là sự thật, bất quá lời này lại là làm Diệp Tân Trúc càng thêm nắm chặt trong tay vũ khí, đồng thời hắn cũng thực may mắn chính mình lúc trước không sợ phượng đại ca, mà là quấn lấy hắn được như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi. Bằng không nói, chính mình hiện tại phỏng trừng cùng nhị ca không sai biệt lắm, càng sâu đến ngay cả mạng sống cũng không còn đi. Ai, này màu xám khí thể rốt cuộc nên như thế nào tiêu diệt rất a? Loại này khó chơi địch nhân, thật là quá làm đầu người đau, thật sự rất muốn giết chết nó a." Diệp Tân Trúc trong lòng yên lặng nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, lại mục gắt gao nhìn chằm chằm màu xám khí thể, tìm kiếm cơ hội thừa dịp, chỉ là thực đáng tiếc, thời gian một phút một giây quá khứ, hắn cũng không có tìm được. Mà lúc này, màu xám khí thể nhẫn mại cũng đã háo quang, cái này địa phương tuy rằng bị nó phong bế trụ, sẽ không có người biết nơi này tọc sinh hết thảy, nhưng là Cái kia lão nhân ly nơi đây nhưng cũng không tính quá xa, nơi đây dị thường vạn nhất khiến cho hắn chú ý đã có thể không ổn. Cho nên, nó cần thiết đến tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, chỉnh đoàn màu xám khí thể khí thế đều biến đổi, nhìn về phía Diệp Tân Trúc ánh mắt cũng tràn ngập ác ý, nếu không thể làm chính hắn phạm Xuân làm lỗi, kia nó cũng chỉ có mạnh bạo. Cơ hội là khoảnh khắc chi gian, Diệp Tân Trúc liền cảm giác được một cổ vô hình thật lớn áp lực hướng tới chính mình hung hăng đè xuống. Hắn theo bản năng dùng trong tay vũ khí chẻo nơi đó đánh qua đi, chẳng qua lại cái gì cũng không có đánh tới. Sau đó, lực liền thật mạnh ăn một kích, trực tiếp liền đem hắn cả người đánh đến thất tha thất thểu đi phía trước ngã đi, bất quá, hắn lại không có buông ra trong tay vũ khí, trở tay liền đánh qua đi, chỉ là, lúc này đây kia màu xám khí đoàn đã có phía trước kinh nghiệm, cho nên một kích tức đi, vẫn chưa dừng lại. Bởi vậy, Diệp Tân Trúc này một kích lại là nửa điểm Nhi cũng không đánh trúng kim màu xám khí thể, nhưng thật ra làm màu xám hơi thở nhìn chuẩn cơ hội, lại một lần đánh vào cổ tay của hắn Nhi phía trên. Lúc này đây, nó công kích So Chi phía trước nhưng ước trưởng cường gấp đôi. Một cổ làm Diệp Tân Trúc lông tơ dựng đứng nguy cơ lệnh đến hắn liều mạng toàn thân sức lực hướng bên cạnh lăn lăn. Sau đó chỉ nghe được vang một tiếng, vừa mới hắn nơi địa phương đã xuất hiện một cái cự hố. này nếu là đánh vào trên người hắn. Chỉ sợ tay đều đến chết. Này đoàn màu xám khí thể quá quỷ dị. Diệp Tân Trúc trong lòng buồn bực đến muốn hụt máu. Này nếu là đổi thành người nói, hắn cùng hắn ca phỏng trường đã sớm đem người đánh ngã. Nơi nào còn sẽ làm nó như thế kiêu ngạo a? Hừ, tính ngươi trốn đến mau, Chỉ là thực đáng tiếc, ngươi làm này hết thể đều là phi công. Màu xám khí thể nhìn tránh thoát một đòn chí mạng tiểu thí hài nhi cũng không được trí, mà là lại lần nữa phát động tiến công. Bất quá lúc này đây nó công kích đối tượng lại thay đổi. Nhị ca, cẩn thận. Bởi vì phía trước biến cố, Diệp Tân Trúc giờ phút này ly liếu kiến quân cũng không gần, vừa thấy đến kia màu sám khí thể trực tiếp đánh út về phía nhà mình nhị ca, hắn tức khắc la hoàng lên, nhị ca lúc này chính là không hề đánh trả chi lực a Mà hắn nói chuyện công phu, cũng chạy nhanh bỏ dậy hướng bên kia mà đi, gắt gao cầm trong tay vũ khí liền hướng tới kia màu sám khí đoàn công tới. Nhưng mà kia màu xám khí thể lại thập phần rào hoạn, bất quá là chớp mắt công phu, nó liền biến mất không thấy, mà Diệp Tân Trúc đi là cầm vũ khí thẳng tắp nhằm phía nhà mình nhị ca. Tình huống này lại là đem Diệp Tân Trúc dọa cái chết khiếp, cũng mất công hắn tuổi tắc tiểu, phản ứng mau. ở trận đánh chung nhà mình nhị ca thời điểm, hiểm chi lại hiểm lánh khai đi, nếu bằng không, này một kích chỉ sợ sẽ lệnh đến nhà mình nhị ca thương càng thêm thương. ngươi cái này đê tiện vô sỉ đồ vật. Diệp Tân Trúc lau lau cái chán mồ hôi lạnh, đối với màu xám khí thể liền mang lên. Chẳng qua hắn thanh âm quá mềm, mang nói cũng không ác độc, cho nên đừng nói màu xám khí thể, đó là đổi cá nhân tới, cũng sẽ không có nửa điểm nhi cảm giác. Ngược lại là nhìn có chút thở dốc Diệp Tân Trúc, màu xám khí thể dầu dí cười cười, cười, nó mới lanh động nói, tiểu tử có phải hay không cảm giác phía sau lưng tâm hỏa nhóm lửa liệu đau à? Hắc hắc, này còn xem như nhẹ. Trong chốc lát, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Màu xám khí thể nói, đông nhiên loe loé một bên hướng tới Diệp Tân Trúc công tới, mà bên kia, lại là lạng yên vươn một cây dâu hướng liêu kiến quân bên kia mà đi, nó nhưng không tính toán lại cùng này huynh đệ hai cái dây dưa. Diệp Tân Trúc rốt cuộc chỉ phải vài tuổi, nơi nào có thể dự đoán được này quỷ dị đồ vật sẽ như thế không biết xấu hổ phân tán hắn lực chú ý, vì chính là đem nhà mình nhị ca lộng tới tay đường con tin đâu bởi vậy một kích đánh chúng kia màu xám khí thể rất nhiều diệp tân trúc còn rất cao hứng vì đem con tin bắt được trong tay lúc này đây màu xám khí thể cũng là hạ chút tiền vốn liều mạng ngạnh ai tiểu tử này một kích lăng là đem người cấp bắt lên sau đó nó liền hừ lạnh một tiếng nói tiểu tử chạy nhanh đem ngươi trong tay vũ khí ném lại đây nếu không đừng trách ta đối với ngươi cả không khách khí Bị màu xám khí thể trói cái răn chắc liêu kiến quân giờ phút này cũng không có thể tiếp tục khôi phục thương thế, mở to mắt liền phát hiện chính mình treo ở giữa không trung, trên người bị bó đến vững chắc, mà chính mình đệ đệ vẻ mặt trật vật nhìn không trung hắn. Tiểu Trúc, ngươi đừng động ta, đừng nghe nó. Bởi vì vừa mới nhân cơ hội khôi phục một chút thương thế, liêu kiến quân giờ phút này cũng nhiều một ít sức lực, vừa thấy đến bây giờ tình huống, hắn nơi nào còn không rõ cái này màu xám khí thể tính toán. Bởi vậy trực tiếp liền chiều nhà mình đệ đệ hô. Vừa thấy tiểu tử này còn không thành thật, màu xám khí thể tức khắc lại biến ảo một cái xúc tua trực tiếp veo ở cổ hắn phía trên, sau đó mới lạnh lùng hừ một tiếng nói, tiểu quỷ đầu, các ngươi không cần chơi cái gì hoa chiêu nếu ngươi không đem vũ khí vẫn lại đây, ta bảo đảm sẽ trực tiếp bóp chết hắn. Ngươi có thể không tin, nhưng ngươi có thể thử xem, ta tin tưởng, kết quả cuối cùng nhất định là ngươi không muốn nhìn đến. nó nói Không chung liền xuất hiện một trương đắc ý mặt, đặc biệt là, nó trên chán còn có một cái đánh dấu. Ngươi, ngươi đừng kích động, ta vẫn, vẫn. Diệp Tân Trúc còn chưa từng có trải qua quá chuyện như vậy, vừa thấy đến nhà mình nhị ca ở trong tay đối phương lúc sau, liền có chút hoàng thần, kỳ thật hắn thực thông minh, biết chính mình liền tính là vẫn vũ khí, kết quả cuối cùng phỏng trừng cũng sẽ không có cái gì thay đổi, chính là hắn lại không có biện pháp chơ mắt nhìn nhị ca ở chính mình trước mắt bị bóc chết. Liêu kiến quân Thật sâu nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, liêu kiến quân cầm quyền, hắn nhìn Diệp Tân Trúc, thập phần nghiêm túc lại gian nan nói, Tân Trúc, ngươi không chuẩn vông ra vũ khí. Chỉ là liếc mắt một cái, Diệp Tân Trúc liền từ nhị ca trong mắt nhìn ra hắn nghiêm túc, cùng với hắn chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Trong phút chốc, Diệp Tân Trúc chỉ cảm thấy chính mình cái môi đau sót Nước mắt liền không biết cố gắng rớt xuống dưới. Chương 959, đổi tới. Kịch liệt tiếng gầm rú chung, bị màu xám khí thể phong tỏa lên khu vực thế nhưng phá khai rồi một lỗ hổng, mà lúc này màu xám khí thể cũng đã chịu bị thương nặng, liền bóp chặt Liễu Kiến Quân cổ xúc tua đều bất chi bất giác trung tiêu tán khai đi. Mà Liễu Kiến Quân cũng thừa dịp cơ hội này hướng nhà mình đệ đệ hô, "Tiểu Tân, đi mau, mau." Giờ này khắc này Liễu Kiến Quân là đầy người huyết ồ. Sắc mặt trắng bệnh đến giống như giấy trắng giống nhau, nguyên bản cường trắng thả khỏe mạnh thân thể cũng đã làm mềm đi xuống, cảnh này khiến hắn thoạt nhìn suy yếu bất kham. Em đi, lại chứ tiểu tử này nói. Màu xám khí thể tức giận đến muốn mệnh, gần gũi này một kích, thiếu chút nữa nhi lại thường tới rồi nó căn nguyên. Mất công nó phản ứng nhanh chóng, bằng không nói, lúc này đây nó lại được với cái kế hoạch lớn, này liễu gia người thật mẹ nó khó chơi. Đều đến này đồng ruộng thế nhưng còn dám dùng loại này đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 chiêu thức, thật tờ mờ đậu má. Hiện tại tiểu tử này tinh huyết đều thiêu đốt 2 phần 3, còn thường 1 phần 3 đối nó có thể tạo được tác dụng thật sự rất có hạn sớm biết rằng liền không nên theo chân bọn họ ma kỷ, mà là trực tiếp cắn ướt. Tưởng tượng đến nơi đây, lại nhìn kia hướng về phía vết nước lao ra đi tiểu thí hải nhi, nó trong lòng tức khắc liền dâng lên vô tận lệ khí. Xúc tua trực tiếp liền hướng tới liêu kiến quân thân thể hung hăng cắm qua đi, kể từ đó, chỉ cần một lát công phu, nó liền có thể khôi phục một ít, sau đó lại đi đem kia tiểu tử trào lại đây. Nhìn rời đi bối cảnh, liêu kiến quân khỏe miệng bứt lên một cái suy yếu đến cực điểm nhưng lại thập phần thỏa mãn mỉm cười, liếc mắt một cái muốn phát cuồng màu xám khí thể, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết, này một quan chính mình là không qua được, chỉ hy vọng tiểu trúc có thể sống được hảo hảo. Diệp Tân Trúc một thoát đi kia khu vực, nước mắt liền tích thành hà. Giờ này khắc này, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nhị ca vì có thể làm hắn chạy trốn, liền mệnh đều đua thượng, chính mình, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Đi tìm tỷ tỷ sao? Nghĩ đến tỷ tỷ, Diệp Tân Trúc một đôi đỏ bừng đôi mắt sáng lên hy vọng quan mang, không sai, đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thể có biện pháp cứu nhị ca. Chỉ là tiểu đậu đinh lại trước nay không nghĩ tới, chờ hắn đi đem tỷ tỷ hô qua tới, nhị ca cánh mạng còn ở đây không? Liên ở Liễu Kiến Quân nhắm mắt lại, Diệp Tân trúc quay đầu lại không tha sau này xem, kia xúc tua đã là tiếp xúc đến Liễu Kiến Quân thân thể là lúc, đột nhiên khắp khu vực độ ấm đều rơi chậm lại rất nhiều, trực tiếp liền đem thân hình linh hoạt màu xám hơi thở đông lạnh đến cứng đờ. Ba đạo thân ảnh liền như vậy đột ngột xuất hiện ở màu xám khí thể trước mặt, Một con trắng non như ngọc tay nhẹ nhàng một phách, liền đem màu xám khí thể đánh tan khai đi, đau đến màu xám khí thể ngao một tiếng kêu lên đau đớn. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi không phải không ở nơi này sao? Nó chính là chuyên môn thừa dịp nàng không ở thời điểm, mới dám ra tới tìm nhà nàng người phiền toái, hỏi xong cái này lời nói, màu xám khí thể tức khắc liền nghĩ vậy nha đầu túi tàn nhẫn đầu các chỗ, nháy mắt liền muốn trốn. Chỉ tiếp, phong thủy thay phiên chuyển, chẳng sợ nó chỉ là khí thể, có thể trở nên thực loãng thực nhanh chóng thoát đi nơi đây, nhưng hiện tại cũng không thể không liền tại nơi đây đảo quanh nhi, bởi vì, cùng nó vừa mới giống nhau, Liêu Như Yên cũng tùy tay bố trí một đạo kết giới, trực tiếp liền đem nó vây chết ở nơi đây. Hừ, Liêu Như Yên hừ lạnh một tiếng, nhìn đến nhà mình đệ đệ một thân tinh khí huyết đều vứt bỏ hai phần ba, sắc mặt càng là lạnh như băng sương cũng không thèm nhìn tới màu xám, khí thể liếc mắt một cái, chỉ đối bên cạnh hơi hơi nói, nó liền giao cho ngươi, ngươi xem làm đi, bất quá, đừng làm nó quá hảo quá. trước kia Dương gạo kê liền lấy chính mình người nhà tới uy hiếp chính mình, lúc ấy nàng liền quyết định cấp người nhà làm một ít phòng ngự pháp bảo gì đó, đó là hiện giờ, đệ đệ trên người phòng ngự pháp bảo cũng còn hảo hảo ngốc tại trên người hắn, chỉ là lại không có sinh ra nửa điểm nhi tắc dụng. tưởng tượng đến cái này liếu như yên liền rất sinh chính mình khí, nàng đều không có suy xét đến còn có loại này quỷ dị sinh vật xuất hiện. nếu nàng nghĩ đến chu toàn một ít, đệ đệ liền sẽ không bị buộc đến sơn cùng thủy tận chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết nóng nỗi. bất quá hiện tại cũng không có thời gian làm nàng hối hận, móc ra mấy viên đan dược nhét vào đệ đệ trong miệng, sau đó đem người bình đặt ở trên mặt đất, liễu như yên lại dùng linh khí giúp đỡ đệ đệ thôi hóa đan dược, chậm rãi dẫn đường hắn nội công tâm pháp vận chuyển thẳng đến sắc mặt trắng bệnh đệ đệ trên mặt khôi phục nhẹ nhẹ huyết sắc mới ngừng tay. Mà ở liễu như yên thế nhà mình đệ đệ trị liệu thời điểm, màu xám khí thể lại là tại đây khu vực sơn thoán hạ nhảy, thường thường còn mắng một mắng liễu như yên, nó đoán khí thập phần nồng đậm, chỉ tiếc lại nùng cũng cũng không có dùng, vi vi trực tiếp đem căn cần đem nó bao quanh vây khốn, sau đó, nó thanh âm liền yếu đi đi xuống. Nếu là liễu kiến quân cùng Diệp Tân Trúc hai cái nhìn đến hiện tại trường hợp, Phỏng chừng sẽ thực kinh ngạc, bọn họ nghĩ tới như vậy nhiều biện pháp lại cũng chưa có thể đem này màu xám khí thể thế nào, thậm chí đều thiêu đốt tinh huyết cũng chưa đem chi tiêu diệt rớt, chính là vi vi một cái tiểu cô nương ra ra, lại là khinh khinh xảo xảo liền đem chi chế trụ, quả thực không thể tưởng tượng a. Chỉ tiếp, huynh đệ hai cái đều không có nhìn đến, cho nên đâu, cũng liền không biết đưa bọn họ khi dễ đến cùng tôn tử dường như màu xám khí thể. Giờ này khắc này bị người khác khi dễ đến cùng tôn tử dường như. Đây là người trước kia treo trọc tới. Phượng Khuynh ca chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền nhớ tới phía trước liều như yên nhìn đến cái kia huyễn vũ môn lão gia hỏa thức hải khí thể khi biểu tình. Nguyên lai nàng đã sớm gặp qua ngoạn ý như này, hơn nữa thoạt nhìn còn từng có tiết bộ dáng Liều như yên gật gật đầu, thanh âm có chút lạnh, chỉ nói, ơn, lúc trước hắn thai hỏa trong thôn người thường, kêu ta phát hiện. Cho nên liền đem nó diệt, chỉ là không nghĩ tới ta lúc ấy cũng không có hoàn toàn đem nó tiêu diệt rớt, nói cách khác, nó nơi nào còn có thể chạy đến nơi đây tới càng rỡ. Nói tới đây, liếu như Yên quay đầu nhìn chầm chầm vào Phượng Khuynh Ca, đem Phượng Khuynh Ca đều xem đến sắc mặt đỏ, lúc sau nàng mới hốc mắt hồng hồng nói, ta vốn dĩ cấp người trong nhà chuẩn bị phòng ngự pháp bảo, chỉ là không nghĩ tới đối ngoạn ý nhi này không phản ứng cho nên mới làm cho bọn họ đã trải qua như vậy chắc trở Phượng Quynh ca, ngươi có thể hay không luyện chế toàn phương vị phòng ngự cái loại này pháp bảo. Nếu là sẽ luyện, kia có thể hay không làm ơn ngươi giúp ta luyện mấy cái. Ngươi yên tâm, tài liệu gì đó, ngươi chỉ lo nói, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm tới. Ánh, cư nhiên chỉ là vì chuyện này nhi, hắn còn tưởng rằng nàng muốn làm cái gì đâu, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá, sờ sờ cái mũi. Thượng Khuynh ca nhẹ nhàng gật gật đầu, vật như vậy đối với hắn tới nói, thật là không cần quá đơn giản. Bất quá, phía trước hắn chính là nói, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp luyện chế đồ vật đâu, cho nên hắn liền nói, ta là sẽ luyện chế, bất quá bởi vì còn không có khôi phục lại, cho nên còn cần một ít thời gian, bất quá, nếu ngươi có thể làm càng nhiều chút mang linh khí đồ ăn cho ta ăn nói, ta tưởng khôi phục tốc độ hẳn là sẽ mau một ít. Nếu có thể đề điều kiện Phượng Khuynh ca lại sao có thể trơ mắt nhìn này cơ hội trốn đâu. Thốt như vậy cơ hội, hắn không bắt lấy liền thật là cánh ốc. Trường 960, nàng như thế nào biết? Lúc này liễu như yên bởi vì đệ đệ bị như vậy trọng thương, lý trí cũng chưa dư lại nhiều ít, nơi nào còn có thể nghe ra Phượng Khuynh ca lời nói lỗ hồng đâu. Cho nên nghe được hắn nói lúc sau, không chút suy nghĩ liền gật đầu nói, hành, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm. Liễu Như Yên nói xong, lại là thập phần may mắn còn không có đem tuyết oánh cái kia đại sát khí làm ra tới chỉnh phượng khuyên ca, bằng không ai biết hắn có thể hay không lòng dạ hẹp hỏi không giúp chính mình a. Tưởng tượng đến chính mình luyện ra tới phòng ngự pháp bảo cư nhiên không có hiệu quả, Liễu Như Yên tâm liền nắm lên. Nàng tự học tiên tới nay, thật đúng là không có cùng bao nhiêu người từng có an tết, duy nhất một lần ra tay cũng là vì tự cứu, kết quả lại không tưởng địch nhân hoàn toàn hủy diệt. Đây là nàng sai lầm. Sau lại tuy nói nghĩ đến phải cho người trong nhà luyện chế phòng ngự pháp bảo gì đó, nhưng luyện ra tới đồ vật cư nhiên không có thể tạo được tác dụng. Nay liền làm liễu như yên mặt có chút phát sốt, không có biện pháp, luyện đan chế dược gì đó, nàng tuyệt đối là siêu lợi hại, nhưng là luyện khí chuyện này nhi liền phượng tiểu chín cùng lục nhi cũng vô pháp nhi xem. Chẳng qua bởi vì không nghĩ đả kích nàng lòng tự tin, cho nên vẫn luôn chưa nói thôi. Kết quả lần này khen ngược. Liên bởi vì chúng nó nhất thời không đành lòng, liền hơi kém làm chủ nhân mất đi thân nhân, tưởng tượng đến cái này, ở trong không gian nhìn bên ngoài nhi tình huống lục nhi cùng Phượng Tiểu Chín liền không tự chủ được run run, cảm giác chúng nó giống như làm sai cái gì. Ta nương lạc, may mắn Tiểu Yên bọn đệ đệ không có sẻ ra chuyện, bằng không, về sau chờ Tiểu Yên phản ứng lại đây lúc sau, chỉ sợ là muốn trách chúng ta. Phượng Tiểu Chín vô vô chính mình Tiểu Bộ Ngực, lòng còn sợ hay nói. Nó cũng không nghĩ tới, lệnh tiểu hiên cùng chủ nhân vội vàng rời đi ẩn cư mà sự tình cư nhiên là cái này. Lục Nhi cũng run run la cây, nhận đồng nói, "Còn không phải sao, chủ nhân đệ đệ cũng thật là đủ quật, cư nhiên thiêu đốt toàn thân 2/3 tinh huyết, này nếu là đổi thành người thường, liền tính có thể sống, sau này quãng đời còn lại cũng chỉ sợ là phế nhân một cái, chủ nhân không tức giận mới là lạ đâu." Nói, nó lại run run kia xanh mơn mởn lá có nói, Bất quá chủ nhân sẽ không giận chó đánh mèo chúng ta, cho nên tiểu kiểu nhi ngươi liền không cần lo lắng, còn có, hiện giờ không phải có nhà ngươi chủ nhân sao, ngươi nhiều làm hắn giúp ta gia chủ người luyện chút phòng ngự pháp bảo liền thành. Ngươi đừng cho là ta nhìn không ra tới, nhà ngươi chủ nhân là cái gian xảo, liền hắn kia một thân tu vi, luyện chế mười cái tám cái thế thân cũng sẽ không có nửa điểm nhi tu vi không đủ tình huống, đều ở nơi đó lửa dối nhà ta chủ nhân. Ừ. Nếu không phải không đành lòng xem chủ nhân cô đơn, nó mới sẽ không nhẫn tiểu chín chủ nhân như vậy tính kế chủ nhân nhà mình đâu, chỉ là xem tiểu chín chủ nhân tuy rằng tính kế chủ nhân nhà mình, nhưng lại không có thương tổn chủ nhân hành vi, cho nên nó mới có thể nhẫn mại xuống dưới hảo đi. Nhưng nếu là tiểu chín nó chủ nhân làm được quá mức, nó nhưng không giới thiệu vạch trần hắn những cái đó tính kế, đến lúc đó, hừ hừ, hắn truy thê chi lộ chỉ sợ sẽ từ từ không hẹn đi, rốt cuộc. Các tu sĩ sinh mệnh nhưng trường đầu. Nghe được Lục Nhi nói, Phượng Tiểu Chín rất muốn dùng cánh đem chính mình đầu nhỏ che khuất, bất quá nó cũng biết đây là bị thai trộm chuông hành vi, cho nên chỉ là kéo đứt đầu. Nhỏ giọng nói, tình lữ chi gian tiểu thú vị, chúng ta liền không cần trộn lẫn đi. Nó thanh âm tiểu đến đáng thương, đó là Lục Nhi cũng không có nghe rõ, còn tưởng rằng nó là ứng đầu, cho nên cũng không lại cùng nó nói cái gì. Nghị chủ nhân nếu đã đem nơi này sự tình giải quyết, kia hẳn là liền không có gì xem đầu, cũng liền đem bên ngoài cảnh trong gương cấp hủy bỏ rớt, chuẩn bị hào hào tu luyện. Gần nhất, nó tu luyện cũng không như vậy chăm chỉ, ai? Sâu kín than một tiếng lúc sau, Lục Nhi lại rất xa xem xét liếc mắt một cái đang ở huấn luyện lũ yêu thú cùng thực vật nhóm tuyết hoánh, lắc lắc đầu, hoa Nhi này thật là không biết nên nói như thế nào nó mới hảo, cả ngày không yêu tu luyện thích náo nhiệt. Không nói chúng nó, Phượng Khuynh ca thấy Liễu Như Yên đáp ứng đến bay nhanh, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lại không nhịn xuống xoa xoa Liễu Như Yên đầu, này đã là hắn lần thứ hai xoa nàng đầu, như vậy thân mật hành động, Liễu Như Yên cư nhiên lăng là chỉ đột không có phát hiện. Cho nên trộm nhạc người cũng chỉ có Phượng Khuynh ca một cái, không có biện pháp, nàng tóc xúc cảm thập phần hảo, làm hắn đều có chút yêu thích không buông tay, bất quá, để tránh khiến cho Tiểu Yên hoài nghi. Hắn cũng chỉ là xoa nhẹ một chút liền không tha bùng ra, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, cho nên, liền không tham niệm này một lát sau. Màu xám khí thể giờ phút này thật là hoảng sợ cực kỳ, nha đầu thúi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đem nó căn nguyên tìm ra phê đi, sau đó còn đem nó giao cho một cây mang ý châm biếm tường vi hoa. Kia thứ tiêm nhi chui vào nó trong thân thể, đau đến chỉnh đoàn khí thể đều vặn mèo chẳng qua, nó lại không dám thét chói thai. Sợ chọc đến kia nha đầu túi chú ý, bất quá, nó thật là suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng chính mình có cơ hội thoát đi đâu, chính là lúc này đây, nó nhưng không thượng một lần hảo vật khí. Nó mấy năm nay trốn đông trốn tây, nhưng không thiếu thai hỏa người, bằng không, nó trên người hoàn khí cũng không có khả năng như vậy nồng đậm, đó là nó không có thương tổn liễu như yên thân nhân, bị nàng nhìn đến, cũng không tính toán lại cho nó sống sót cơ hội càng đừng nói nó hiện tại còn bị thương nàng thân đệ đệ đối phó màu xám khí thể người thường cho dù là luyện ra nội lực liễu kiến quân đều không có biện pháp nhưng là đối với tu sĩ tới nói thu thập lên lại rất đơn giản liền tỷ như vi vi kia ở liễu kiến quân huynh đệ hai mặt trước không thể nắm lấy xương mù trạng giờ này khắc này lại biến thành thực chất mà lúc này này thực chất trạng xương mù thể trên người lại là dầm dạp chất rất nhiều thứ nhi nếu lúc này liễu kiến quân tỉnh Phòng chừng sẽ bị trước mắt một màn này sợ tới mức ngây người đi, đáng tiếc hắn hiện tại không công phu chân mắt, chỉ biết có người ở cứu chính mình, cho nên chính tích cực phối hợp khôi phục thân thể đâu. Xử lý tốt nơi này sự tình lúc sau, liếu như Yên mới có công phu tìm nhà mình tiểu đệ, phát hiện hắn chính hướng tới chính mình hạ phong thôn phương hướng đi đến khi, trong lòng có chút tấm áp, ít nhất cái này tiểu đệ cũng không có vì tánh mạng mà chỉ lo chính mình. Mà là nghĩ đi tìm chính mình tới cứu hắn nhị ca, như thế, mặc dù không phải một cái cha sinh đệ đệ, liêu như yên cũng sẽ đối hắn thực hảo. Ngươi liền ở chỗ này thủ tiểu quân, ta đi đem tiểu trúc mang lại đây. Chính mình yêu cầu bị thỏa mãn, Phượng Khuynh ca tâm tình thực hảo, nghĩ đến tiểu yên cũng là lo lắng nàng tiểu đệ, bởi vậy Phượng Khuynh ca liền nói thẳng nói. Liêu như yên nguyên bản chuẩn bị chính mình quá khứ, bất quá nếu Phượng Khuynh ca chủ động đứng ra nói hắn đi. Nàng cũng không làm ra vẻ, dù sao ở nàng xem ra, nàng cũng không ngừng thiếu hắn một lần nhân tình, này nợ nhiều không lo còn, cho nên hắn đi liền hắn đi thôi. Phượng khuyên ca vừa đi, Liễu như yên lúc này mới xoay người chiều kêu màu xám khí thể đi đến, giờ phút này màu xám khí thể thực chất vật, bất qua ánh mắt lại mang theo âm ngoan đoán độc chi sắc gắt gao nhìn chầm chầm Liễu như yên, hận không thể lột nàng ra, lột nàng gân, lại hút khô nẻ nha đầu thối toàn thân máu. Ngươi có phải hay không còn muốn đi người tu chân ẩn cư mà tìm giúp đỡ tới đối phó ta? Liệu như yên khinh miệt nhìn thoáng qua trước mặt này một tiểu đoàn màu xám khí thể, đạm nhiên nói. Trường 961, tới cũng nhanh đi đến mò. Màu. màu xám khí thể nghe vậy, đôi mắt trường đến đại đại, tựa hồ không có dự đoán được nàng sẽ nói ra nói như vậy tới dường như. Nó xác thật có ý nghĩ như vậy, bất quá nó lại không nghĩ mất đi tự mình, cho nên mấy năm nay nó tuy rằng trôn trôn tránh tránh. Nhưng cũng không hạ quyết tâm đi tìm chủ thể, nhưng này nha đầu thối là làm sao mà biết được. Hử! Liệu như yên hừ lạnh một tiếng, đem trong tay một quả ký ức thủy tinh lấy ra tới ném giữa không trung theo sau biểu tình đạm mạc nói, chính mình hảo hảo xem xem, ngươi thực mau liền sẽ cùng nó giống nhau. Màu xám khí thể cũng không biết liệu như yên nói chính là có ý tứ gì, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn về phía kia cái ký ức thủy tinh, vừa mới bắt đầu nó còn có chút không cho là đúng. Nhưng nhìn đến kia lục xoát hồn thuật lục xoát ra tới đồ vật sau, nó toàn bộ thân thể đều trở nên có chút hư hảo. Nó đây là bị dọa, đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bị vi vi hấp thu thân thể hắn đại lượng tinh hoa, không dám tin tưởng nói, này, chuyện này không có khả năng, chủ thể nó như vậy lợi hại, các ngươi sao có thể thương đến nó nửa phần. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Liêu như yên nút bay, nàng hiện tại thực lực đã là giải phong Bất quá bởi vì thực lực của nàng đã tới rồi trở lại nguyên trạng cảnh giới, bởi vậy, thoát nhìn liền cùng người thường giống nhau như lúc, chút nào nhìn không ra nàng là tu sĩ. Nếu không phải màu xám khí thể có chính mình độc đáo cảm ứng phương thức nói, nó cũng không có khả năng biết nàng rời đi nơi này, cũng sẽ không chạy ra tìm nàng người nhà phiền thoái, mà hiện tại, nó càng là cảm nhận được đến từ trên người nàng mãnh liệt uy áp. Màu xám khí thể không thể tin được đây là sự thật, chính là... Ký ức thủy tinh sẽ không nói dối, nó biết nó chủ thể cũng cùng chính mình giống nhau, song đời, cho nên nó đây là không còn có nửa điểm nhi còn sống cơ hội sao. Không, nó như thế nào cam tâm. Yên lặng tránh ở này thế tục nơi tu luyện nhiều năm như vậy, kết quả đều bị này nha đầu túi làm hỏng, nó sở hữu hết thể đều bị cái này nha đầu chết tiệt kia hủy hoại a. hiện tại nàng còn đến chính mình trước mặt riêu võ dương oai, nó không cam lòng. Ngươi! Ta muốn ngươi chết. Ta muốn các ngươi toàn bộ cho ta chôn cùng. Màu xám khí thể nói, thập phần tưởng buộc phát ra một cổ cường hãn lực lượng tới cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chỉ tiếp, nó căn nguyên đã sớm bị liều như yên hủy hoại, toàn bộ thân thể đều bị vô số thứ chất đến rầm rạc, nơi nào còn dung nó không cam lòng phản kháng. Vi vi, đem nó thu thập đi, ta tiểu đệ muốn tới. Ước chừng, Phượng Khuynh Ca cũng biết liều như yên muốn làm gì. Cho nên mang theo Diệp Tân Trúc đi được cũng không mau, nhưng tuy là như thế, bọn họ cũng sắp lại đây. Liễu Như Yên vẫn luôn chú ý bên kia, bởi vậy đảo cũng rất rõ ràng chuyện này, cùng Vi Vi nói một tiếng lúc sau, liền không hề để ý tới kia màu xám khí thể. Nàng sở dĩ đem ký ức thủy tinh cấp màu xám khí thể xem, chính là muốn nó tuyệt vọng. Hừ, nó không phải thích nhất xem nhân gia tuyệt tình bất lực oán khí tận trời chết đi, sau đó trở thành bổ sung nó dưỡng phân sao. Như vậy hiện tại, cũng làm nó chính mình nếm thử cái này tư vị hảo, sau đó, lại bổ sung cho nàng tiểu hoa sủng, chỉ do phế vật lợi dụng. Tốt chủ nhân. Nghe được chủ nhân nói, Vi Vi cũng không hề do dự, trực tiếp tăng lớn lực độ trực tiếp liền đem này màu xám khí thể cấp hấp thu, sau đó nhanh chóng thu hồi sở hữu tiểu thứ nhi, khôi phục thành ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng. Giờ này khắc này, Vi Vi tưởng chính là... Nó đến cấp chủ nhân người nhà lưu lại cũng đủ tốt ấn tượng. Phải biết rằng, nó chính là một cây có lý tưởng tượng vi hoa đâu, cho nên làm cho người ta thích, đặc biệt là chủ nhân người nhà thích là kiện chuyện rất trọng yếu. Đến nỗi những người khác sao, về sau lại nói, dù sao quãng đời còn lại từ từ, nó có rất nhiều thời gian phá được những người đó, còn nữa nói, nó còn có thể học đồi dưỡng một ít đồ tử đồ tôn gì đó cùng người thưởng thức, đến lúc đó. Sở hữu vinh dự nhưng đều là nó nha. liễu như yên cũng không biết nói này cây tiểu hoa yêu tâm tư. Chỉ là xem nàng động tác lưu loát cảm thấy thực vừa lòng. Lại xem nhà nàng tiểu đệ, cư nhiên một chút cũng không sợ Phượng Khuynh ca. Khu, cũng không biết Phượng Khuynh ca đều làm chút cái gì. Cư nhiên làm nhà mình tiểu đệ không chỉ có không sợ hắn, còn rất dùng bái hắn. Phượng Đại ca, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ta nhị ca hắn thật sự không có việc gì sao? Nhìn đến vượng Quynh Ca, Diệp Tân Trúc kia thật là tương đương kinh ngạc, lại nghe hắn nói nhà mình nhị ca an toàn, không có việc gì, hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là hắn cũng biết nhà mình nhị ca cuối cùng kia một kích là có bao nhiêu cường nguy lực, rõ ràng hơn kia nhất chiêu là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 chiêu thức, cho nên hắn trong lòng thực xuất ruột, kết quả vội vàng đi đường thời điểm lại đụng phải Phượng Đại Ca. Vì thế hắn lập tức liền hướng hắn cầu cứu rồi. Còn âm thầm trách cứ chính mình như thế nào liền không nghĩ tới Phượng Đại Ca. Nếu chính mình trước tiên liền nghĩ đến Phượng Đại Ca nói, cũng sẽ không hoa càng nhiều thời giờ đi tìm tỉ tỉ. Như vậy nhị ca được cứu trợ cơ suất liền sẽ lớn hơn một chút. May mắn Phượng Đại Ca nói nhị ca không có việc gì, bằng không, Diệp Tân Trúc tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Phượng Khuynh Ca cùng tiểu hải tử ở chung kinh nghiệm kỳ thật cũng không nhiều hắn khi còn nhỏ ở đại viện nhi liền tương đối hành xử khác người, bởi vì đánh nhau lợi hại, cho nên làm bọn nhỏ đặc biệt sợ hãi. Đại đa số hải tử vừa thấy đến hắn đều là đường vòng đi, mà dính hắn trong nhà vị kia cái gọi là muội muội, hắn là nửa điểm nhi cảm giác cũng không có. đến nỗi mặt khác đường đệ đường muội gì đó, hắn cũng không kiên nhẫn cùng bọn họ tiếp xúc. sau lại hắn càng là trực tiếp đi bộ đội, cả ngày trừ bỏ huấn luyện chính là chấp hành nhiệm vụ, nơi nào sẽ cùng bọn nhỏ tiếp xúc. Hiện tại nhìn cái này có chút kỳ ba tiểu oa nhi cư nhiên không sợ hắn, cũng là cảm giác được thú vị. Cho nên Kiên Nhân nói, đúng vậy, ta và ngươi tỷ lại đi chấp hành một cái nhiệm vụ, vừa vặn đi ngang qua bên này, nhìn đến bên này tình huống, liền bình chia làm hai đường, một đường đi cứu ngươi nhị ca, một đường sau, chính là tới đem ngươi tìm về đi nha, ta xem ngươi này phương hướng, là tính toán đi tìm ngươi tỷ." Diệp Tân Trúc nghe vậy có chút tự trách tối đầu nói, "Ân Ta lúc ấy cũng chỉ nghĩ tới tỷ tỷ, lại không nghĩ rằng tỷ tỷ ly thật sự xa, nếu là ta lúc ấy liền nghĩ đến Phượng Đại Ca, mà đi tìm Phượng Đại Ca xin giúp đỡ nói, nhị ca được cứu trợ cơ suất sẽ lớn hơn nữa một ít, ta sai rồi. À, nhưng thật ra không nghĩ tới đứa nhỏ này tư duy cư nhiên như thế nhanh nhẹn, nhìn thấy chính mình liền nghĩ tới chính mình lúc này đây quyết sách sai lầm chỗ, bất quá hắn rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, có thể làm được như vậy đã xem như không tồi. Bởi vậy Phượng Khuynh ca vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi có thể nghĩ vậy chút liền thuyết mình ngươi thực ưu tú. Ngươi hiện giờ còn nhỏ, cho nên cũng không cần tự trách, bất quá về sau làm việc phía trước nhất định phải nhiều tự hỏi một chút, làm ra có lợi nhất với chính mình cùng lúc ấy tình huống quyết định tới, mình mạch sao? Ta hiểu được Phượng Đại ca. Diệp Tân Trúc nghiêm túc gật gật đầu, phụ thân đã dạy hắn rất nhiều, chỉ là, hắn một suốt ruột liền toàn cấp đã quên, bất quá. Về sau hắn tất nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Đúng rồi Phượng Đại ca, người đưa ta tiểu lễ vật cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể thương đến cái kia quỷ dị đồ vật, cái kia quỷ dị đồ vật liền nhị ca nội kình đều không thể thương đến đâu. Nhị ca an toàn, Diệp Tân Trúc liền không lại nhiều lo lắng, nhìn đến trong tay vũ khí, hắn còn hơi có chút hưng phấn. Trường 962, trở nên thật mau Hắn rốt cuộc còn chỉ là cái tiểu hài tử. Cảm xúc đó là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, buông xuống đối nhị ca lo lắng lúc sau, hoặc bắt thông tuệ diệp tân trúc liền lại đã trở lại, này không, liền lôi kéo Phượng Khuynh ca hỏi hắn đưa cho hắn tiểu lễ vật sự tình tới. Phượng Khuynh ca, ta đây chính là pháp khí, nếu còn không thể bị thương thứ đồ kia, kia còn muốn nó làm gì? Chỉ là tưởng tượng đến tiểu yên luyện ra tới những cái đó phòng ngự pháp bảo, hắn liền ngạnh sinh sinh đem đến miệng nói thu trở về. Vạn nhất tiểu tử này về sau không nhỏ nói ở hắn tỷ trước mặt nói lậu miệng, kia đã có thể không hảo. Cho nên, hắn chỉ là cười cười nói, thứ này là đặc chế, cho nên mới sẽ có như vậy hiệu quả, lúc này đây, các ngươi không bị làm sợ đi. Phượng Khuynh Ca nói xong lại dẫn đường Diệp Tân Trúc đem đuối lúc này đây gặp được màu xám khí thể cái nhìn nói ra, sau đó chậm rãi khai đạo. Kiến quốc sau không chuẩn thành tinh, thế tục giữa tu sĩ cũng là cực nhỏ. Mà liễu ra người trừ bỏ Tiểu Yên ở ngoài, cơ hội đều không thể tu hành, có lẽ, trải qua lúc này đây sự tình lúc sau, Tiểu Yên hẳn là đem nàng phía trước thu hồi tới kia cây vân anh thụ trái cây lấy ra tới cho bọn hắn dùng. Lại nói tiếp, lần trước ở minh giới bí cảnh ngõ tới kia cây vân anh thụ, sở kết trái cây kinh hắn nghiệm chứng lúc sau, xác thật có thể làm người có được tu luyện tư chất bất quá nó chủ yếu công năng lại không phải cái này mà là tăng lên có được tu luyện tư chất người linh căn. Nếu là thấp kém linh căn, dùng vân anh quả lúc sau, như vậy hắn linh căn đem đạt được một cái chất biến hóa, chính là đâu, mỗi người chỉ có thể dùng một lần vân anh quả, nói cách khác, giả như tiểu yên cứ như vậy đem vân anh quả cho chính mình người nhà dùng nói, kia bọn họ tư chất không nhất định thực hảo. Tư chất không tốt, lại đang ở thế tục, đó là có tiểu yên cung cấp linh thực, Muốn cho bọn họ đem thực lực tăng lên tới có thể tự bảo vệ mình trình độ cũng không quá dễ dàng, còn vô cùng có khả năng đưa tới một ít tà tu nhớ thương, kể từ đó, càng là làm cho bọn họ lập với nguy hiểm bên trong. Liên giống như liếu kiến quân huynh đệ hai cái giống nhau, bọn họ khí huyết thập phần sung túc, thả trong cơ thể ẩn chứa linh khí cũng thập phần nồng đậm, bởi vậy, kia màu xám khí thể thực dễ dàng là có thể tìm được bọn họ, thừa dịp tiểu yên cùng hắn không ở, liền đối với bọn họ động thủ lại giống như huyện vũ môn lão nhân kia nhi vẫn là danh môn chính phái đâu nhưng bởi vì thọ mệnh duyên cớ ở kia đoàn khí thể hướng dẫn dưới liền làm ra như vậy nhiều tàn nhẫn việc mà lúc này đây càng sâu hắn là muốn đem lúc ấy nơi đó sở hữu nguyên anh kỳ các tu sĩ đều cắn nuốt rớt. nếu hắn lúc này đây thật sự thành công nói tương lai chắc chắn là toàn bộ tu chân giới ẩn cư mà đại ma đầu đại hắn thay hỏa song ẩn cư mà phỏng chừng liền sẽ bắt đầu chiều người thường động thủ. Trước kia hắn thực lực nhỏ yếu thời điểm, đó là từ người thường động khởi. Cái kia niên đại thực loạn, hắn động người thường cũng không bao nhiêu người chú ý tới, đại thực lực của hắn tới nhất định cảnh giới lúc sau, chút ít người thường khí huyết cùng oán khí không hề có thể thỏa mãn hắn khi, hắn liền lại trở về ẩn cư mà, ngầm giết chết không ít tu sĩ. Nếu không nói, hắn tu vi lại sao có thể ở ngắn ngủn hơn trăm năm đã đột phá đến đại thừa kỳ đâu. Tuy nói hắn cái kia đại thừa kỳ cũng không phải như vậy kiên định, nhưng cảnh giới dù sao cũng là bãi tại nơi đó, không có nhất định tích lũy đó là đoạn không có khả năng đột phá. Mà lúc này, thiên tư so thấp, nhưng bản thân lại ẩn chứa nồng đậm linh khí mục tiêu chính là loại này tà tu thích nhất đối tượng, tựa như kia đường tăng thịt giống nhau, ai đều muốn cắn thượng một ngụm. Nhìn hương thú bừng bừng diệp tân trúc, Phượng Khuynh ca cảm thấy chuyện này nhi quay đầu lại đến cùng tiểu yên hảo hảo thương lượng một chút miễn cho đến lúc đó nàng hảo tâm làm chuyện xấu nhi. Liên giống như lần này giống nhau, không vừa có thể vĩnh viễn hộ ở nàng người nhà bên người, nhưng là hắn đáp ứng giúp nàng luyện chế một ít phòng ngự pháp bảo, hoặc là nói tiểu yên lấy một ít pháp bảo cho bọn hắn phòng thân, cũng sẽ khiến cho người khác tham nghiệm. Đến lúc đó, nhà nàng người tình cảnh chỉ sợ sẽ càng thêm không ổn. Trên thực tế, đang xem đến nhà mình đệ đệ bị như vậy trọng thương lúc sau, liếu như yên cũng đúng là suy xét chuyện này nhưng là nàng còn không có lấy định chủ ý, rốt cuộc chuyện này là có lợi có tệ, nếu tệ lớn hơn lợi, kia chuyện này liền không thể làm. tỷ nhị ca nhưng tính cứu về rồi, vừa mới nhưng làm ta sợ muốn chết, ô ô vừa thấy đến nhà mình tỷ tỷ, nguyên bản một đường đi tới có chút hưng phấn hỏi Phượng Đại ca như vậy, như vậy Diệp Tân Trúc tức khắc liền nước mắt băng rồi, khóc đến cùng cái gì dường như, làm người nhìn liền cảm thấy thật đáng thương. Khó được nhìn đến Diệp Tân Trúc khóc, Kỳ thật đứa nhỏ này từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, hơn nữa lúc sinh ra trong nhà điều kiện gì đó đều không tồi, cho nên hắn cũng không có ăn cái gì khổ, trừ bỏ luyện võ cùng học tập tương đối vất vả ở ngoài, hắn cuộc sống gia đình quả thực không cần quá dễ chịu. Nhưng lúc này đây gặp được sự tình, cũng thật chính là đem hắn sợ tới mức có chút tàn nhẫn, trước mặt ngoại nhân, hắn biểu hiện đến cũng đủ bình tĩnh, nhưng vừa thấy đến nhà mình tỉ tỉ, bình tĩnh gì đó nháy mắt liền băng rồi. Nếu không phải sợ kinh chính khoanh chân khôi phục thương thế ca ca, phòng trường hắn sẽ khóc đến kinh thiên động địa. Không có việc gì tiểu trúc, nhị ca không có việc gì, đừng khổ sở. Hôm nay ngươi thực dũng cảm, cũng biết đi Việt Bình, cho nên chúng ta tiểu trúc là cái hảo hải tử, không khóc ca. Vô vô đệ đệ đầu nhỏ dưa, liếu như yên nhỏ giọng ăn uổi. Chẳng qua, liếu như yên bởi vì khóc cơ hội thiếu, cho nên là nàng cũng không biết, người này đi. Hắn khóc thời điểm ngươi không để ý tới hắn, hắn khóc lóc khóc lóc liền nghỉ ngươi không khóc, nhưng nếu là có người an ủi hắn đâu, hắn liền sẽ càng khóc càng hăng hái. Nay không, Diệp Tân Trúc hiện tại chính là cái này tình huống, tỷ bất an an ủi hắn còn hảo, một an ủi hắn nha, hắn liền khóc đến càng thêm hăng say nhi, đạo không phải hắn đắc ý, mà là hắn thật sự thực sợ hãi, rốt cuộc, hắn còn chỉ là một cái hải tử a đúng nhiên tao ngộ loại này dùng khoa học đều không thể giải thích sự kiện làm hắn tiểu tâm can như thế nào thừa nhận được cũng cũng may hắn vẫn là cái hài tử cho nên tiếp thu năng lực lại là tương đối cường ở liễu như yên cùng phượng Khuynh ca hai người an ủi hạ rốt cuộc vẫn là đỉnh chỉ khóc thút thít kia tỷ tỷ nhị ca khi nào mới có thể tình a rốt cuộc bị hống trụ diệp tân trúc nhìn xa xa khôi phục thương thế sắc mặt hơi chút đẹp một ít nhị ca nhỏ giọng hỏi Ước chừng còn có 15 phút đi. Nàng cấp đệ đệ dùng đan dược hiệu quả thực hảo. Bất quá linh khí cũng thập phần nồng đậm. Tuy nói phía trước nàng hữu dụng linh khí trợ giúp thôi hóa những cái đó linh lực. Nhưng tiểu quân muốn luyện hóa nói còn cần một ít thời gian. Bất quá cũng không dùng được lâu lắm. 15 phút là bao lâu? Diệp Tân Trúc đương nhiên biết. Cho nên hắn gật gật đầu. Sau đó, tất cả mọi người nghe được hắn trong bụng tiếng vang. Hảo đi, lan lộn thời gian dài như vậy. Đối với nho nhỏ Diệp Tân Trúc tới nói, thật là một kiện thực tiêu hao thể lực chuyện này, này không, hắn nói bụng. a, Tiểu Trúc nói bụng. Nghe thế thanh âm, liếu như yên tức khắc liền cười, cái này Tiểu Trúc à, vừa mới còn khóc đến cùng cái gì dường như đâu, hiện tại liền cùng Tiểu Thương chuột giống nhau chôn đầu nhỏ ngựa ngùng. Chương 963, Lao cá Tiểu Tử. Cho nên nàng dứt khoát liền cầm hai chỉ nướng bù câu non đưa cho hắn nói, Tiểu Trúc ăn trước chút lót lót bụng. Chờ ngươi nhị ca tỉnh chúng ta liền về nhà, đến lúc đó ta lại cho ngươi làm tốt hơn ăn. Hôm nay bọn họ ca hai bị như vậy đại kinh hách, là hẳn là cho bọn hắn làm một ít tương đối đặc thù đồ ăn cho bọn hắn áp áp kinh, miễn cho hôm nay buổi tối làm ác mộng, liễu như yên như vậy nghĩ, lại thấy bên cạnh nghiêng nghiêng cắm vào tới một bàn tay, đốt ngón tay rõ ràng tay, không phải Phượng Khuynh ca lại là ai. Thiểu yên, ta cũng đói bụng, ngươi cũng không thể cố này mỏng bị a. Phượng Khuynh ca cười hì hì từ liệu như yên trong tay lấy quá một con nướng bù câu non, không hề có đoạt tiểu hài tử đồ ăn chịu tội cảm. Một cái tay khác lại là vô diệp tân trúc tiểu bả vai tán dương, tiểu trúc ca, chạy nhanh tới nếm thử. Này bù câu tuy rằng có chút lạnh, nhưng hương vị vẫn là trước sau như một hào hoa. Liệu như yên trước kia tuy rằng cũng sẽ thường thường lấy một ít ăn ra tới, bất quá lại đều là thịt khô linh tinh đồ vật. Nướng bù câu non gì đó vẫn là đầu một hồi lấy ra tới, đương nhiên, kỳ thật nàng này hành vi xem ở phượng khuynh ca cùng vi vi trong mắt đều thực bình thường. Chẳng qua, nếu là kêu người thường đã biết, vậy có chút đến không được, cho nên đồ vật một lấy ra tới, đã bị liễu như yên biến thành lạnh, không có biện pháp, đồ ăn bảo tồn ở trong không gian, đó là một chút ít đều sẽ không có khác biến hóa. Cho nên Diệp Tân Trúc còn tưởng rằng đây là tỉ tỉ bọn họ đi làm nhiệm vụ chuyên môn chuẩn bị, cũng mất công liếu như yên tùy thân mang cái bao bao thói quen vẫn luôn cũng chưa sửa, nếu không, nàng còn không thể như vậy làm đâu. Diệp Tân Trúc người được mùi hương nhi cũng là nuốt nuốt nước miếng, hắn bốn dĩ bụng liền đói bụng, lại nghe được Phượng Đại ca nói hương thật sự, dư vị một chút phía trước ăn qua nướng bồ câu non, hắn cũng liền gấp không chờ nổi ăn lên, tuy nói này bồ câu có chút lạnh nhưng vẫn là thực ngon miệng à? cho nên hắn gật đầu nói, đúng vậy, tỷ tỷ làm gì đó chính là ăn ngon. bất quá, hắn khỏe mắt dư quang vẫn là ngắm đến đứng ở nhà mình tỷ tỷ phía sau tiểu cô nương, hảo đi, là tiểu tỷ tỷ, ít nhất nhân gia thoạt nhìn so với hắn đại điểm nhi, khả năng nhị ca không sai biệt lắm bộ dáng. cho nên hắn liền thấp giọng hỏi phượng khuyên ca nói, phượng đại ca, cái kia tiểu cô nương là người nào nột? vì cái gì vẫn luôn đi theo tỷ của ta? Nàng là các ngươi nhiệm vụ mục tiêu sao? Đúng vậy, nàng chính là lúc này đây ta và ngươi tỷ nhiệm vụ mục tiêu, chúng ta là từ rất xa địa phương đem nàng cứu trở về tới, bởi vì là tỷ tỷ ngươi tự mình đem nàng cứu ra, cho nên nàng liền có chút dính ngươi tỷ. Bị Tiểu Thí Hải Nhi thình lình với hỏi, nếu đổi cá nhân tới phòng trừng còn phải tạm cái xác, nhưng ở Phượng Khuynh Ca nơi này sao, mắc kẹt gì đó, không tồn tại. Nay không Há mồm liền đem lời nói dối biên ra tới, đừng nói, biên đến thật đúng là giống như vậy hồi sự nhi. Liêu như yên ở một bên nghe được gâm thầm mắt trợn trắng nhi, như vậy sẽ biên như thế nào không đi biên chuyện xưa, làm tác ra đâu. Ở chỗ này lừa dối tiểu hài tử tính chuyện gì nhi a? Vy vi nghe được cũng là sừng sốt, này một đường đi tới, vị này nói đều rất ít, bất quá cho nó cảm giác lại thập phần cường đại mà thần bí, cho nên ở vi vi trong mắt, vị này chính là cái loại này thập phần cao lên tồn tại hẳn là cái loại này người khác nói mười câu hắn đều sẽ không hồi một câu cái loại này người chỉ là hiện tại vị này chính là chuyện gì sẽ ra nhi đoạn tiểu hài tử đồ ăn không nói còn lời nói nhiều như vậy rõ ràng chính mình là chủ nhân yêu sủng nhưng kinh hắn như vậy vừa nói chính mình liền thành bị giải tiểu hài tử lạm hắn này há mồm thật đúng là lợi hại a xem ra về sau đối tượng vị này thời điểm chính mình nhưng ngàn vạn phải cẩn thận chút miễn cho khi nào đã bị hắn bán hoặc là lừa nhìn xem hắn lừa khởi chủ nhân ra tiểu đệ đều như vậy hài lòng chủ nhân đều lấy hắn không có biện pháp huống chi là chính mình đâu trong ngày mắt tiểu hoa yêu liền suy nghĩ rất nhiều rất nhiều a diệp tân trúc nghe vậy chớp chớp mắt sau đó nhìn về phía vi vi ánh mắt liền tràn ngập thương hại thả nghĩ nghĩ còn đem chính mình mới vừa ăn một ngụm nướng bù câu non xả kia không ăn một nửa nhi Đi qua đi đưa cho nàng nói, ngươi cũng đói bụng đi. Nếm thử tỷ của ta nướng bổ câu, ăn rất ngon. Vi, vi. Bất thình lình biến cố là chuyện gì xảy ra nhi. Ta là một con hoa yêu A huy, thật muốn ăn thịt nhân loại đồ ăn sao. Ngắm lại đều có chút biệt nữ, hơn nữa đây chính là chủ nhân đệ đệ A, chính mình rốt cuộc là tiếp vẫn là không tiếp đâu. Nghĩ, nó ánh mắt liền nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Bất quá. Nó này biểu tình xem ở Diệp Tân Trúc trong mắt, lại là làm hắn càng cảm thấy đến đáng thương, xem đi, liền ăn cái đồ vật đều đến xem người khác sắc mặt, quả thật là cái đáng thương hải tử A, cho nên hắn dứt khoát đem chính mình kia nửa chỉ nhét vào miệng, sau đó đẳng ra không tới lôi kéo nó tay, đem một nửa kia bổ câu nhét vào nó trong tay.